Còn có vài đạo vết chảo, trên mặt lại có nàng chưa bao giờ biểu hiện quá khắc nghiệt cùng niệm ai. Vương Phi đứng dậy, Vân bất hối cũng không từng gặp qua vị này cao quý đoan trang Vương Phi giống đêm nay như vậy thất thố. Vân chắc Phi câu kêu ôm Vương ra thi cốt cùng nhau chọc giận nàng, làm nàng làm ra chỉ sợ là nàng bình sinh nhất khinh thường, nhất xúc động hành vi. Nàng thoạt nhìn thực chật vật, quần áo cổ áo bị Vân trác Phi trào phá, nhưng nàng lại vẫn cứ cao không thể phản. Vẫn là như vậy uy nghiêm, nàng thành âm lạnh băng như lúc này anh Trăng, đi. Ai ngờ đi, đều đi. Hiện giờ đi rồi, từ nay về sau cùng vương phủ lại vô liên quan, ngày sau vương phủ bại cũng hảo, Vinh cũng muốn cùng các ngươi không quan hệ. Thiên đã trở nên trắng, sấm xịt ánh sáng đem toàn bộ sân chiếu đến càng hiện sáng trắng, như hạ màn sau sân khấu, cô độc thê lương, vẫn bất hối ngồi ở bậc thang, nhìn sấm xịt không trung, đối với các nàng mà nói, hiện giờ cái gì đều là sấm xịt, nhìn không tới hy vọng. Náo loạn một hồi, chung quy an tĩnh. Này an tĩnh, lộ ra tính mịch. Lâu xinh đẹp ở bên người nàng ngồi xuống, nàng cũng ngủ không được, vân Trác phi là hạ quyết tâm phải đi, trên người nàng còn có một ít tiền, nàng đã ở thu thập hành lý, nàng làm ngọc dung cùng lâu xinh đẹp đi theo nàng cùng nhau đi. Cái này ra liền phải tan. Lâu xinh đẹp nói, có vài phần thương cảm, vân bất hối nghiêng đầu cười, tán không được, ra ở người trong lòng, vĩnh viễn tán không được, vì ngươi hải tử hảo, ngươi cùng nàng đi thôi, nàng nhà chồng tuy rằng bị thua, nhưng nhật tử còn tính không có trở ngại, tổng so đi theo chúng ta chịu khổ hảo người đâu ta vẫn bất hối hơi hơi mỉm cười ta sinh là trình mộ bạch người chết là trình mộ bạch quỷ hắn ở chỗ này ta có thể đi chỗ nào lâu xinh đẹp trong lòng chấn động bọn họ sinh tử không rời sao nàng đâu muốn vứt bỏ trình hữu thiên sống tạm sao tỷ muội hai người ở trong sân ngồi vào hướng đông băng nguyệt cùng thu xương vẫn luôn tiếp khách thiên sáng ời linh khê cùng linh tâm vải tên thị nữ làm bữa sáng rất đơn giản trao trắng vài đạo tiểu thái cũng không phong phú, mỗi người ăn mà không biết mùi vị gì. Vương Phi cùng Vân bất hối muốn đi tiệm cầm đồ, Lý Trác Phi cùng Ngọc Trác Phi đem đáng giá đồ vật có thể cầm đồ đều lấy ra tới, Ngọc Trí, Ngọc Vũ cùng Ngọc Mị cũng đem chính mình âu yếm trang sức đều quên tặng ra tới. Vương Phi thu thập làm cho Cúc Thanh cầm, mấy người cùng đi tiệm cầm đồ, nàng một câu cũng chưa nói qua, liền như nàng ngày hôm qua nói, muốn chạy, hôm nay đều đi rồi. Lý Trác Phi cùng Ngọc Chắc Phi nhìn theo Vương Phi rời đi, đôi mắt đã ướt nước chúng ta ở cái này ra sinh hoạt vài thập niên a đúng vậy vài thập niên tuy rằng tranh đấu gay gắt nhưng đã sớm là người một nhà người một nhà nào có tách ra đạo lý vương phi cùng vân bất hối đi khắp toàn bộ Phượng thành đi mấy nhà tiệm cầm đồ không ai nguyện ý thu các nàng đồ vật cuối cùng bắt được hoa vân tiệm cầm đồ hoa vân là có tiếng buồn xỉn quỷ tiệm cầm đồ giá trị một vạn ngọc ở chỗ này có thể đương mấy trăm lượng liền không tồi giống nhau là cùng đường nhân tài sẽ lựa chọn hoa vân tiệm cầm đồ như hiện tại các nàng Hoa vân tiệm cầm đồ lão bản là một người thanh niên nam nhân, hắn bắt bẻ mà nhìn vương phi cùng vân bất hối đưa lên vật phẩm trang sức, đồ cổ, cuối cùng bắt bẻ mà tuyên bố một cái giá, một vạn 8.000 hai. Vương phi nói, mấy thứ này thêm lên mau 10 vạn, có thể nào cấp như thế rẻ tiền giá cả. Thanh niên nam tử chỉ vào cửa, mua bán nguyện đánh nguyện ai, nếu ngài không tình nguyện, đi thong thả không tiễn. Hắn rất cao ngạo, vương phi cũng rất cao ngạo, có thể tưởng tượng đến này đó vật ngoài thân có thể thấy vương ra một mặt. Vương Phi thấp hèn nàng, cao ngạo đầu. Vân bất hối nhịn đau tháo xuống trên cổ tay vòng tay, đây là giá trị liên thành vòng tay. Vương Phủ ra truyền chi bảo, huyên ương vòng ngọc. Vương Phi muốn ngăn cản, đây là bọn họ Vương Phủ bảo bối. Vân bất hối mỉm cười, mẫu thân, người là sống, vật là chết, về sau lại phải về tới chính là. Bác Nguyệt nghĩ thầm, tiểu thư, ngươi tâm đều không phát run sao. Dám trận mắt nói dối. Vân bất hối đem vòng ngọc giao cho kia nam tử, thấu cái số nguyên, hai vạn. Cậu thanh niên nam tử ánh mắt không cùng Vân Bất Hối đối diện, rất thống khoái mà cho hai vạn bạc trắng, Vương phi phẫn nộ, liền Vân Bất Hối vòng tay liền không đáng giá hai vạn. Nhưng không có biện pháp, thật sự không có biện pháp. Thấu đủ 10 vạn lượng, Vương phi liền muốn đi phủ nha, nàng làm Vân Bất Hối đi về trước, nàng tưởng một người thấy Vương phi, Vân Bất Hối cũng không miễn cưỡng, nói ở phủ nha ngoại chờ nàng cùng nhau trở về. Lâu Diêu Quang đột nhiên xuất hiện, đem nàng kéo đến một bên, Trình Hữu Thiên cùng Trình Mục Đông tối hôm qua không trở về sao? Vẫn bất hối lắc đầu, quan binh liền ở bên ngoài thủ, người vào không được, tạm thời liền tránh ở ngươi bên kia, nói cho bọn họ, trong nhà khá tốt, khá tốt. Trình Hữu Thiên thác ta làm ơn ngươi, chiếu cố hắn thê nhi. Lâu Diêu quang phiết phết môi, nói được thập phần không căng nguyện, vẫn bất hối gật đầu, nói cho hắn, lâu xinh đẹp không có việc gì. Lâu Diêu quang hỏi, người rốt cuộc là cái gì tâm tư a? Không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút, chúng ta rốt cuộc có phải hay không người một nhà, có thể hay không đồng cam cộng khổ chỉ có thể hưởng vinh hoa, không thể công cực khổ người nhà, ta cũng không cần thiết vì các nàng đào tim đào phổi. vẫn bất hối nói, Lâu Diêu Quang lo lắng, nàng cười, tỷ yên tâm, ta có chừng mực. Lâu Diêu Quang gật đầu, lại hỏi, trình mộ bạch đâu? Hắn ngày hôm qua sáng sớm đi Liễu Thành, đúng rồi, ngươi phái người ở cửa thành đổ hắn, đừng làm cho hắn bảo thành, phỏng chừng muốn 4-5 ngày mới có thể trở về, bất quá vương phủ ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng nên nghe được tin tức. Ta cân nhắc này một hai ngày nên trở về, ngươi nhìn chầm chầm điểm, đừng làm cho hắn bị bắt. Vân Bất Hối dặn dò nói, Lâu Diêu Quang tự nhiên biết như thế nào làm, tỉ mỗi hai người trao đổi một ít tin tức, Lâu Diêu Quang liền rời đi. Băng Nguyệt bồi Vân Bất Hối ở phủ nha bên ngoài đợi một ngày, Vân Bất Hối giữa chưa liền ăn một cái làm bánh, dạ dày có chút không thoải mái, đầu cũng có chút chóng váng. Băng Nguyệt cười nói, tiểu thương, ngươi cũng là thân kiểu thể quý, cũng liền một ngày công phu, đến mức này sao? Vân bất hối không để ý tới băng Nguyệt, nàng là thân kiểu thể quý, thời trẻ chịu đủ rồi khổ, sao lại đối chính mình càng thêm hảo, dưỡng đến này thân thể càng thêm kiểu quý. Băng Nguyệt đề nghị nói, dù sao còn sớm đâu, chúng ta đi ăn đốn tốt, trở về lại là thủy nấu cải trắng, ngươi ăn không tiêu đi. Cầm miệng. Vân bất hối tức giận mà nói, hơi chút đem thức ăn chuẩn bị cho tốt điểm. Là ngươi nói muốn kia gì, kia gì a? Không chuẩn tranh luận. Băng Nguyệt hết sức vui mừng, chờ đến hoàng hôn Tây Trầm. Cuối cùng một mặt Âu Kim biến mất, Vương Phi rốt cuộc từ phủ nhà chung đi ra, đôi mắt sưng đỏ bất ham, cúc thanh đỡ nàng, chậm rãi đi xuống bậc thang, 10 vạn lượng, liền thấy như vậy một ngày, thật là giá trị liên thành A. vẫn bất hối đón đi lên, mẫu thân, phủ Vương nói như thế nào? Vương Phi thất thần, trở về đi. 220. vẫn bất hối ly kinh nhiều năm, nhưng về nhà lộ vẫn như cũ nhớ rõ rõ ràng, phồn hoa kinh thành 3 năm biến đổi, tăng thêm rất nhiều yếu đạo, đường cái. Nàng dọc đàn sen, như phức tạp võng, đem kinh thành mỗi một chỗ đều liên tiếp lên. Nàng theo phượng hoàng đại đạo đi đến đế, rẽ phải đó là nàng gia. Nay tòa tòa nhà đều không phải là ngự tứ phủ đệ, mà là vân gia tổ tông đều trụ tòa nhà, nguyên lai là một cái tiểu viện lạc, sau lại nàng đặt đỉ cải biến thành tướng quân phủ, hoàng thượng ngự tứ phủ đệ bọn họ trở thành biệt viện, trừ bỏ tránh nóng, ngày thường cực nhỏ đi, đây mới là vân gia. Năm đó vội vàng ly kinh. Mẫu thân đem này tòa phủ đệ phó thác cho chính mình một vị bạn tốt, nàng hứa hẹn quá mẫu thân, này phủ đệ nàng sẽ không bán cho người khác, ngày nào đó có tiền, liền tới chuộc lại này tòa tòa nhà. Vân Bất Hối 16 tuổi thời điểm, liền thác lâu khai dương vì nàng mua trở về tòa nhà. Người nọ biết là Vân Bất Hối, sảng khoái mà đem phủ đệ trả lại cho nàng. Băng Nguyệt Hòa Ly Nguyệt đứng ở nàng phía sau mấy mét xa, không có quấy giày Vân Bất Hối. Nàng đứng ở cửa, nhìn đã cổ xưa đại môn, nỗi lòng như nước, quay như hải rất nhiều tiên minh ký ức ở trước mắt di động vân bất hối khỏe môi gợi lên một mặt hạnh phúc tươi cười nàng không dám trở về sợ vừa trở về liền đối mặt quá nhiều đau đớn cùng biệt ly hiện giờ dung cảm mà đứng ở chỗ này nàng phát hiện nàng đã bình tĩnh rất nhiều cũng không cảm giác quá nhiều bi thương có lẽ là bởi vì nàng có trình mộ bạch nay tòa phủ đệ đã thực cũ phượng hoàng đại đạo là kinh thành chủ đại đạo phi thường phồn hoa vùng này nhà cửa tráng lệ huy hoàng phần lớn là kinh thành phú thương hoặc là quan lớn cư trú nơi Tướng quân phủ nhiều năm không người cư trú, cũng không có người may lại, phòng ở thức cũ, trên vách tường đã giải mãn rêu xanh. Nhưng thật ra trong viện cây hoa quế, so vân bất hối trong trí nhớ trưởng cao rất nhiều, khai đến một cây hoa quế, người đứng ở ngoài cửa đã nghe đến hoa quế hương. Thời gian vô tình, vạn sự di chuyển, nhưng thật ra cây cối, ngày phục một năm, càng là cao tráng mỹ lệ. Vân bất hối lấy ra chìa khóa mở cửa, khóa cũng chưa đổi, đã dỉ sát, tắc nghẽn lô khóa, nàng khai hồi lâu lúc này mới mở cửa, cửa có một chiếc quan kiệu trải qua, nâng kiệu tiểu phu cùng mặt sau vệ đội phảng phất cảm thấy mới lạ, nhìn vân bất hối ba người, một lát liền đi qua, vân bất hối vào tướng quân phủ, băng nguyệt hòa ly nguyệt theo tiến vào, lại đem cửa đóng lại. tướng quân phủ không tính rất lớn, đình viện bố cục có giang nam vùng sông nước cảm giác đã có thể không có người cư trú, nơi này hết thảy đều có vẻ tương đối cũ nát, dơ loạn, nhưng ngày xưa phồn hoa mơ hồ có thể thấy được rõ ràng, trong viện có vài cọng hoa mai. Sân mặt sau có một tảng lớn rừng hoa mai, thượng không phải hoa mai mở ra mùa, mơ hồ lại đã ngửi được hoa mai hương khí, vân bất hối nhắm mắt lại, thưởng thụ trong không khí thơ ngọt. Tiểu thư, có cần hay không làm người quét tước quét tước? Băng Nguyệt hỏi. Vân bất hối hơi hơi mỉm cười, chờ thêm đoạn nhật tử đi, không nóng nảy. Mười mấy năm nàng đều lợi, không vội với nhất thời. Tướng quân phủ cũng có một cái rất dài hành lang, điêu lan hòa bích, tuy rằng cổ xưa, lại vẫn như cũ thật xinh đẹp từ này hành lang dài có thể nhìn đến hậu viện to như vậy rừng hoa mai, hành lang cuối chính là nàng khuê phòng. Đẩy mở cửa, bùi đất phi dương mà xuống, trùng tia sáng chung bùi đất phi dương, phòng trong truyền ra một cổ mức khí, một hồi lâu, vẫn bất hồi mới đi vào đi, năm đó nàng mới vài tuổi, tuổi rất nhỏ, mẫu thân cho nàng chuẩn bị khuê phòng cũng rất nhỏ, vốn di tính toán chờ nàng mãn 13 tuổi liền đả thông hai cái phòng, cải biến thành tân khuê phòng. Cửa sổ thượng còn có nàng dùng chân châu xuyến thành tiểu dè Minh Châu bị tầng tầng cho bụi bao trùm, cũng bao trùm chúng nó quan mang. Cửa sổ thượng nguyệt quý đã sớm chết héo, cái bàn còn có năm đó các nàng rời đi khi chưa kịp thu thập cái ly. Trên mặt đất phô hoa mai theo thảm, một đài tô thị tường vi khắc hoa bình phong cùng một trương hoa lê khắc gỗ ghế nằm. Vẫn bất hối trước mắt xuất hiện một người tiểu nữ hài, chạy tới chạy lui, nàng nước mắt liền như vậy rơi xuống. Tiêu tiểu nữ hài cười đến thực sán lạ, nàng đột nhiên tưởng đối cái tiêu tiểu nữ hài nói, bất hối, đừng sợ, tương lai ngươi sẽ hạnh phúc. Quá nhiều cảm tình này lên tới, vân bất hối vô pháp đối mặt, lào đảo mà ra khỏi phòng, băng nguyệt hòa ly nguyệt lo lắng mà vây đi lên, vân bất hối vây vây tay, lao đi khỏe mắt nước mắt, ta không có việc gì, không có việc gì, chỉ là lâu lắm không trở về, chua sót thôi. Vân bất hối không ở chỗ này ở lại, nơi này quá rối loạn, quét tước thu thập muốn bài thiên, bọn họ căn bản vô pháp tới kịp thu thập, nàng cũng không thời gian kia, chẳng sợ lại muốn thu thập cái này ra, nàng cũng muốn chờ giải quyết sở hữu sự tình sau ra cửa, thượng khóa, một người quan thái thái ở các vị thị nữ vây quanh hạ đi qua nơi này, thấy bọn họ ra tới, hoảng sợ. Tên kia quan thái thái tuổi không tính rất lớn, hơn 20 tuổi, trang điểm thật sự châu quang bảo khí, châu đáo quang mang sấn ra nàng cao quý khí chất. "Ngươi là tòa nhà này chủ nhân?" Quan thái thái hỏi. Vẫn bất hối gật đầu, quan thái thái nói, "Ta nghe tướng gia nói qua, nhà này chủ nhân nguyên lai là một người đại tướng quân, ngươi là hậu nhân nhà tướng sao?" "Tướng gia." Nói như thế tới vị này tuổi trẻ nữ tử là thừa tướng phu nhân hoặc là thừa tướng thực thân mật vẫn bất hối cười rộ lên đón đi lên chậm rãi làm thi lễ cười nói năm đó phụ thân chết trận sau mẫu thân mang ta trở về phượng thành quê quán nhiều năm như vậy không trở về không nghĩ tới còn có người nhớ rõ nơi này là tướng quân phủ quan thái thái thấy nàng mỹ lệ lại có lễ trong lòng thập phần vui mừng cuốn quýt nơ dậy nàng ta cũng là nghe phu quân nói lên quá hắn nói hắn thực tính nể tướng quân đại nhân ngươi đi rồi Lần đầu tiên trở về sao?" Vẫn Bất Hối hai tròng mắt dương rưng, nhẹ nhàng mà gật đầu, Quan Thái Thái thấy nàng thương tâm khổ sở, nhất thời ấy nấy, đem nguyên tử đưa cho nàng, làm nàng sắt một sắt nước mắt, "Đừng khóc, người chết không thể sống lại, tiểu thư đừng quá khổ sở." Vẫn Bất Hối cúi đầu, "Đa Tạ tỷ tỷ, ta kêu Vẫn Bất Hối, không biết tỷ tỷ như thế nào xưng hô." Quan Thái Thái bên cạnh thị nữ vẻ mặt tiêu ngạo đang muốn trả lời, Quan Thái Thái ngăn lại nàng, mỉm cười nói, "Bất Hối muội muội, người đã kêu ta Huyền tỷ tỷ đi." Nhà ta liền ở phía trước không xa, ngươi đã nhiều ngày ở nơi này sao? Vân bất hối mặt lộ vẻ khổ sở chi sắc, ta đã 10 năm hơn không trở lại kinh thành, trời xa đất lạ, tòa nhà lâu không ai trụ, quét tước cũng không có phương tiện, thượng còn không có cái đặt chân địa phương, có lẽ trong chốc lắt tìm một khách điếm trụ, quá mấy ngày ta lại thỉnh người hảo hảo quét tước, dọn dẹp một chút. Nàng nói như vậy, Lâm Nguyễn Nhi càng là thương tiếc, Vân bất hối tuổi thoạt nhìn tiểu, đã nhiều ngày ở trên giường quá đến không thoải mái, sắc mặt lại tái nhợt. Thoạt nhìn nhược liêu phủ phòng, thập phần trọc người yêu thương, Lâm Nguyễn Nhi nói, nhà ta cùng nhà ngươi cách đến không xa, ta cũng không ai làm bạn, bất hối mỗi mội nếu là không chê nói, không bằng tới nhà của ta tiểu trụ mấy ngày. 221. vẫn bất hối vốn là có tâm tư cùng cũng Lâm Nguyễn Nhi lôi kéo làm quen, nàng chủ động đề nghị, nàng tất nhiên là vui vẻ đến cực điểm, việc này vượt qua nàng ngoài ý liệu, nàng vui vẻ đồng ý, thả làm băng nguyệt bồi ở đi Lâm Nguyễn Nhi ra, ly nguyệt trụ khách điếm. Hảo Phương tiện tìm hiểu tin tức cùng truyền lại tin tức. Nàng cùng Lâm Uyển Nhi nhất kiến như cố, hai người liêu đến thập phần đầu cơ. Lâm Uyển Nhi cũng thực thích Vân Bất Hối, dọc theo đường đi bất hối muội muội trường, bất hối mỗi muội đoạn, thập phần thân mật, hai người làm bạn tới rồi tướng phủ. Vân Bất Hối ra vẻ giật mình chi trạm, hỏi nàng ra sao thân phận, Lâm Uyển Nhi che miệng cười, nói nàng phu quân là Đường triều thừa tướng. Vân Bất Hối cuốn quýt làm ra cung kính chi dạng, lại làm ra khó xử thái độ, sợ ở tại nhà nàng không quá phương tiện. Làm ra vẻ đến nàng chính mình đều cảm thấy rối trá. Nhiên tắc Lâm Uyển Nhi ăn một bộ, nắm tay nàng vào tướng phủ. Tướng phủ thực tráng lệ huy hoàng, trong viện loại vài cọng hoa mai, nên diện đó là một trận mai hương. Theo một cái đá cuội phô thành bạch ngọc đường mòn vẫn luôn đi phía trước là trung đình, liên tiếp phòng khách, bên cạnh là một tòa nhà thủy tạ. Nhà thủy tạ mặt sau là núi giả cung đình đài, lại qua đi đó là một tòa tiểu gác mái, vẫn luôn hướng nội kéo dài. Vẫn bất hối tinh tế quan sát phòng khách bố trí, thực điển nhã tinh xảo chính vị hai bên trường trên đài phóng hai cái sứ men xanh đổ cổ bình hoa bình hoa trung cắm vài quặng hoa mai phi thường tươi đẹp như thế quý trọng bình hoa giống nhau đơn độc bày ra đảm đương bài trí cực nhỏ lấy tốn chút thuế như vậy điểm xuất lại xứng với trên vách tường treo tranh thủy mặc có nói không nên lời lịch sự tao nhã Lâm Uyển Nhi bên người thị nữ danh gọi Bích Thuần người thực cơ linh Lâm Uyển Nhi bồi nàng ở phòng khách thưởng thức tranh chữ nàng đã lãnh người đi thu thập sương phòng hai gã thị nữ đưa lên trà thơm cùng điểm tâm trà là tốt nhất tuyết mầm điểm tâm là hoa mai bánh cùng thủy tinh bánh vẫn bất hối ở say tàu ăn uống không tốt ăn đến không nhiều lắm vừa lên ngạn về nhà giờ phút này cũng đói bụng nàng không quá khách khí ăn suốt một mâm điểm tâm lâm uyển nhi tường hỏi mới biết được nàng say tàu ăn đến lại không nhiều lắm nàng chi kỷ mà mệnh phòng bếp làm một chút nàng thích ăn đồ ăn trong chốc lát đưa nàng xương phòng đi vẫn bất hối luôn mãi cảm kích này tướng phủ phu nhân thật sự thực nhiệt tình vô phòng người chi tâm đối nhân xử thế chân thành hảo phóng Hai người mới vừa quen biết, nói chuyện với nhau không thâm, Lâm uyển Nhi cũng không nhiều lời tướng phủ việc, Vân Bất Hối đã sớm nghe nói triệu vương đoạt vị, vài vị họ khác vương ra người tranh ta đoạt, vị này quyền khuyên thiên hạ tướng ra lại đứng ngoài cuộc, không có hướng bất luận cái gì một phương kỳ hảo, xem như một cái đặc thù nhân vật. Hoàng đế có thể căng nhiều năm như vậy, triệu vương giấu tài, không dám vọng động, đa số là bởi vì vị này tướng ra, hiện giờ triệu vương nắm quyền, đã diệt trừ rất nhiều dị kỷ, cố tình không dám động vị này tướng gia. Vẫn bất hối không quan tâm chiều chính, đối cái này tướng ra cũng không quen thuộc, ấn tượng bên trong là rất lợi hại nam nhân, thả ở nàng đi phượng thành phía trước liền nghe qua hắn đại danh, tuổi cũng nên không nhỏ. Nàng là tồn tư tâm, hy vọng có thể được đến tướng ra trợ giúp, hắn hẳn là chung với hoàng đế, liền không biết hắn có thể hay không giúp nàng. Lời này nàng là không dám cùng Lâm uyển Nhi nói rõ, vẫn bất hối có đôi khi kỳ kỳ quái quái ý niệm rất nhiều, nhưng người bình thường nên có quan niệm nàng vẫn phải có, nếu là làm Lâm uyển Nhi biết nàng có khác sở đồ Sợ sớm đã đuổi nàng đi ra ngoài. Nàng dùng một ít trà cùng điểm tâm. Lâm Huyền Nhi biết nàng mệt mỏi, mang nàng đi xuống nghỉ ngơi, chờ bữa tối thời gian lại kêu lên nàng. Vẫn bất hối gật đầu, theo nàng vương hậu viện đi. Hậu viện vụn vặt có vài cọng hoa mai, loại đến không nhiều lắm. Trong viện có một cái bạch ngọc trì, là chân chính bạch ngọc xây thành ao, chỉ là phù dung hoa chỉ. Này mùa không phải phủ dung hoa khai mùa, ao trung lại thỉnh phóng vài cọng sán lạn phù dung hoa, thật là mỹ lệ. Vẫn bất hối lòng có nghi hoặc. Lâm Nguyễn Nhi giải thích, đây là kinh thành đặc có tuyết phụ dung, Hoa Kỳ ở mùa đông, tương đối khó nở hoa, một khai chính là toàn bộ thu đông, thập phần hiếm thấy. Bích Thuần nói, tướng ra yêu thương phu nhân, hoa số tiền lớn chế tạo cái này phụ dung chỉ, lại dưỡng như thế tiểu quý hoa, cung nàng mùa đông xem. Lâm Nguyễn Nhi cười mắng Bích Thuần lắm miệng, trên mặt lại có xấu hổ sắc, vẫn bất hối nghi thầm, bọn họ phu thê cảm tình nhất định tự hảo, cho nên nàng càng phải hảo hảo cùng Lâm Nguyễn Nhi lôi kéo tình cảm. Vân bất hối cũng không phải lần đầu tiên lấy lòng một người, năm đó làm buôn bán thời điểm, vừa mới bắt đầu rất khó, cũng phải đi lấy lòng người khác, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nàng nếu là ý định lấy lòng một người, định có thể có cực hào hiệu quả. Lâm uyển Nhi thoạt nhìn liền rất thích nàng, nhưng nàng lại có mặc danh ấy nấy, đối mặt nàng thanh thuần sạch sẽ đôi mắt, nàng thật cảm thấy chính mình thực tạ ác, không nên lừa gạt như thế tốt đẹp nữ nhân, nhưng vì người nhà, lại chán ghét sự tình, nàng cũng muốn làm nàng cũng thiệt tình tưởng giao Lâm Uyển Nhi vị này bằng hữu. Tướng phủ thị nữ không nhiều lắm, nhưng tay chân lanh lẹ, không bao lâu thu thập một gian sạch sẽ độc đáo sư phòng. Lâm Uyển Nhi biết Vân Bất Hối mệt mỏi, không, có nhiều làm quấy rầy, chỉ làm Vân Bất Hối cùng băng Nguyệt nghỉ ngơi nhiều, chờ bữa tối thời gian, nàng lại qua đây. Vân Bất Hối tiến đi Lâm Uyển Nhi, băng Nguyệt hỏi, "Tiểu thư, chúng ta vì cái gì muốn tới nơi này trụ, rất nguy hiểm." "Có gì nguy hiểm?" "Đây là tướng phủ, nếu là bị người biết, sợ là không ổn đi." Chúng ta vì cái gì không được khách điểm? Bác Nguyệt nhịn một đường nói, cuối cùng có cơ hội có thể hỏi xuất khẩu. Ở nơi này bồi vị này phu nhân, chúng ta có thể làm cái gì? Có thể cứu vương ra sao? Ta cũng không biết có thể làm cái gì, nhưng chúng ta ở Kinh Thành, lại có thể làm cái gì? Nếu chỗ nào trụ đều giống nhau, vì sao không được tướng phủ? vẫn bất hối hỏi, nàng xoa xoa giữa mày. ba Nguyệt, ta rất mệt, chuyện gì chờ ta nghỉ ngơi tốt lại nói? Nàng mệt mọi thời điểm, ý nghĩ thực hỗn độn. Băng Nguyệt gật đầu, cách vách chính là Bích Thuần thu thập cho nàng phòng, tuy không bằng vân bất hối xương phòng như vậy tinh xảo, đảo cũng sạch sẽ thoải mái. Hai người đều yêu cầu ngủ một cái thoải mái rác, Bích Thuần bồi Lâm Nguyễn Nhi trở lại chủ cư, Bích Thuần hỏi, phu nhân, ngài tùy tiện thỉnh hai vị lai lịch không rõ nữ nhân về nhà làm khách, này ổn thỏa sao? Lai lịch không rõ? Lâm Nguyễn Nhi cười, nàng là vân tướng quân nữ nhi, như thế nào tính ra lộ không rõ đâu? Ta lúc còn rất nhỏ, cha liền nói cho ta, tương lai muốn báo ân. Vân tướng quân đối chúng ta một nhà có tái tạo tri ân, ta đại hắn nữ nhi hảo, thiên kinh địa nghĩa. Lâm uyển nhi cùng vân bất hối theo như lời nửa thật nửa giả, đều không phải là nghe tướng gia để qua Vân tướng quân. Năm đó Lâm phụ là một người rất thấp trở truyền lệnh quan, bởi vì phạm vào quân quy phải bị chém đầu, là Vân tướng quân sau lưng cầu tình, phóng nàng phụ thân trở lại thanh bình chấn đương chi huyện, từ đây từng bước một bò đến bố đài, Vân tướng quân đối bọn họ một nhà ân cùng tái tạo. Cha mẹ từ thế khi ngàn dặn dò vạn dặn do. Chờ nàng muốn báo ân khi, tướng quân phủ đã là người đi nhà trống nàng mỗi ngày đều từ tướng quân trước phủ trải qua, luôn là theo bản năng xem một cái, hy vọng có một ngày, chính mình có thể có cơ hội, báo đáp hắn ân tình. Nàng gả cho tướng ra mau 10 năm, cũng từng từ tướng ra trong miệng biết được, vân tướng quân dưới gối thượng có một nữ, đã di cư phượng thành, sinh hoạt vô ưu Nàng cũng không từng thấy tướng quân trong phủ có người, hôm nay đột nhiên thấy có người từ trong phủ ra tới, đột nhiên giật mình, lúc sau đó là hư phấn cuối cùng có thể như phụ mẫu di nguyện. Ai biết nàng có phải hay không vân tướng quân nữ nhi, phu nhân, vạn nhất là kẻ lừa đảo đâu. Bích Thuần Thượng có chút lo lắng. Lâm uyển Nhi nói, ta xem nàng một thân chính khí, như thế nào là bọn đạo trích hạng người. Bích Thuần, ngươi đa tâm, lại nói, ai dám ở tướng ra trước mặt nói dối, không sợ không có mệnh à, ta nhưng thật ra không lo lắng, ngươi cũng đừng cho nhân ra sắc mặt xem, mình bạch sao. Là, đã biết, bữa tối thời điểm, vẫn bất hối cuối cùng nhìn thấy vị này danh chấn thiên hạ thưa tướng, hắn so Lâm Nguyễn Nhi đánh 12 tuổi, gần 40. Liếc mắt một cái xem qua đi đều không phải là thực Tuấn xoái nam nhân, mắt ưng môi mỏng, lãnh lệ bước người, như vậy tầm mắt như lưới dao sắc bén giống nhau, cực nhỏ có người có thể cùng hắn đối diện, dơ tay nhấc chân tự một cổ không giận mà vì khi thế. Hắn cùng tiểu Mỹ như hoa Lâm Nguyễn Nhi đứng chung một chỗ, nhưng thật ra tương đương xứng đôi, anh hùng mỹ nhân, phụ trợ đến cực hảo, hắn nhìn Lâm Cũng nhiều một mạc hiếm thấy ôn nhu, như vậy ôn nhu nhiên ở trên người hắn không hợp nhau, lại rất động lòng người. Người nam nhân này nhưng thật ra giống rong ruổi xa trường thường thắng tướng quân, không rất giống một người xoay quanh chính đàn nhân vật phong vân. tướng ra họ kép bắc đường, danh chấn nam, tự văn bác. Nhân xưng bác đường thừa tướng, vẫn bất hối có lễ phép mà bài kiến, lâm uyển nhi vì hai người làm giới thiệu, bác đường chấn nam cái gì cũng chưa nói, chỉ là rất nhỏ gật đầu một cái, cũng coi như là đồng ý phu nhân cử chỉ. Trong bữa tiệc thử can tĩnh, hắn ánh mắt cơ hồ đều ở hắn phu nhân trên người, lời nói không nhiều lắm, cũng không nhiều ít ôn nhu lại lộ ra một cổ thuần phát quan tâm, hỏi nàng hôm nay làm cái gì, đi đâu nhi, vui vẻ không? Lâm uyển Nhi là hỏi gì đáp đấy cái gì ô nu, chầu này bữa tôi ăn đến vân bất hối nhưng thật ra thất thần, nàng là trên mặt mỉm cười người, người khác nhìn không ra nàng thất thần, Lâm uyển Nhi cho rằng phương bắc đồ ăn nàng ăn đến không quen, cười nói ngày mai đổi một cái đầu bếp làm vài đạo phương nam đồ ăn. Vân bất hối cười nói tạ, phương bác đồ ăn đích sắc có chút ăn không quen. Trong bữa tiệc, quản gia nhân trong phủ có chút việc tư muốn tìm lâm biển nhi, nàng mang bích thuần đi xử lý, bác đường trấn nam buông chiếc lũa, trầm giọng hỏi, thế tử phi, ngươi muốn làm gì? Vân bất hối hơi hơi mỉm cười, tướng ra này một tiếng thế tử phi, bất hối thẹn không dám nhận, tuyên vương đã bị biếm vì thứ dân, ta cũng không hề là thế tử phi. Băng trăng mở ám giật mình, này nam nhân từ vào cửa liền không lộ ra nửa điểm cảm xúc. Vì sao liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Bất Hối thân phận, Vân Bất Hối lại không có gì kinh ngạc, Lâm Uyển Nhi bất quá hỏi chiều chính, Bác Đường Trấn Nam lại là một người từng ra, trình ra con nối roi không nhiều lắm, hắn khẳng định đối Trình gia sở hữu hết thể rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng biết Trình Mộ Bạch thê tử kêu Vân Bất Hối, đây là Vân Bất Hối sai lầm, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng không có dấu giễn, đại gia đi thẳng vào vấn đề càng tốt. Bác Đường Trấn Nam nói, Trình thiếu phu nhân, người muốn làm gì? nay hiển nhiên là cái có nề nếp người, thật sự sửa lại xương hô, hỏi lại một lần, vân bất hối mỉm cười, ta không muốn làm gì, là tôn phu nhân mời ta đến trong phủ tiểu trụ, thịnh tình không thể chối từ, thịnh tình không thể chối từ, hắn lạnh lùng một hừ, nhà ta cũng không hoan nên ngươi, ngày mai liền đi. 222 vân bất hối nói, thành a, trong chốc lát ta liền cùng tỷ tỷ nói, tướng gia ngài không chào đón ta, làm ta ngày mai liền đi. Bắc đường chấn nam cuối cùng con mắt nhìn về phía vân bất hối. Cái thứ nhất ấn tượng chính là, nữ nhân này rất khó triển, vẫn bất hối cười đến càng thêm ôn hòa, thiên chân vô tội, bác đường Trấn nam như mày, lạnh giọng nói, tuyên vương sự tình, ta thương mà không giúp gì được, ngươi tìm ta cũng vô dụng, hiện giờ toàn bộ triều đình đều ở triệu vương này phê họ khắc vương ra trong tay, ta cái gì đều không giúp được ngươi, trình thiếu phu nhân, ngươi hết hy vọng đi. Vậy ngươi có thể làm cái gì? Ta cái gì đều không thể làm? Bác đường Trấn nam nói, vẫn bất hối hài hước nói, Hảo một cái cái gì đều không thể làm, ta rời đi kinh thành thời điểm mới 5 tuổi nhiều một chút, năm đó tướng ra đã danh chấn kinh thành, phụ thân thường để tên của ngươi, nói ngươi làm quan thanh liêm, phân biệt đúng sai. Ta vẫn luôn đương Nam quốc tướng ra là cái đỉnh thiên lập địa Nam tử Hán, hiện giờ Nam quốc gặp nạn, ngài lại nói cái gì đều không thể làm, thực sự lệnh người thất vọng. Bác đường chấn Nam không giao động, chưa chắc là Nam quốc gặp nạn, vô ngoại địch xâm lấn, không người phạm quốc gia của ta thổ biên cảnh, chỉ là trình gia gặp nạn. Nam quốc mặc kệ ai đương hoàng đế, đây đều là Nam quốc thiên hạ, cùng ta gì quan. Vẫn bất hối nói, thật là trình ra gặp nạn, như ngươi theo như lời, Vương ngoại địch xâm lấn, không người phạm quốc gia của ta thổ biên cảnh. Nhưng nếu nội chiến cùng nhau, hao tài tốn của, tướng gia khổ tâm kinh doanh nhiều năm, vì chính là ba tánh ăn, cư lập nghiệp, mắt thấy này hết thể liền phải hủy hoại, ngài liền khoanh tay đứng nhìn sao. Thiếu phu nhân còn không có minh bạch một sự kiện, đều không phải là ta khoanh tay đứng nhìn, mà là xu thế tất yếu. Trình gia vận số đã hết. Bác Đường trấn Nam lạnh nhạt mà nói, thái tử bệnh nặng, không sống được bao lâu, vài vị hoàng tử không ra gì, Nam Quốc Thiên Hạ sớm muộn gì rơi vào họ khắt tay. Vẫn bất hối nhếch môi, Trình gia còn có Trình Mộ Bạch, Trình Hữu Thiên cùng Trình Mục Đông. Bác Đường trấn Nam lén khốc sắc mặt cuối cùng lộ ra một chút khác cảm xúc, loại này cảm xúc có thể nói được thượng là miễm ai, nguyên lai thiếu phu nhân còn có lớn như vậy dạ tâm, muốn đương Thiên Hạ đệ nhất nữ nhân. Vẫn bất hối mỉm cười. Đều không phải là ta phải làm thiên hạ đệ nhất nữ nhân, mà là nếu là quyền thế có thể giữ được nhà của ta, ta chỉ có thể lựa chọn quyền thế. Hiện giờ tuyên vương một nhà bị biếm vì thứ dân, ta biết đều không phải là hoàng thượng ý tứ, mà là triệu vương ý tứ. Này thuyết minh triệu vương vẫn là kiêng kỵ tuyên vương vài vị hải tử. Thiếu phu nhân, khuyên ngươi đừng có nằm ngộng, không ai sẽ là triệu vương đối thủ, trừ phi ngươi có thể đem vài vị họ khác vương ra toàn bộ liên hệ lên, lại trừ phi ngươi có thể phá tan trùng vây giết triệu vương, khơi màu hôn chiến. Có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu không. Nữ nhân chính là tóc dài, kiến thức ngắn, nói xuông lầm quốc. Bác đường Trấn Nam không chút khách khí mà miệng ai, vẫn bất hối nghi thẩm chỉ sợ cũng lâm nguyện nhi này nhu tình như nước tính tình có thể bao dung hắn. Nàng cũng không sinh khí, có lẽ nàng ý nghĩ kỳ lạ, nhưng hôm nay nàng chỉ nghĩ cứu nàng người nhà, người nhất định có biện pháp, có phải hay không. Bác đường Trấn Nam ngón tay ở trên bàn gõ gõ kia quy luật thanh âm làm nhân tâm sinh vài phần dùng mình, bác đường Trấn Nam nói chúng ta đoán một cái, hiện giờ thiếu phu nhân ở Kinh Thành, như vậy, vài vị thiếu gia cũng ở Kinh Thành, bọn họ người ở phương nào? Vân bất hối cười khổ, ta cũng không biết bọn họ ở đâu. Thiếu phu nhân xin yên tâm, bổ tướng còn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bác Đường Trấn Nam lãnh hài hước mà nói, nhưng đối Vân bất hối mà nói, điểm này đều không buồn cười. Nàng đúng sự thật đem tình huống nói một lần, lại một lần cường điệu, ta là một người tới Kinh Thành, ta biết bọn họ ở Kinh Thành, nhưng ta không biết bọn họ ở đâu, có lẽ đã ở Đại Lao. Yên tâm, Thiên Lao liền đóng lại Tuyên Vương. Bác Đường trấn Nam lạnh nhạt mà nói, nghiêm túc mà xem kỹ trước mắt nữ nhân, không thể phủ nhận, nàng là dũng cảm, cũng là cơ trí, càng là khéo đưa đẩy, mới vừa đến kinh thành liền leo lên nàng thế tử, có thể thấy được nàng này cỡ nào có tâm kế, cỡ nào thông minh lanh lợi. Hắn phản cảm quá mức thông minh nữ nhân, đặc biệt là loại này lòng dạ rất sâu nữ nhân, nhưng nàng một nữ nhân vì một cái gia, treo đeo lội suối đến kinh thành, nhưng thật ra lệnh người bội phục. Như vậy tưởng tượng Bác Đường Trấn Nam sắc mặt liền hảo rất nhiều, vẫn bất hối lại muốn hỏi, Lâm Uyển Nhi cùng Bích Thuần trở về, nàng đành phải đánh mất sở hữu ý niệm, an tĩnh mà ăn xong này bữa cơm. Ít nhất nàng được đến một tin tức, Trình Ngộ Bạch cùng Trình Hữu Thiên, Trình Ngục Đông là an toàn. Lâm Uyển Nhi mẫn cảm mà cảm thấy không khí không đúng, hỏi bọn hắn làm sao vậy, vẫn bất hối cười lắc đầu. Bác Đường Trấn Nam hồi nàng một cái ôn nhuận ý cười. Dùng qua cơm tối, Bác Đường Trấn Nam cùng Lâm Uyển Nhi trở về chủ cư, Lâm Nguyễn Nhi nói, "Phu quân, Ngươi có phải hay không khó xử bất hối? Không có. Thật sự không có. Không có. Bác Đường Trấn Nam nói, nàng kia tính tình, không vì khó người khác liền không tội, người khác còn có thể khó xử nàng. Nàng cái gì tính tình? Lâm uyển Nhi hài hước hỏi. Bác Đường Trấn Nam thực không khách khí mà nói, giỏi về tâm kế, khéo đưa đẩy thông minh, quả cảm ngoan tuyệt. Thượng môn chi nữ A, ngươi có thể nói cân quắc không nhường tu mi. Lâm uyển Nhi cười nói, hầu hạ Bác Đường Trấn Nam thay quần áo nghỉ ngơi. Bắc Đường Trấn Nam nói, ngươi có biết nàng là ai? Vân tướng quân nữ nhi vân bất hối. Đồng thời cũng là tuyên vương thế tử thế tử, thế tử phi. Bác Đường Trấn Nam cũng không có giấu dếm. Hắn nói, nàng muốn làm cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi cảm thấy nàng thích hợp lưu tại trong phủ sao. Lâm Uyển nhi hơi hơi kinh ngạc, mai cho đến vợ chồng hai người đều lên giường, ôm nhau mà ngủ. Lâm Uyển nhi cũng chưa nói quá một câu. Nàng đêm nay cũng không thể mơ tưởng. Phụ quân, ngủ rồi sao? nàng nhẹ giọng hỏi. Bác Đường Trấn Nam ư một tiếng, tỏ vẻ chính mình không ngủ, Lâm Uyển Nhi nói, ta tưởng cùng ngươi nói một chuyện. Vân gia đối với ngươi có ân, ta biết. Bác Đường Trấn Nam nói, vẫn luôn không nói cho ngươi Vân bất hối ở Phượng Thành tình huống là ta hổ thẹn, ta xin lỗi. Ta không phải muốn nói này đó. Lâm Uyển Nhi dở khóc dở cười, nàng nói, ta ngày đó đi trà lâu, nghe xong một cái người kể chuyện nói chuyện xưa, hắn ám chỉ Triệu Vương phản nghịch nhu loạn, nói hắn cuối cùng nhất định không có hảo kết quả. Nói được ta đại khái nhân tâm, tổng cảm thấy giải khí. Nhưng hắn lại nói, quên khuyên thiên hạ tướng ra chơ mắt mà nhìn nịch tặc nưu nịch, lại vô làm. Hắn nhất định cùng triệu vương hợp nưu, ta muốn trách cứ hắn nói hiếu nói vượng, bại hoại người thanh danh. Nhưng ta xem bên cạnh nghe thư người đều gật đầu, tán đồng hắn theo như lời, cùng nhau mắng phu quân không phải. Ta nghe xong rất khổ sở, ta biết sự thật không phải bộ dáng này. Phu quân cả đời đối Nam quốc trung thành và tận tâm, như thế nào sẽ cùng triệu vương cùng nhau nưu nghịch. Nhưng không rõ chân tướng ba cánh tổng nói như vậy Ngươi nói bậy, ta thật sự khổ sở Huyền Nhi, ngươi biết kia người kể chuyện kết cục sao Bác Đường Trấn Nam sinh ý không có một tia buồn ngủ Lâm Huyền Nhi lắc đầu Bác Đường Trấn Nam nhẹ thở ra bốn chữ Ngũ mã phanh thây Lâm Huyền Nhi cả người lạnh băng Phản phất bị thứ gì gắt gao mà bóp lấy hết hầu Bác Đường Trấn Nam ôm chặt nàng Nhẹ giọng nói Về sau ít đi chỗ đó trồng trọng phương Nàng yên lặng mà rơi lệ Hôm sau sáng sớm Bác Đường Trấn Nam rất sớm liền đi thượng triều, Lâm Uyển Nhi lại đây thỉnh nàng cùng nhau dùng đồ ăn sáng, vẫn bất hối làm tốt rời đi chuẩn bị tâm lý, nàng tưởng Bác Đường Trấn Nam nhất định cùng Lâm Uyển Nhi nói thân phận của nàng. Nhưng Lâm Uyển Nhi cũng không có làm nàng rời đi ý tứ, ngược lại hỏi nàng trụ thói quen hay không, còn thiếu thứ gì, thiếu đồ vật nói cho bích thuần liền hảo, xem nàng kia tư thế, tựa hồ làm nàng thường chú ý tứ. Vẫn bất hối buồn bực, lấy Bác Đường Trấn Nam tính tình, không có khả năng từ nàng tính tình tới. Hay là hắn không cùng Lâm Uyển Nhi nói sao? Lâm Uyển Nhi nói: Ta biết ngươi trong lòng buồn bực. Phu quân tối hôm qua cùng ta nói chuyện thật lâu. Ta một cái nữ tác nhân ra, bất quá hỏi trong chiều lớn nhỏ sự tình. Nếu là thay đổi người khác, hôm nay ta tất nhiên làm nàng đi rồi. Nếu là ngươi nói, ngươi liền lưu tại tướng phủ chủ đi. Bất quá ta trước nói hảo, ngươi muốn cho phu quân đáp ứng ngươi, ngươi liền tự bằng bản lĩnh đi. Ta giúp không đến ngươi. Uyển tỷ tỷ, ngươi vẫn bất hối có điểm ngoại ý muốn như vậy giải quyết. Vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Báo ơn thôi." Lâm Uyển Nhi nói, vẫn bất hối khó hiểu, nàng cũng không để chuyện xưa, nhưng thật ra nói mặt khác một sự kiện, ta cũng không phải thuần túy giúp người, Triệu Vương ta đã thấy, tổng cảm thấy người quá mức ngâm trầm, tàn nhẫn độc ác. Có một năm Triệu Vương sinh nhật, ta tùy tướng ra cùng nhau thăm dự, kia một năm thực lãnh, rơi xuống đại tuyết, vũ nữ khiêu vũ trợ hứng, bởi vì quá lãnh, có một người vũ nữ nhảy sai rồi vũ bộ, Triệu Vương không vui, đương trường chém tên kia nữ tử ta bị kinh, trong phủ 3 tháng hải tử cũng bởi vậy không có, đẻ non sau vẫn luôn sinh bệnh thân thể tổn hao nhiều, đại phu nói có thể mang thai cơ hội không cao. Bởi vì việc này, phu quân cùng triệu vương kết hạ xuống núi, cho nên triệu vương vài lần tới cửa, hắn đều cự chi ngoài cửa, không muốn cùng triệu vương cùng nhau đồng yêu. Tướng ra vì Nam Quốc bán mạng hơn 20 năm, đối trình ra trung thành và tận tâm, nếu là bảo vệ trình ra thiên hạ, liền cũng bảo vệ tướng ra chính mình, nếu giữ không nổi trình ra thiên hạ. Một ngày kia Triệu Vương đăng cơ, hắn đa nghi nhiều từ, lại có thù thất báo, bác đường gia cũng không giữ được. Lại nói, mấy ngày trước đây ta ở trà lâu nghe được người kể chuyện nói Thiên Hạ Thế Cục, nói Triệu Vương hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, mang tướng ra vô làm, cùng phản nghịch người cùng nhau nghiu sự, ta nghe xong trong lòng thực không thoải mái. Vẫn bất hối nắm lấy Lâm Uyển Nhi tay, mặc kệ như thế nào, Uyển tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm tạ ngươi. Lâm Uyển Nhi hơi hơi mỉm cười nói, không cần cảm tạ ta ta cũng nguyện ý thiên hạ thái bình, tướng gia có thể hài lòng như ý làm hắn muốn làm sự tình. Bắc Đường trấn Nam thực sự có phúc khí. Thế tử cũng rất có phúc khí, có thể có ngự như vậy thế tử, ta nhưng không có can đảm vì phu quân trèo đèo lội suối đến chính mình đau xót nơi." Lâm Uyển nhi nói, đối Vân Bất Hối hảo cảm càng thêm nhiều, thiệt tình kính nể vị này tiểu nàng mau 10 tuổi tiểu cô nương. Vân Bất Hối mặt có ngượng ngùng, Lâm Uyển nhi nói, những việc này cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, ngươi liền trước an tâm ở tại tướng phủ. Nhiều năm như vậy không trở lại kinh thành, lại mang theo như vậy trầm trọng tâm sự, ngươi nhất định không có hảo hảo xem qua kinh thành, ta dẫn ngươi đi xem vừa thấy được không? Nói không chừng có thể gặp gỡ phu quân của ngươi. Hảo A. Vân bất hối xinh đẹp đồng ý. Xin nghỉ một ngày. Đêm qua uống lên thịt bò canh, sau lại ăn một khối mật đào hương vị điểm tâm, tiếp theo cả một đêm ghê tẩm nôn khan, mất ngủ, phiên đến buổi sáng 8 điểm đa tài ngủ, hôm nay lại ngủ một ngày, không chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngồi liền tưởng phun lại phun không ra, cảm giác thực không xong, phòng trừng ta muốn xin nghỉ một ngày, các vị thỉnh thứ lỗi. Ngày mai đi bệnh viện đánh vẻn mình liền, chịu không nổi. 223. Lâm Uyển Nhi là một cái phi thường hảo ở trung nữ nhân, chân thành nhiệt tình, nàng thiệt tình yêu thích Vân Bất Hối, lại cảm thấy nàng nhiều năm không có về nhà, tất nhiên mới lạ, vì thế mang nàng dạo kinh thành cổ xưa phong cảnh khu, chùa miếu, mang nàng đi cầu phúc, lại mang nàng đi ăn kinh thành đặc sắc đồ ăn. Dù cho như thế, vẫn Bất Hối vẫn như cũ cảm thấy, Kinh Thành thật sự đã không phải nàng ra, nàng đối nơi này quá xa lạ. Chẳng sợ trước kia đi qua địa phương, ăn qua đồ ăn, giờ phút này xem xét, nhấm nháp đã là có khác một phen tư vị, toan khổ ngọt cay tự biết. vẫn Bất Hối cũng không có gì đi dạo phố tâm tư, nhưng thật ra hy vọng có thể ở gặp gỡ trình mộ bạch đắng người. Này một đường đi thủy lộ, cũng không rác nhiều áp lực, hiện giờ người ở Kinh Thành mới biết được Kinh Thành hiện giờ thần hồn nát thần tính, sóng ngầm di động. Cho dù là nhất phồn hoa thành trì cũng ngăn cản không được sau lưng huyết tinh cùng tốc sát, trong không khí nổi lơ lửng huyết lương vị, gió lạnh đập vào mặt mang đến lãnh lệ hàng khí, tựa muốn tua nhỏ người gương mặt. Người đi đường vội vàng, mặt vô ý cười, mỗi người phản phất đều ở vì chính mình tương lai cùng sinh mệnh vật lộn, nàng trong chi nhớ, Phượng Hoàng Đại Đạo hai bên có rất nhiều cao lớn Phượng Hoàng Mục, Xuân Hạ Thu Đông, Phượng Hoàng Mục Hạ đều có rất nhiều chơi đùa hài tử, bọn họ thoạt nhìn thập phần vui sướng, thập phần hạnh phúc. Hiện giờ. Phượng Hoàng Mục đã sớm bị chém đến rơi rất tan tác, trên đường phố không dư lại mấy cây, như vậy thê lương là nàng sở xa lạ, nàng nhớ tới Phượng Thành đại đạo, hoa tươi vây quanh, cùng Kinh Thành có cách biệt một trời. Kinh Thành trên không, đã là một mảnh mây đen, bao tắp trước yên lặng, áp lực cả tòa thành trì. Lâm Nguyễn Nhi nói, gần nhất Kinh Thành nhiều phong vân, mỗi người cảm thấy bất an, nhìn không thấy thường lui tới phồn hoa, duy độc thấy mọi người lo hâu, khủng hoảng, buôn đảo, phố lớn ngõi nhỏ đều tràn ngập chính biến hương vị Hai người giữa chưa đơn giản ăn chút gì, Lâm Uyển Nhi lại mang nàng đi dạo một dạo kinh thành phố cũ, cuối cùng lại về tới Phượng Hoàng Đại Đạo phủ cận. Phượng Hoàng Đại Đạo trung ương cũng có một nhà Trứng Lòng Đào lâu, cũng là Vân giao sản nghiệp. Ly Nguyệt đã ở Trứng Lòng Đào lâu chờ, vẫn bất hối mệnh hắn hỏi thăm Trình Mộ Bạch cùng Trình Hưu Thiên mấy huynh đệ tin tức, Ly Nguyệt nghe được Trình Hưu Thiên cùng Trình Mục Đông từng xuất hiện ở cựu Môn Đề Đốc trong phủ, sau chẳng biết đi đâu, Trình Mộ Bạch lại là một chút tin tức đều không có. Vẫn bất hối cũng lo âu lên. Nàng mạng lưới quan hệ ở kinh thành không tính quá thành thục, có thể nghe được tin tức hữu hạ. Lâm Uyển Nhi nói, từ Tuyên Vương bị quan tiến đại lao, Triệu Vương liền vẫn luôn phái người điều tra trình mộ Bạch đám người tin tức, bọn họ quả quyết không thể công khai lộ diện. Trình Hữu Thiên cùng Trình Mục Đông Thượng có thể tra được một chút xuất hiện ở kinh thành dấu vết, nhưng Trình Mộ Bạch, phản phất nhân gian bốc hơi. Nàng đến tột cùng đi đâu nhi? Lâm Uyển Nhi trấn an nàng đừng quá nôn nóng, tướng ra bên kia cũng ở điều tra, một có tin tức sẽ thông chi nàng, vẫn bất hối trong lòng bất ổn. Đột nhiên nghe được cách đó không xa một trận ồn nào, mấy người đi xuống xem, chỉ thấy vài tên hoa phục thiếu niên ở đầu đường mọi người đều tàn nhẫn, ai đều không dung ai, bên cạnh Tùy Tùng đánh thành một đoàn, trong đó một người cẩm phục công tử ca mặt mũi bầm dở, huy kiếm chém người, chẳng nếu điên cuồng. Vây xem ba tánh sôi nổi tránh nẽ, không người dám tới gần. Xem bọn họ ăn mặc, thân phận đều không thấp, như thế nào ở đầu đường đánh nhau rồi. Vẫn bất hối hỏi Lâm Nguyễn Nhi. Lâm Nguyễn Nhi nói, kia bị đánh nam quận thế tử. Mặt khác vài vị là chồng kinh ăn chơi chắc táng, thường xuyên ở bên nhau gây chuyện thị phi. Bốn vị thế tử thượng kinh sau, đã bị an bài ở tại dịch quán, kinh thành công tử ca đều tưởng gặp này vài vị thế tử. Mỗi người đều biết bọn họ thượng kinh là triệu vương con tin, không có tác dụng gì, nhóm người này đối bọn họ toàn vô kính ý, chế nhạo đánh chửi liền thành chuyện thường ngày. Trời cao hoàng đế xa, quận vương nhóm đem thế tử đưa lên kinh thành liền biết mặc người sâu xé, thật muốn ra chuyện gì, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Triệu vương kêu ý tứ là đừng đem người lộng chết, mặt khác đều tùy ý giống loại này đánh nhau đấu tàn nhẫn sự, thường có phát sinh. Thật quá đáng đi. Vân bất hối nói. Lâm Nguyễn Nhi hơi hơi mỉm cười, nay vài vị thế tử vừa đến Kinh Thành nhưng thật ra rất kiêu ngạo, ỷ vào là một phương thái tử ra, diếu võ dương oai, Kinh Thành không quen nhìn bọn họ nhiều đi, tự nhiên tìm cơ hội giáo hấn. Nay vài vị thế tử, liên bác quận thế tử hơi chút biết điều điểm, cũng không ai dám khi dễ, mặt khác ba vị, nhưng thật ra rất đáng thương. Bắc quận thế tử vì sao không ai dám khi dễ? Vẫn bất hối hỏi, Lâm Uyển Nhi đang muốn nói chuyện, liền nghe dưới lầu lại là một mảnh tiếng đánh nhau, vẫn bất hối lại đi xuống xem, không biết khi nào lại nhiều vài vị hoa phục công tử cùng kia phê công tử ca lý luận, lại bị hung hăng tấu một đốn. Vẫn bất hối lắc đầu, đột nhiên đôi mắt níu lại, cách bọn họ nơi xa có một người cầm y đai ngọc công tử cầm thiết phiến hơi hơi quạt, ý cười doanh doanh. Người nọ sinh đến tuấn tú, bộ dáng cực hảo, nàng ngạc nhiên chính là hắn bên cạnh nam nhân. Là Hắc ưng. Nàng tuyệt không sẽ nhận sai. Vân bất hối chỉ vào tên kia cẩm ý ghi đai ngọc công tử. Vị kia chính là bác quận thế tử đi. Lâm Nguyễn Nhi kinh ngạc. Đúng vậy. Hắn chính là bác quận thế tử. Bất hối. Ngươi nhận thức hắn. Ta đoán. Vân bất hối đạm nhiên cười. Hắc ưng cùng bác quận người giao tình cực đốc. Bác quận vương tuy rằng đối Hắc ưng rất nhiều phê bình kín đáo. Thả luôn là kêu gào muốn phái người bình Hắc ưng bảo. Nhưng kêu gào về kêu gào. Hắn đôi Hắc ưng định bỡ đâu. Thả đã sớm nghe nói hắc ưng có thể giống như nay chi thế là bác quận thế tử ở bên trong giật dây. Lâm Nguyễn Nhi nói, ngươi xem bác quận vương bên người nam nhân, chính là hắn, cho nên kinh thành công tử ca cũng không dám chọc bác quận thế tử. Bác quận thế tử cũng không phải chuyện tốt chủ, cho nên trong kinh công tử ca cũng không thế nào treo chọc hắn. Bất hối nhìn bị đánh kia mấy người, nàng phong đoán, nam quận thế tử bị đánh, thấy tây quận thế tử cùng bác quận thế tử, đông quận thế tử nhất định sẽ cầu cứu, bọn họ cùng nhau tới kinh thành. Lại cùng là hạt nhân, lại bị người khi dễ, tự nhiên đồng khí liên trì, đông quận thế tử cùng tây quận thế tử xem bất quá đi liền náo lên, kia vài vị công tử ca cũng không phải người dễ trêu chọc, có qua có lại liền đánh lên tới. Lâm huyền nhi chỉ vào trong đó một người cao ngạo công tử ca nói cho vân bất hối, đó là triệu vương đường đệ, làm sang làm bậy quán, ai đều quản không được, nàng đều ăn qua người này ăn huy, may mắn bắt đường chấn nam thanh danh này ở kinh thành cũng là không người dám trọng, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Vân Bất Hối nhìn nhiều Triệu Vương Đường đệ vài lần, người không cao, trang điểm quý khí, không giống giống nhau phương Bắc Nam tử thô cuồng, nhưng thật ra có vài phần văn tú. Bắc Quận Thế Tử không biết cùng Hắc Ưng nói cái gì, cười đến vui sướng, Vân Bất Hối nghi thẩm, hắn liền nhìn hắn đồng lỏa bị đánh không động thủ. Chính như vậy nghĩ, kia vài tên công tử ca cảm thấy đánh đủ rồi, bàn tay vung lên liền buông tha bọn họ, vào trứng lòng đào lâu, Vân Bất Hối nhíu mày nhìn về phía cửa thang lầu, lại quay đầu đi chỗ khác xem ngoài cửa sổ, Hắc Ưng vừa vặn nhìn qua. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở bên cửa sổ nàng, bác quận thế tử đang ở nói cái gì chuyện thú vị, hắc hưng một phen đẩy ra hán, nhịn không được tiến lên vài bước, bác quận thế tử hỏi, đại ca, người làm sao vậy? 224. Triệu vương đường đệ mang theo vài tên công tử ca lên lầu tới, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở cửa thang lầu nghiêng đối diện các nàng, triệu vương đường đệ kêu trương trí kim, tam phẩm quan, một cái hưởng đồng lộc chức quan nhà tảng, chỉ do một người ăn chơi chắc Từng đùa quá Lâm nhi bị bác đường trấn nam giáo huấn, cho nên hắn nhận thức Lâm Uyển Nhi. Hắn vừa lên thang lầu thấy Lâm Uyển Nhi liền đi tới, cười chào hỏi. Lâm Uyển Nhi đối Triệu Vương một nhà toàn vô hảo cảm, sắc mặt lạnh nhạt, Triệu Chí Kim lại vô tức giận, trên mặt tất cả đều là lấy lòng khen tặng cười, đều không phải là hắn đối tướng ra nhiều tôn kính, mà là hắn thèm nhỏ dãi Lâm Uyển Nhi sắc đẹp đã lâu. Nếu không có Triệu Vương đã cảnh cáo không cần chọc tướng phụ người, hắn giờ phút này chưa chắc liền tốt như vậy sắc mặt. Vị này muội muội lạ mặt vô cùng. Như thế nào chưa thấy qua, nhà ai thiên kim khuê tú a? Triệu Chí Kim hỏi, ánh mắt sắc mê mê mà dừng ở Vân Bất Hối trên mặt, tương so với Lâm Nguyễn Nhi, Vân Bất Hối tướng mạo hiển nhiên càng vì xuất sắc, khuynh quốc chi mạo, đột nhiên vừa thấy, Triệu Chí Kim kinh vi thiên nhân. Phương Bắc nữ tử nhiều là cao gầy kiện mỹ dáng người, luôn là thiếu điểm nhu tình như nước, Vân Bất Hối tuy cũng coi như phương Bắc nữ tử, lại tùy mưu thân, lại từ nhỏ lớn lên ở Phượng Thành, non xanh nước biếc, đều có một loại mưa bụi ngông lung giang nam phong vận sinh sắn lãnh lợi, tinh xảo ôn nhã. Lâm Uyển Nhi nói, "Đây là ta muội muội, lần đầu thượng kinh, Triệu công tử tự nhiên chưa thấy qua. Nguyên lai là phu nhân muội muội, khó trách như thế sắc trời thiên hương." Triệu Chí Kim mắt lộ ra thèm nhỏ dãi, cung cung kính kính mà hành một cái lễ, tại hạ Triệu trí Kim, Triệu vương thân đường đệ, xin hỏi tiểu thư phương danh." Lâm Uyển Nhi mặt lộ vẻ không vui, vẫn bất hối cười nói, "Ta hôn phu họ Trình, Triệu công tử có thể kêu ta Trình thiếu phu nhân." Triệu Chí Kim kinh hô, ngươi gả chồng. Vẫn Bất Hối cười nói, hai năm trước liền gả cho. Triệu Chí Kim giấu không được thất vọng, Lâm Uyển Nhi nói, muội muội, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Vẫn Bất Hối cũng không tâm cùng Triệu Chí Kim chu toàn, Lâm Uyển Nhi mới vừa lên, Triệu Chí Kim cánh tay giơ ra liền ngăn lại nàng, bước cho Lâm Uyển Nhi ngồi trở lại đi. Bích Thuần hộ chủ xuất ruột, mới vừa đứng ra đã bị Triệu Chí Kim đẩy đến một bên, Ly Nguyệt cuốn quýt đỡ lấy nàng. Lâm Uyển Nhi kinh giận hỏi, Triệu công tử, ngươi muốn làm gì? Triệu Chí Kim nói, tướng gia phu nhân hà tất đi vội vã, như thế quốc sắc thiên hương muội muội hẳn là sớm chút mang ra tới bồi ca mấy cái uống ly rượu, đi vội vã làm cái gì? Các ngươi nói có phải hay không a? Hán bên cạnh công tử ca một trận cười nịnh, Lâm Nguyệt Nhi tức giận, vẫn bất hối nhưng thật ra bình tĩnh, ta sẽ không uống rượu. Triệu Chí Kim bên cạnh một người công tử nói, tiểu thư sẽ không uống rượu không quan trọng, ca mấy cái giáo ngươi, bảo đảm ngươi uống đến dục tiên ruột tử, lại là một trận cười vang. Băng Nguyệt tức giận vẫn bất hối giữ chặt nàng lâm nguyễn nhi nói triệu chí kim ngươi làm cản ta muội muội ngươi cũng dám sang bậy tướng gia hiện giờ vẫn là tướng gia ngươi còn dám đối chúng ta bất kính đừng trách ta bẩm báo triệu vương trước mặt đi tướng gia tính cái gì hiện giờ này thiên hạ đều là ta ca chờ đại cục ổn định bắc đường chấn nam vận số cũng hết hắn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta ca đi tìm hắn nhiều lần thế nhưng đều không cảm kích tính tình lại xú lại ngạnh, thật sự cho rằng chúng ta sợ hắn sao Triệu Chí Kim một bộ tiểu nhân đắc chí chi trạng, cũng không sợ người nghe được hắn này đại nghịch bất đạo chi ngôn, Lâm Uyển Nhi vừa kinh vừa giận, sắc mặt trắng bệ. Triệu Chí Kim không nói hai lời, lãnh người ngồi xuống, hắn bên người bốn vị công tử ca cũng theo ngồi xuống, chính là đem Lâm Uyển Nhi cùng Vân Bất Hối từng người tê ở bên nhau. Triệu Chí Kim một tay ngả ngớn mà chọn Vân Bất Hối cằm, thêm nhỏ dai đến cực điểm, "Mỹ, thật đẹp." Băng Nguyệt đã sớm nhịn một hơi, thấy hắn phi lễ Vân Bất Hối, đột nhiên một tay chế trụ Triệu Chí Kim thủ đoạn, hung hăng một linh. Tiêu triệu trí kim đau đến hỏa mạo sao kim như bị dầu trên cá phịch dựng lên băng nguyệt cũng phân nặng nhẹ không vặn gây hắn cánh tay chỉ là bỏ qua hắn hộ ở vân bất hối bên người ly nguyệt còn lại là cũng muốn lại đây che chở nàng vân bất hối sử một cái ánh mắt làm hắn đại ở lâm nguyễn nhi bên người triệu trí kim xoa cánh tay chỉ vào băng nguyệt ngươi cái tiểu nha đầu dám đánh ta bang nguyệt cũng chỉ vào hắn mắng đánh ngươi làm sao vậy không biết xấu hổ đồ vật cũng không bỏ hồ nước thượng chiếu một chiếu chính mình bộ dáng dám đến quấy rầy nhà của chúng ta thiếu phu nhân, an gan hùn mặt gấu không chết ngươi xương cốt tính tiện nghi ngươi triệu trí kim giận phất tay làm hắn thị vệ ra tay giao hấn trường hợp chợt vừa thấy liền phải loạn lên đột nhiên nghe được một trận tiếng cười bác quận thế tử tiếng cười đột ngột mà cắm vào tới, tẩu tử làm ta hảo tìm tìm như vậy cái địa phương vừa muốn động thủ thị vệ nghe được bác đường thế tử thanh âm sôi nổi quay đầu xem triệu trí kim nhất thời cũng không biết đánh, vẫn là không đánh Cầm y li đai ngọc Bắc quận thế tử đã xuyên qua thật mạnh thị vệ, trực tiếp tới rồi Vân Bất Hối trước mặt, cung cung kính kính mà không lưng, cười đến mặt mang đào hoa, một ngụm một cái tẩu tử hảo, tẩu tử hảo, vẫn bất hối nhìn nhìn hắn bên cạnh hưng, xem nhẹ loại này quái dị cảm, "Ứng Thanh, đệ đệ ngoan, ngươi tới cũng thật vãn." Được xưng là đệ đệ Bắc quận thế tử khỏe môi vừa kéo xúc, ngược lại đối Triệu Chí Kim nói, "Triệu công tử, bãi đại trận thế là làm cái gì? Ta tẩu tử chỗ nào chọc tới ngươi?" "Ngươi tẩu tử?" Triệu Chí Kim trợn tròn đôi mắt, Bắc Quận Vương liền ngươi một cái nhi tử, chỗ nào tới tẩu tử? Ta kết bái đại ca thê tử đương nhiên là ta tẩu tử. Bắc Quận Thế tử đúng lý hợp tình nói, Triệu Chí Kim nghẹn một hơi, nhất thời trên dưới không được, Bắc Quận Thế tử nói, Triệu công tử, ta tẩu tử mới tới kinh thành, thượng có rất nhiều không hiểu địa phương, nếu là đắc tội ngài, vậy đại nhân đại lượng, ta là đàn ông, bất hòa nữ nhân chấp nhặt. Triệu Chí Kim tuy rằng dã man thô bỉ lại cuồng vọng, Nhiều ít vẫn là có điểm kiêng kỵ bác quận thế tử bên người vị này chưa bao giờ ra tiếng, nhưng vừa ra tay liền phải mạng người nam nhân, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, bác quận thế tử lại cho hắn tìm dưới bậc thang, đương nhiên liền theo dưới bậc thang, phải tay háo một cái dẫn người rời đi, người đi đến dưới lầu đột nhiên quay đầu lại hướng trên lầu nhìn thoáng qua, lại một lần dẫn người rời đi. Không biết có phải hay không ảo giác, vẫn bất hối tổng cảm thấy, hạ cưng tựa hồ thực tức giận, kia trương màu bạc mặt nạ cơ hồ bao trùm hắn toàn bộ mặt chỉ lộ ra một đôi ngăm đen mắt, chầm trầm phụ phụ, che kín băng xương. Lâm Uyển Nhi nói, "Bất hối, ngươi cùng Bắc Quận Thế tử nhận thức sao?" Vẫn bất hối lắc đầu, "Không quen biết." Lâm Uyển Nhi nghĩ thầm, không quen biết còn như thế thân thiết, nhưng thật ra kỳ bà, Bắc Quận Thế tử người thực hiền hòa, nói, "Nói như thế nào ta cũng coi như anh hùng cứu mỹ nhân." Vừa vặn thảo một ly trà nước uống, tướng ra phu nhân cùng tẩu tử sẽ không không đáp ứng đi. Hắn cười, người đã ngồi xuống, tự quen thuộc mà châm trà uống. Lâm Nguyễn Nhi đối hắn ấn tượng không xấu, người cười đến phong lưu, lại không chán ghét, là một cái làm cho người ta thích nam nhân. Vân bất hối lại nhìn nhiều hắc ưng vài lần, bác quận thế tử hỏi, gì, tẩu tử nhận thức ta? Ta người. Vân bất hối quyết đoán lắc đầu, không quen biết. Bác quận thế tử ha hả mà cười, lôi kéo hắc ưng cũng ngồi xuống uống trà, bác nguyệt nói, thế tử ra. Không phải, bác quận thế tử, tiểu thư nhà ta gả cho người, ngươi đừng làm thân mang cô kêu, đỡ phải gọi người hiểu lầm đi. 225. Bác quận thế tử ha hả mà cười, lôi kéo hắc ưng cũng ngồi xuống uống trà, ba nguyệt nói, thế tử ra. Không phải, bác quận thế tử, tiểu thư nhà ta gả cho người, ngươi đừng làm thân mang cô kêu, đỡ phải gọi người hiểu lầm đi. Bác quận thế tử vô tội nói, nàng bốn dĩ chính là ta tẩu tử A. ba nguyệt giận không thể ác, thâm cảm thấy người này vô lại, vẫn bất hối nhưng thật ra không ngại, nhưng thật ra nhìn nhiều một bên hắc ưng vài lần, hôm nay hắn đặc biệt tan tĩnh, cũng không ngày ấy chứng kiến càng rỡ. Cả người tản mát ra lạnh nhạt, người sống chớ gần hơi thở. Bắc quận thế tử cấp Hắc gương đổ một ly trà, vui tươi hớn hở mà uống, một bên hỏi tham Vân bất hối sự, tỷ như nói tẩu tử tới kinh thành làm cái gì a, tẩu tử trụ chỗ nào, tẩu tử khi nào về nhà a, hỏi đến thập phần thân thiết, phảng phất hắn cùng Vân bất hối là thanh mai trúc mã chí giao hảo hữu. Vân bất hối nghi hoặc, hắn như thế nào biết ta không phải kinh thành người, hắn như thế nào biết ta nguyên lai trụ chỗ nào? Nàng người này phòng tâm đặc biệt trọng, tâm tư nhanh chóng phiêu xa. Bắc quận thế tử thực hiển nhiên là một người thô tâm đại ý nam nhân, không chú ý tới vân bất hối sát mặt, hắc ưng ở một bên xem đến rõ ràng. Bác quận thế tử hỏi rất nhiều vấn đề, vân bất hối liền nhặt mấy cái trả lời, mặt khác nói năng thận trọng, hắn cũng không phải chết truy manh đánh người, cái này làm cho vân bất hối có một loại không khỏe cảm, tựa hồ hắn là vì người khác hỏi. Vân bất hối lại xem một bên hắc ưng, bác quận thế tử cười hì hì hỏi, tẩu tử, ngươi coi trọng nhà ta hộ vệ sao? Ta đưa ngươi được không a? Băng Nguyệt Trừng hắn liếc mắt một cái, "Ngươi làm càn, có ý tứ gì? Tiểu thư nhà ta có cô ra, ngươi đưa một đại nam nhân là có ý tứ gì?" "Bắc quận thế tử thực vô tội, nghĩ thẩm ta lời này rất thuần khiết ta, không có gì không đúng a." "Tẩu tử như vậy Ôn nhu, nha đầu quá kiêu ngạo, Ân, quá kiêu ngạo." Vẫn bất hối lúc này mới nhớ tới, thượng một lần đi gặp Hưng, hắn không gặp Ba Nguyệt, nếu không nên nhận ra nàng. "Thành A, ngươi muốn đưa ta, ta cũng muốn, liền sợ ta nếu không khởi a." Vẫn bất hối nói Hác ưng hừ lạnh một tiếng, bác quận thế tử cười định, muốn khởi, muốn khởi, tuyệt đối muốn khởi, tẩu tử thật muốn, vậy nhận lấy đi, coi như là tiểu đệ lễ gặp mặt. Này lễ gặp mặt cũng đặc lớn, nếu là ta nhận lấy không còn cho ngươi, chỉ sợ bác quận thế tử muốn khóc lóc hồi bác quận. Vân bất hối hài hước nói, bác quận thế tử nói thầm nói, này có cái gì à, vốn dĩ chính là ngươi à, vân bất hối không nghe rõ, bác quận thế tử cuốn quýt đem đề tài mang quá, lâm huyển nhi nghi hoặc, bọn họ thật sự không quen biết sao? uống lên trong chốc lát trà, không sai biệt lắm thời gian cần phải đi. Lâm Nguyệt Nhi cùng Vân bất hối đứng dậy cáo tử, mang theo Băng Nguyệt, Ly Nguyệt cùng Bích thuần đám người rời đi. Ly Nguyệt liền ở tại trứng lòng đào lâu, tiễn đi bọn họ, hắn lại phản hồi trên lầu khách điếm. Bắc quận thế tử cùng Trình Mộ Bạch nhìn theo các nàng mấy người rời đi, Bắc quận thế tử nói: Đại ca, tẩu tử rất bản linh a, như thế nào liền leo lên Bắc đường Trấn Nam thế tử. Như thế coi ý tứ, Bắc đường Trấn Nam như thế nào không nói cho ngươi. Trình Mộ Bạch nhếch môi. Nhàn nhạt nói, hắn vì cái gì muốn nói cho ta, hắn cùng ta lại không phải một cái trận tuyến người. Hắn người nọ quái gỡ, ai cùng hắn đều không thể đồng ý, nói không chừng tẩu tử ra ngựa liền thành công. Ta xem nàng cùng tướng ra phu nhân cảm tình không tội a, bác đường Trấn nam như vậy người thông minh, vừa nghe tên liền biết là ai, không đem người đổi đi, ta đoán nhất định là tẩu tử thuyết phục hắn. Bác quận thế tử ở nào đó sự thượng thô tâm đại ý, nhưng ở nào đó sự thượng lại rất có tâm tư cùng thấy xa, chúng ta liền chờ hắn tới thượng câu. Hắn cười đến có chút giả hoạt, trình mộ bạch lại lo lắng đến cực điểm, nàng tới kinh thành, trong nhà làm sao bây giờ? Yên tâm đi, người kia mẫu thân lại không phải ăn chay. Bác quận thế tử nói, đôi mắt thủ cục vừa chuyển, đại ca, ta có cái chủ ý, này triệu vương không phải đối tẩu tử có ý tứ sao? Chúng ta, Câm miệng. Trình mộ bạch lạnh lùng vừa uống, bác quận thế tử cổ rụt rụt, thật là vô tội, người giống ta làm cái gì à, người lúc trước không phải cũng như vậy kế hoạch sao? Này lời đồn ngươi nếu là làm người tẩu tử nghe được, ngươi nhất định phải chết." Trình mộ bạch cắn răng nguy hiếp. Bắc quận thế tử lẩm bẩm, "Cái gì lời đồn a? Rõ ràng là ngươi chính miệng nói, kế hoạch đều định hảo, ta kia lão tử không biết nhiều hưng phấn đâu, cho rằng có thể sử dụng mỹ nhân kế liền ăn xong Triệu Vương." Ngươi còn không câm miệng. Bắc quận thế tử so một cái câm miệng tư thế, trong lòng yên lặng mà tưởng, mỹ nhân kế khá tốt ta. từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhiều ít tiêu hùng anh hùng đều thua ở một đạo mỹ nhân kế thượng. Trinh mộ bạch thở dài, đúng vậy hắn lúc trước còn không phải là như vậy kế hoạch sao? Dùng mỹ nhân kế cùng triệu vương Chu toàn, kế hoạch đều định đến thất thất bát bát, trong lòng tuy co không tha, lại vẫn như cũ làm theo ý mình, nữ nhân với hắn ý nghĩa xưa nay không lớn, nhưng hôm nay, như thế nào liền luyến tiếp? Luyến tiếp làm nàng đi chạm vào như vậy dơ bẩn sự, luyến tiếp làm nàng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, luyến tiếp. Xem nàng thương tâm rơi lệ, mỹ nhân quan quả nhiên là anh hùng chủng. Hắn liền cái thứ nhất ngã xuống. Tung chi là Triệu Vương, hắn đã sớm dứt bỏ này chó má mỹ nhân kế, vẫn bất hối chỉ có thể là hắn mỹ nhân, hắn mới là nàng anh hùng. Bắc Đường Trấn Nam buổi tối liền nghe nói chứng lòng đào lâu sự tình, dặn dò Lâm Uyển Nhi ngày gần đây ra cửa nhiều mang vài người, miễn cho một người bị người khi dễ, Lâm Uyển Nhi trăm phương nghìn kế bảo đảm, Bắc Đường Trấn Nam mới quan tâm. Lâm mỉm cười nói đến Bắc quận thế tử một chuyện, hỏi Bắc Đường Trấn Nam, Bắc quận thế tử bên cạnh nam nhân là ai? Mang mặt nạ. Đúng vậy, Ta xem bất hối vẫn luôn nhìn hắn, cho nên tò mò hỏi một chút. Lâm uyển Nhi nói, bác đường Trấn Nam như mày, mơ hồ có thể đoán được là ai, nhưng không quá xác định, vẫn bất hối không cùng ngươi nói đó là ai sao. Nàng nói không quen biết ta. Lâm uyển Nhi kinh ngạc, hỏi, nàng nhận thức sao? Ta cũng không quen biết. Bác đường Trấn Nam như suy tư gì? Hôm sau sáng sớm, bác đường Trấn Nam nhân công sự đi hình bộ, một người quan thái thái tới cửa tìm Lâm uyển Nhi có việc. Nàng muốn cùng vị này quan thái thái trước đi ra ngoài hơn một canh giờ Vì thế làm vân bất hối tùy ý ở trong thành đi vừa đi Nếu không ra đi liền chờ nàng trở lại Vân bất hối buổi sáng xưa nay mệt mỏi Cũng không ra cửa, dùng quá đồ ăn sáng Bổ trong chốc lát miên, nàng liền đi hoa viên đi một chút Hiện giờ đầu mùa đông, thời tiết tiệm hàn Hôm nay khó được cấm lại, là một cái mặt trời rực rỡ thiên Thái dương phơi ở trên người ấm áp dễ chịu, thập phần thoải mái Vân bất hối thích nhất như vậy thời tiết Nàng có thể lười biếng mà ngồi ở Bạch Ngọc bên cạnh ao thưởng thức Tuyết phụ Dung. Thưởng thức Tuyết phụ Dung, nàng liền làm băng nguyệt lấy tới một đài cẩm, nàng ở hoa viên đỉnh hong gió đánh đàn, tâm trí nơi, đột nhiên nhanh trí, nàng bắn lên nguyên ương sướng. Đây là năm đó nàng cùng Trình Mộ Bạch ở Như Nguyện chùa đến ngước khúc, hắn tặng nàng phong tê đàn cổ, nàng đạn nguyên ương sướng. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, thật là tốt đẹp, hiện giờ Lang Quân không biết ở phương nào, không biết hay không mạnh khỏe, nàng trong lòng có một tia mê mang, lại trước sau tin tưởng. Bọn họ sẽ gặp lại. Vân Bất Hối đắc khúc, nghĩ đến Trình Mộ Bạch, mặc danh mà rơi lệ. Khúc mới vừa tất, đột nhiên nghe được một trận vỗ tay, Vân Bất Hối cả kinh, cuốn quýt lau đi nước mắt, ngước mắt nhìn lại, trong hoa viên đứng một người thân xuyên màu tím hoa phục nam nhân, trên người khoác một kiện màu đen ấm cừu, bên hông treo một cái túi thơm, một khối hình rồng ngọc bội, kia túi thơm có chút thời đại, đeo ở như vậy ngọc bội bên cạnh có điểm không hợp nhau, thả túi thơm, có chút quen thuộc, nàng nhất thời nghĩ không ra. Vân Bất Hối tầm mắt thượng gì? Đó là một người tuấn Mỹ lại lược có điểm lạnh lùng nam nhân, mặt mày gian có một chút phong sương hương vị, cái này làm cho hắn thoạt nhìn hết sức thành thục chấm ổn. Trên người hắn có một loại bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị đàn luân tự tin cùng dã tâm, tùy ý là ai đều xem nhẹ không được này cổ sắc bén khí chất. vẫn bất hối ngực nhảy dựng, triệu vương. Nàng cuối cùng nhớ tới kia túi thơm vì sao quen thuộc, đó là nàng túi thơm. Năm ấy mùa đông triệu vương làm việc từ phượng thành trải qua, từng mời nàng gặp nhau, nàng không dám chọc phiền thoái. Cách mảnh thấy vị này quyền khuynh thiên hạ Triệu Vương. Lúc ấy Cách mảnh xem đến không tính quá rõ ràng, liền một cái ước chừng hình dáng, Triệu Vương nói, ngày đó vừa vặn là hắn sinh nhật, không bằng phu nhân đưa một kiện lễ vật chúc hắn sinh nhật. Vẫn bất hối lúc ấy một lòng lấy lòng Triệu Vương, tâm tư nhất là lướt, thấy hắn tâm tình không tốt, khẩu khí lộ ra cô độc, liền giải túi thơm đưa hắn, lễ vật nhẹ, nhưng tình nghĩa trọng, này túi thơm vẫn là nàng từng đường kim mũi chỉ thêu, Triệu Vương lúc ấy thực vui vẻ. Năm đó Triệu Vương đã là tuổi nhi lập hiện giờ tính tính toán tuổi, cũng nên 30 lại năm. Vân bất hối nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào đối mặt hắn, đứng lên thế nhưng kinh ngạc vô tội, bình tĩnh không cánh mà bay, nếu là hành lễ, có vẻ đột nột, không hành lễ, lại có điểm quái gì, triệu vương meo lại đôi mắt, vân bất hối cuốn quyết hành lễ, dân nữ gặp qua triệu vương. Nàng cố ý để thấp tâm sắc, cùng triệu vương như vậy nam nhân so chiều, một phút một giây do dự đều không thể có, nếu không hắn lòng nghi ngờ cùng nhau, nàng càng trốn bất quá. Nàng này một do dự cùng kinh ngạc, hắn tất nhiên đã nhìn ra. Triệu vương nói, ngươi gặp qua bổn vương. Dân nữ xa xa gặp qua vương ra phong tư, lệnh người kính ngưỡng. Vân bất hối nói, triệu vương phất tay, vân bất hối đứng lên, triệu vương nói, này lại phượng thành danh khúc, ngươi là phượng thành người. Là triệu vương nhấp môi, hôm qua xá đệ mạo phạm người nói vậy chính là ngươi. Vân bất hối nói, triệu công tử cùng dân nữ chỉ là có điểm tiểu hiểu lầm. Triệu vương lánh mắt lạnh lùng, cẩn thận đánh giá khởi nàng cũng không tại đây sự kiện thượng nhiều làm dây dưa, vẫn bất hối thế mới biết triệu vương hôm nay cố ý mang theo triệu trí kim tới cửa thỉnh tội, tướng gia cùng lâm uyển nhi đều có việc ra cửa, vị này chủ lại là mọi việc đều phải hôm nay giải quyết chủ, vì thế liền ở tướng phủ chờ, theo tiếng đàn tới rồi hậu hoa viên, vẫn bất hối âm thầm tiêu tao, nàng còn không có cùng triệu vương gặp nhau chuẩn bị, uyên ương xứng mãi phượng thành danh khúc, ca tụng tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ, âm điệu rất là vui mừng ấm áp, tiểu thư đã tới, lại mang bi thương, sắc mặt buồn bã. Này khúc là lệnh người vui mừng, chính là làm tiểu thư nhớ tới không thoải mái sự tình. Triệu Vương hỏi. 226. vẫn bất hối nói, đa tạ Vương ra quan tâm, dân nữ thượng kinh tìm phu, nhiều ngày không thấy bóng người, trong lòng khó tránh khỏi có nhớ mong. Này khúc là lúc trước dân nữ cùng phu quân đính ước khúc, hiện giờ đã tới, thấy cảnh thương tình, làm Vương ra chê cười. Triệu Vương ngử một tiếng, nhàn nhạt nói, không sao. Người này nói chuyện ngữ khí thật sự thực lãnh vào đông khó ra ấm dương đều bị hắn ngữ điệu đâm vào lạnh mấy độ vẫn bất hối vẫn luôn không dám ngẩng đầu nhìn hắn triệu vương nói ngẩng đầu lên vẫn bất hối không dám theo tiếng năm đó che mặt xa thấy hắn đã là đã nhiều năm trước sự tình hắn phỏng chừng cũng nhìn không tới nàng dung mạo nhưng nàng luôn có một chút trộn dạng triệu vương nói làm buồn vương nhìn xem là cái dạng gì mỹ nhân có thể làm buồn vương đệ đệ phạm phải này trở hành vi phạm tội nàng không dám có vi trầm rãi ngẩng đầu nàng hôm nay mặc một cái vàng nhạt sắc váy lụa Bên ngoài bộ màu trắng đoàn áo, này nhan sắc nàng mặc vào tới nhất xinh đẹp, khiến đến người càng thêm thanh lệ vô song, hoa viên vốn là phồn hoa tựa cẩm, quanh thân hoa tươi tựa hồ đều thành nàng bối cảnh, không, có nàng một phân nhan sắc. Triệu Vương chậm rãi gật đầu, nhất cố khuynh nhân thành, nhị cố khuynh người quốc, quả thực khó gặp gia nhân, khó trách kia tiểu tử phạm vào hồ đồ. Vẫn bất hối chỉ có thể cười làm lành. Tiếp theo trong lòng hoàng hốt, nàng nghe được một trận sung sướng tiếng bước chân, Ba Nguyệt Nha đầu này luôn là rất vui sướng, liền tiếng bước chân đều là hảo nhận được thực vân bất hối vốn dĩ liền độ cao khẩn trương vừa nghe băng nguyệt tiếng bước chân cả người banh đến phảng phất muốn tan cuốn quýt gạo to thành băng nguyệt đừng tới đây không còn kịp rồi nàng mới vừa kêu xong băng nguyệt đã xung tới thả mang theo vẻ mặt ý cười tiểu thư ngươi làm gì kêu lớn tiếng như vậy a triệu vương quay đầu lại băng nguyệt cùng hắn đối vừa vặn băng nguyệt đã ngây dại triệu vương ánh mắt chậm rãi chuyển qua vân bất hối trên người đen nhánh con ngươi phảng phất kẹp một đoàn gió lạnh bạo mai xuất khẩu Này tính cái gì? Lệ ông tôi ở buổi này sao? ta vân giao phu nhân. Băng Nguyệt tự biết gây ra họa, giờ phút này đi cũng không kịp, đơn giản sợ hãi rụt rè mà đi đến vân bất hối bên người, vân bất hối trừng mắt nàng, băng Nguyệt túi đầu không dám nói lời nào, này cũng không thể quái nàng a, nàng như thế nào biết Triệu Vương đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Triệu Vương chưa thấy qua vân bất hối bản nhân, lại thấy qua băng Nguyệt, băng Nguyệt nha đầu này mấy năm nay lại không như thế nào trường, thập phân hảo nhận, vân bất hối hảo nào không thôi. Nàng chỉ lo khẩn trương, không nhớ tới băng Nguyệt này một vụ, nàng hẳn là sớm một chút trở về. Hiện giờ họa là xong, cái gì cũng giấu không được. Nàng đã là vô bạc 300 lượng, lại phủ nhận liền vụ về, cũng không lừa được Triệu Vương, vẫn bất hối nghĩ thầm nên như thế nào bổ cứu. Triệu Vương thanh âm nhưng thật ra càng ngày càng lạnh, hắn chậm rãi đã đi tới. Hắn môi đi một bước, vẫn bất hối liền kinh hồn táng đảm một lần, ngực có chút đồ vật phản phất muốn vỡ vụn giống nhau, nhảy đến bay nhanh. Triệu Vương nói, "Ta xem ngươi trên eo túi thơm." Ta liền có điểm nghi hoặc, ngươi thích đồ án, nhan sắc, tựa hồ không biến hóa, vẫn bất hối lúc này mới túi đầu xem nàng trên eo túi thơm, đích xác, đồ án biến hóa không lớn, nhan sắc thiên tiễn một ít, vẫn bất hối thầm than, người này tâm tư thật là kín đáo, nàng có thể làm sao bây giờ đâu, nhận đi. Vân giao gặp qua triệu vương, vẫn bất hối hành lễ, lễ nghi muôn vạn, tự nhiên hảo phóng mà nói, ta không nghĩ tới chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt là cái dạng này phương thức. Triệu vương cười lạnh. Phu nhân thực chán ghét nhìn thấy ta. Vân giao không dám. Vân bất hối nói, chỉ là không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi, thả ta cũng không tính toán leo lên triệu vương ra, cho nên khó tránh khỏi ngoài ý mớn. Ngươi tử rất sớm trước kia liền leo lên, vẫn là có khác tâm tư mà phản. Triệu vương nói, vân bất hối cứng họng, chỉ có thể nhịn cái này tội danh, đích xác như thế, hắn triệu vương nhấp môi, hôm qua xá đệ mạo phạm ngươi, ta đại hắn cho ngươi bồi cái không phải. Vân bất hối gật đầu, không sao. Chỉ là một gian chuyện nhỏ, ai cũng chưa bị thương, vương gia không cần khách khí. Như thế nào có thể không bồi tội đâu, ngươi là ta đời này quan trọng nhất nữ nhân, là giúp ta tranh đấu giành thiên hạ nữ nhân. Triệu vương nói, vân bất hối trong lòng một đột, cũng biết nói, vương gia nói quá lời, chúng ta cũng chính là hợp tác quan hệ, nói đến tranh đấu giành thiên hạ, vân giao không nảy phân năng lực. Như thế nào sẽ không nảy phân năng lực, những năm gần đây, ta triệu binh mãi mã tiền đều là ngươi sau lưng cung cấp, này giang sơn nếu là bắt lấy. Ngươi có một nửa công lao. Triệu Vương sau sở, vẫn bất hối nghe, càng thêm giật mình. Vẫn bất hối nói, Vương gia, có thể giúp ngươi tranh đấu giành thiên hạ người, nhất định là ngươi người tài ba hiền sĩ, là ngươi quân sự, ngươi tướng lãnh, ngươi binh lính đều không phải là kẻ hèn một nữ nhân, ta chỉ là một giới thương nhân, chịu người ân huệ, giúp tuyển tương báo thôi. Triệu Vương cười lạnh, bao gồm thế ngươi diệt trừ ngươi địch nhân. Vẫn bất hối ánh mắt sắc bén lên, vẫn bất hối cũng lạnh lùng cười, nhưng thực hiển nhiên. Vương gia lúc trước đáp ứng ta, cũng không có làm được. Ta lưu chứ bọn họ hữu dụng, ta nhưng thật ra tò mò, ngươi muốn bọn họ mệnh làm cái gì? Cùng ngươi không quan hệ. Nếu cùng ta không quan hệ, ta cần gì phải nhúng tay? Nam nhân hán nhất nguồn ký xuất, tứ mã nan truy, hay là ngươi muốn thất tín với ta? Vẫn bất hối giận dữ, lúc trước leo lên triệu vương, một phương đó là tưởng phát triển vận tải đường thủy, lớn nhất lý do là mượn hắn tay diệt trừ hám hại nàng phụ thân người, năm đó hám hại nàng phụ thân người. Cung có lao Triệu Vương một phần, nhưng phụ thân hắn đã chết, vẫn bất hối làm người ân đoán phân minh, không tới cha thiếu nợ thì còn trả này một bộ. Chỉ là phu nhân phản ứng bị thương ta tâm, cho nên ta muốn nghiêm túc suy xét chúng ta chi gian quan hệ. Triệu Vương nói, lạnh lùng hỏi, ngươi không phải nói ngươi là quả phụ sao? Như thế nào liền thượng kinh tìm phu đâu? Ta nói dối? Vân Bất Hối nói. Triệu Vương truy hỏi kỹ càng sự việc, giải cái gì dối? Quả phụ là dối, vẫn là tìm phu là dối? Quả phụ Ngươi là nhị gả?" Triệu Vương lại hỏi. Vẫn Bất Hối nói, "Không có, ta liền một vị trợ phu. Xem ra phu nhân đối bổn vương, thật nhiều lửa gạt ta. Triệu Vương chậm rãi nói, "Mấy năm trước, ngươi cũng bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, ta thế nhưng bị ngươi nói dối chơi đến xoay quanh, hảo chơi sao?" Vẫn Bất Hối biết hắn động giận, giải thích nói, "Vương gia, năm đó sự tình, ta đích xác có rất nhiều dấu dến, thật là sự thật bức bách." Nếu ngươi biết ta chỉ là một người miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, ngươi lại như thế nào sẽ tín nhiệm ta? Lại nói, vương gia mục đích không phải cũng đạt tới sao. Năm đó ngươi tưởng ta cho ngươi cung cấp bạc, ta cung cấp, trừ bỏ năm trước mùa đông vận tải đường thủy xảy ra chuyện không cung được với. Nếu kết quả là ngươi muốn, vương gia là làm đại sự người, cần gì phải cùng tiểu nữ tử tính toán chi ly với một cái không thương phong nhã nói dối. Triệu vương nghiền ngẫm gật đầu, ngươi như vậy biết, này nói dối đối ta mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Vân Bất Hối ra vẻ không hiểu, Triệu Vương nói, "Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nói, ngươi rốt cuộc là ai, đừng làm cho ta đi tra ngươi." Vân Bất Hối trầm trầm trong lòng kinh hoàng, ngẩng đầu nói, "Vân Bất Hối, trước phiêu kỵ đại tướng quân Vân Văn Trương con gái một, vương gia không quen biết ta, đối ta phụ thân hẳn là không xa lạ, hắn là nam quốc chiến công hiển hách lại bị quân lương vây chết, lại lương đeo trị quân không nghiêm, bán đứng địch tỉnh tướng quân." Triệu Vương sắc mặt khe biến, "Vân Bất Hối, ngươi là đại tướng quân nữ nhi?" Khó trách người muốn ta giết bọn hắn. Nói như thế tới, ngươi là vì báo thủ mà đến, ta cũng là người báo thủ đối tượng. Hắn đương nhiên đối vị kia tướng quân không xa lạ, bởi vì hắn năm đó liền ở vân tướng quân giới trướng, tự nhiên biết vân tướng quân là người, cũng biết kia một sự kiện, quân chính trước nay đều không phải một nhà. Vân tướng quân quân quyền lớn, người lại thanh cao, không muốn cùng người khác thông đồng làm bậy. Năm đó triều đình hủ bại chi tượng đã có mày, mọi người chỉ vì chính mình ích lợi hối hả, tự nhiên mượn sức vân tướng quân. Nhưng vân tướng quân không muốn nước chảy bèo trôi, như vậy muốn cho hắn chết người liền nhiều, cùng với làm ngươi vì hoàng thượng trung thành và tận tâm, không bằng làm ngươi đã chết thống khoái, ai sẽ nguyện ý lưu một cái hậu hoạn cho chính mình. Năm đó phụ thân hắn cũng tham dự trong đó, hắn cực lực ngăn cản quá, cuối cùng không có kết quả, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn nhất kính nể tướng quân chết vào hãm hại. Năm đó hắn mới là thiếu niên, lại là thiếu niên toàn quân, thượng không phải cái gì tay cầm binh quyền đại nhân vật, cũng không ỉ vào phụ thân quyền lực làm đặc thù Hắn là thiệt tình tưởng ở trong quân lang bạn, vân tướng quân coi trọng hắn, nhiều lần dịu dát, hắn trong lòng thập phần cảm kích. Chính trị sự tình, ai cũng khó mà nói, vân tướng quân sau khi chết, triệu ra là trực tiếp đến đích người, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Ta mẫu thân trước khi chết để lại một phong thơ cho ta, nàng nói cho ta sở hữu chân tướng, nói cho ta phụ thân chưa làm qua những cái đó sự, cũng nói cho ta ai hám hại hắn, cuối cùng nàng nói cho ta, phải học được khoan thứ. Vân bất hối nói, đây là nàng di nguyện mà ta không có làm đến, ta làm không được con thứ, cho nên ta muốn báo thù, ta thành lập khởi toàn bộ vân giao cửa hàng, chính là hy vọng một ngày kia có thể dùng ta tài phú cùng ma quỷ làm giao dịch, vì ta trừ bỏ ta địch nhân, mà ngươi lựa chọn ta, đối, ta không thể không nói, ngươi ánh mắt thực hảo, chẳng sợ chân tướng đại bạch, triệu vương cũng khoe khoang hắn vốn là thưa thất lánh hài hước, vân bất hối thực hiển nhiên cũng không thưởng thức, vân bất hối nói, ngươi không phải ta báo thù đối tượng, phụ thân ngươi đã chết, hắn cùng ngươi không quan hệ. Người có tội, mày không kịp người nhà. ân oán phân minh, ân, ta nên cảm tạ ngươi không có đem ta đương báo thủ đối tượng sao. Vương ra, như vậy châm chọc nói, ngươi thật cũng không cần nói, ta thật sự không để bụng. Vân bất hối nói, triệu vương nói, ta năm đó biết ngươi không để bụng, vậy ngươi để ý cái gì, treo đeo lội suối tới kinh thành, bước vào ngươi cũng không bước vào địa phương, liền vì trình mộ bạch, ngươi để ý người. Là, vân bất hối nói, chậm rãi ở trước mặt hắn quỳ xuống. Hy vọng vương gia có thể nhìn đến chúng ta nhiều năm bạn cũ tình cảm thượng, phóng ta trợ phù, ta công công một con đường sống, trả ta một cái ra. Triệu vương ánh mắt phức tạp mà nhìn quỷ trên mặt đất nữ nhân, nhấp môi không nói, nàng thế nhưng cầu hắn buông tha trình mộ bạch. Triệu vương lạnh lùng mà cười rộ lên, vân bất hối, ngươi không biết ta thích ngươi sao. 227 Vân bất hối nói, dân nữ phúc mỏng, nhận được vương gia quá yêu, cảm ơn bất tận nhưng mà dân nữ đã coi hôn phù, vương gia đại ân đại đức. Dân nữ kiếp sau làm trâu làm ngựa, kết quả ngập ảnh. Triệu vương khoanh tay mà đứng, nhàn nhạt nói, đời này sự tình cũng chưa tin tức, nói kiếp sau quá không ý nghĩa, buồn vương luôn luôn không nói chuyện chuyện xa xưa như vậy, kiếp sau sự tình kiếp sau nói, đời này chưa thanh. Vẫn bất hối thế khó xử, triệu vương nâng dậy nàng, so với ta trong tưởng tượng tuổi trẻ, cũng so với ta trong tưởng tượng mạ mỹ, cũng so với ta trong tưởng tượng mềm mại. Nàng không biết làm sao, triệu vương vô vô nàng bả vai, ý vị thâm trường mà nhẹ lầm bẩm. Tuyên Vương Thế Tử Phi, ngươi xứng đôi càng tôn quý danh hiệu. Vẫn bất hối như mày, dừng một chút tâm thần. Triệu Vương, ta chỉ nghĩ người nhà của ta bình an, điểm này nho nhỏ nguyện vọng đều không thể thỏa mãn ta sao? Bất hối, thay đổi triều đại cần thiết nổ cỏ tận gốc, nếu không lửa rừng thổi bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Ngày sau buồn vương sự tình nhiều, đơn giản ngay từ đầu liền không lưu hậu hoạn. Triệu Vương nói, ngươi thực thông minh, nên minh bạch ta ý tứ. Vẫn bất hối cắn môi, đột nhiên nói nếu ta nguyện ý tùy ngươi đâu, triệu vương nhún mẩy, ngươi ý tứ nói, tái giá với ta, vẫn bất hối không phủ nhận, triệu vương nhẹ nhàng mà phất quá nàng phát, ta sẽ không cùng ngươi làm như vậy giao dịch, ngươi cũng không phải làm như vậy giao dịch nguyên liệu, ta không nghĩ tới một khối thi thể, cũng không như vậy biến thái chiếm hữu dụng, vẫn bất hối cười khổ, lượng có tự dễ ước, vương gia chế cười, nhưng thật ra bất hối đánh giá cao chính mình, ngươi không đánh giá cao, triệu vương nói, nếu ngươi không như vậy quan trọng. Hôm nay ngươi liền không phải là tuyên vương thế tử phi, sớm tại hắn cưới ngươi phía trước, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi gả cho ta, chẳng sợ vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Mà yêu ta như vậy nam nhân, không tính một kiện việc khó, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, bất hối, đừng nhìn thấp chính mình, cũng đừng xả đến chuyện này chung tới, ta không hy vọng có một ngày cùng ngươi là địch. Vương ra, người ta tương giao nhiều năm, nhiều là thư từ lui tới, còn không có đứng đắn ngồi xuống ăn bữa cơm, ngày mai trứng lòng đào lâu, có thời gian sao? Triệu Vương hỏi, xoay đề tài, tựa hồ không muốn nhắc lại chuyện khác, vẫn bất hối cười cười. Vương gia tương mời, tự nhiên có thời gian, bất hối sợ ngài không có thời gian. Cùng gia nhân có ước, bổn vương cũng có thời gian. Triệu Vương nói, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, vẫn bất hối đấy lòng có chút phức tạp. Bắc Đường Trấn Nam cùng Lâm Uyển Nhi xa xa liền thấy bọn họ ở Hoa Viên, đến gần lại thấy Triệu Vương cùng Vân bất hối như thế thân mật, hai người nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc không thôi. Triệu Vương thấy chủ nhân trở về thôi phục lẫnh khốc bộ dáng. Bắc Đường Trấn Nam cùng Lâm Uyển Nhi chào hỏi, Triệu Vương nói: "Tướng gia, phu nhân, hôm nay mạo muội tới cửa, như có chỗ đắc tội, còn thỉnh tướng gia nhiều hơn thông cảm." Vương gia nói quá lời, thỉnh đến đại sảnh nói chuyện. Bắc Đường Trấn Nam nói, Triệu Vương nhìn Vân Bất Hối liếc mắt một cái, nói: "Bất Hối, ngày mai buổi trưa, không gặp không về." "Hảo, không gặp không về." Vân Bất Hối nói. Lâm Uyển Nhi áp xuống trong lòng nghi hoặc, theo tướng gia cùng đi đại sảnh. Ba Nguyệt Vũ ngực làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới triệu vương thế nhưng không cưỡng bách tiểu thư, ta cho rằng hắn sẽ không nói hai lời liền sách tiểu thư đi đâu. suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng quá sao? ba Nguyệt nói, hắn thoạt nhìn thật đáng sợ, so thế tử ra đáng sợ nhiều. thế tử a vân bất hối nhớ tới trình mộ bạch, ý cười mềm ấm, triệu vương nơi đó nàng nhiều luyện tập, không biết có vài phần tính khả thi, ít nhất nàng đi đại lao nhìn một cái vương gia cũng thành. triệu vương mang theo đường để tới cửa tạ tội. Tướng ra cũng không dám nói cái gì, ngày ấy hắn đắc tội người là Vân Bất Hối, lại không phải Lâm uyển Nhi, bác đường Trấn Nam đối chuyện này liền không so đo, nhưng thật ra hai nhà có khúc mắc Triệu Vương cũng không ở lâu, tạ tội nhận lỗi sau liền mang đường đệ rời đi. Hắn vừa đi, bác đường Trấn Nam cùng Lâm uyển Nhi liền tới hậu viện, Vân Bất Hối đang đợi bọn họ, nàng biết bọn họ nhất định sẽ tìm đến nàng. Người cùng Triệu Vương Nguyên Lai nhận thức. Bác đường Trấn Nam nói, thập phần không vui, không chỉ có nhận thức, giao tình còn không cạn, một khi đã như vậy Ngươi hao hết tâm tư leo lên luyện nhi làm cái gì? Sao không trực tiếp tìm tới triệu vương? Lâm luyện nhi nói, bất hối muội muội, ngươi cùng triệu vương như thế nào nhận thức? Tuy rằng ta chỉ thấy quá hắn vài lần, nhưng mỗi lần thấy hắn đều là diêm vương mặt, hắn đối với ngươi ôn nhu đến làm ta giật mình. Vẫn bất hối nói, việc này nói ra thì rất dài. Vậy nói ngắn gọn, Bác đường chấn nam nói, ta không hy vọng nhà ta thu lưu một cái bom hẹn giờ. Vẫn bất hối. Trên người của ngươi còn có bao nhiêu bí mật không nói cho chúng ta biết. Vẫn bất hối dơ tay, tướng ra, ngươi đừng nóng giận, ta thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn, nếu ta biết, hôm nay ta liền sẽ không ra cửa. Bác đường chấn nam cười lạnh, các ngươi trên eo túi thơm, cơ hồ cùng sắc, cùng cái tiểu dáng, cùng cái theo pháp, đồng dạng đồ án, ngươi đừng nói cho ta, này chỉ là trùng hợp, có lẽ thế tử phi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi cùng hắn quá khứ một đoạn phong lưu vận sự. Bác Nguyệt giận. Thừa tướng đại nhân, ngươi đừng ngậm máu phun người được không? Tiểu thư nhà ta cùng Triệu Vương thanh thanh bạch bạch. Vân Bất Hối giữ chặt Ba Nguyệt, ta biết tướng gia thực tức giận, nhưng thỉnh tin tưởng ta, đây là ta Triệu Vương lần thứ hai gặp mặt, hắn hôm nay mới biết được ta là Vân Bất Hối, là Trình Mộ Bạch thế tử. Nga, như thế hái muội, lại như thế mới lạ, xem ra thế tử phi thật nên hảo hảo cùng thế tử giải thích một chút. Bắc Đường Chấn Nam trầm biếm, Vân Bất Hối nhếch môi. Nếu ta nói triệu vương mấy năm nay triệu binh mãi mã tiền bạc đều là ta ở sau lưng cung cấp, phỏng chừng ngươi sẽ. Nàng còn chưa nói xong, bác đường Trấn nam bá một chút đứng lên, ngươi nói cái gì? Lâm uyển Nhi bị hắn hoảng sợ, bác đường Trấn nam nói, ta cha quá triệu vương trướng, ta biết hắn mỗi tháng đều sẽ có một bút số lượng rất lớn bạc tiên trướng, đến từ vân giao cửa hàng. Chúng ta vẫn luôn cho rằng, vân giao cửa hàng là triệu vương kinh tế mạch máu, vân giao phu nhân là hắn sau lưng nữ nhân, ngươi không nên nói cho ta. Ngươi chính là Vân Giao phu nhân." Vân Bất Hối gật đầu, "Ta là." Bác Đường trấn Nam kinh ngạc rất nhiều, cười ha hả, chỉ vào Vân Bất Hối hỏi, "Vân Bất Hối, ngươi ở bên trong rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật? Ngươi là Trình Mộ Bạch thế tử, có khả năng là đời kế tiếp hoàng hậu, ngươi mấy năm nay lại âm thầm giúp đỡ Triệu Vương tranh đấu giành thiên hạ, làm cho bọn họ đấu đến ngươi chết ta sống. Ngươi nữ nhân này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi lại có cái gì mục đích? Ngươi nói ngươi cùng Triệu Vương không tư tình, quỷ đều không tin." Lâm Nguyễn Nhi cũng giật mình, này hết thể thật sự không thể tưởng tượng, có ai gặp qua nhà mình tức phụ liên hợp người khác tới gồm thâu chính mình ra sản sao. Trừ phi này tức phụ cùng triệu vương có tư tình, nếu không như thế nào giải thích đều bất đồng. Ta vẫn bất hối buông tay, đã sớm đoán trước đến sẽ có trường hợp như vậy, không nghĩ tới sẽ làm cho như thế cứng đờ. Nàng nói, ta cùng triệu vương chỉ là sinh ý thượng kết phường quan hệ, hắn cung cấp ta tiền vốn cho ta tranh đấu giành thiên hạ, ta mỗi tháng cho hắn cố định thù lao, này hợp tình hợp lý. Ta cùng triệu vương kết bạn ở gả cho trình mộ bạch phía trước, ta cũng không nghĩ tới sự tình hội diễn biến đến nước này. Ta cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ biến thành như vậy cục diện. Ta cùng hắn chỉ là sinh ý thượng kết phường quan hệ, ta tuân thủ ta lời hứa, cung cấp cho hắn bạc, đến nỗi hắn muốn làm cái gì, vậy không liên quan chuyện của ta. Ta chỉ phụ trách cho hắn, hắn nên có lợi nhuận. Bác Đường Trấn Nam giận không thể ác, ngươi có biết hay không, nếu không có ngươi mấy năm nay giúp đỡ, không có này một tuyệt bút tiền. Triệu vương căn bản là không có khả năng có hôm nay thế cục. Ta biết, ta lúc trước một lòng chỉ nghĩ báo thủ, vài vị họ khắc vương ra ta tìm triệu vương là bởi vì, hắn đã từng ở ta phụ thân giới trướng, phụ thân đối hắn khen ngợi có thêm, hắn cũng đã tới nhà ta, ta giấu ở trong hoa viên trộm nhìn qua hắn, hắn đối phụ thân thực tôn kính. Năm đó hãm hại phụ thân một chuyện, lao triệu vương cũng thăm dự, nhưng hắn đã chết, tội không kịp triệu vương. Ta tưởng về sau ta thân phận nếu là bại lộ, triệu vương niệm cập tình cảm Sẽ không cùng ta so đo, ta có thể giữ được một mạng. Nhưng ta không nghĩ tới, ta gả cho trình mộ bạch, không nghĩ tới cục diện chính trị làm cho như thế cứng đờ. Vân bất hối nói, bác đường Trấn nam hiểm ai, hảo một cái tâm tư kín đáo vân giao phu nhân, hảo một cái thận trọng từng bước thế tử phi, ngại nhưng thật ra cái gì đều tính kế hảo, liền các ngươi tình cảm, đường lui đều tính kế hảo, hành, ngươi thật giỏi a. Vân bất hối nói, ta cũng không cảm thấy ta có sai, ta muốn báo thủ, ta muốn giữ được chính mình. Ta có cái gì sai, thứ ta nói thật. Triều đình hủ bại, quan lại bao che cho nhau. Ngươi ở Kinh Thành, ta ở Phượng Thành đều là phồn hoa thành trì cũng không cảm thấy bá tánh nhật tử nhiều khổ sở. Ngươi hướng phương Bắc, phương Nam tùy tiện một tòa thành trì đi vừa đi, ai không có câu hán hận. Hoàng đế tuổi tác đã cao, thái tử ống yếu, vài vị hoàng tử đoạt vị làm cho chiến loạn nổi lên bốn phía. Bá, cánh quá ngày mấy, vị trí kia, vốn dĩ chính là có năng giả cư trì, cần gì phải quản họ trình, vẫn là họ triệu. Thiên A. Bất hối, đừng nói nữa. Lâm Nguyễn Nhi lôi kéo vân bất hối, che lại nàng miệng, này đại nghịch bất đạo nói nếu là bị người nghe được, ngươi sẽ giức lấy hỏa sát hơn. Bác Đường Trấn Năm nói, thế tử phi, ngươi thái độ trở nên nhưng thật ra rất nhanh, là ai mới cùng ta nói trình ra Giang Sơn còn có trình mộ bạch, trình ngục đông cùng trình hữu thiên, sẽ không diệt vong, hiện giờ lại tới cùng ta nói có năng giả cư chi. Thấy triệu vương một mặt ngươi liền cảm thấy hắn có năng lực quản lý hảo cái này quốc gia. Ta đối sự không đối người. Mấy ngày trước đây như vậy nói, là ta tưởng giữ được người nhà của ta, là ta tưởng thuyết phục người, nếu người nhà của ta có thể bình an, chúng ta sinh hoạt có thể khôi phục đến qua đi, ta không để bụng ai đương hoàng đế. Này hai loại ý tưởng cũng không mâu thuẫn, tướng ra, ta chỉ là một nữ nhân, ta từ đầu đến cuối chỉ là tận ta lớn nhất năng lực, lớn nhất trí tuệ tới bảo toàn nhà của ta. Vân bất hối nói, Lâm uyển Nhi có chút động dung hai bên khuyên, bác đường chấn nam liếc nhìn nàng một cái, phất tay áo bỏ đi. Lâm Nguyễn Nhi nói, bất hối muội muội, đừng khổ sở, tướng ra chính là kia tính tình, chỉ là nhất thời không tiếp thu được như vậy sự, ngươi nên suy nghĩ một chút về sau làm sao bây giờ, ngươi ngày mai muốn đi gặp hắn sao. Thấy, nhất định phải thấy. Vân bất hối kiên quyết mà nói. 229. Hắn đột nhiên đem ly rượu một phóng, nháo ra một lớn tiếng vang, bác quận thế tử cuốn quyết cho hắn rót rượu, huy, đừng uống quá nhiều, trong chốc lát ta không có ngươi trở về. Vân bất hối nhìn về phía bọn họ. Thực mau lại rời đi tầm mắt. Triệu Vương nói, muốn đi đi nơi nào vừa đi sao. Vân bất hối nghĩ thầm, nàng một người cùng Triệu Vương đi quá ái muội, dùng đỡ đẩy không xong, khắc liền tính. Vì thế lắt đầu, nàng nói, mấy ngày trước đây, Huyền nhi tỷ tỷ dẫn ta đi quá một vòng, kinh thành đối ta mà nói là thực xa lạ, này đã không phải nhà của ta, ta cũng không có tâm tư quen thuộc. Mười mấy năm đều đi qua, ngươi còn canh cánh trong lòng. Cả đời đều nhớ rõ. Vân bất hối nói, ta cha mẹ tồn tại thời điểm. Ta rất vui sướng. Hiện giờ không khoái hoặc sao. Này không giống nhau. Vân bất hối nói, lại nói tiếp, năm đó ta ở tướng quân phủ hậu hoa viên gặp qua người đâu. Triệu vương nhướng mày, Vân bất hối nói, người năm ấy mau 20 tuổi đi. Ta đi qua tướng quân phủ vài lần, cũng chưa gặp gỡ ngươi. Triệu vương nói, nhớ tới chuyện cũ, trên mặt lãnh ngạnh cũng mềm vài phần. Vân bất hối nói, ngươi đương nhiên không nhớ rõ ta, ta là tránh ở trong hoa viên xem. Ta có một lần thấy ngươi xem nhà của chúng ta hậu viện hoa mai phát ốc, vốn dĩ cùng ngươi chào hỏi, kết quả té ngã một cái, bị ma ma ôm đi. Triệu vương ký ức tốt đẹp, ta nhớ tới, đảo thực sự có việc này, ta xem qua đi thời điểm, ma ma trong lòng ngực ôm một cái hài tử, vẫn luôn kêu đau, khóc thiên thưởng địa nháo. Vẫn bất hối có điểm ngượng ngùng lên, khi còn nhỏ nàng là cha mẹ lòng bàn tay kiều hoa, phùng che chở, hơi chút bị điểm đau liền buồn rầu, hận không thể cha mẹ đều biết, sau đó lại đây hướng nàng, đau nàng. Tiểu nha đầu triệu vương khỏe môi dơ lên, vẫn bất hối nói lên những việc này, trong lòng thực thả lỏng, nhưng bên kia trình mộ bạch trong lòng bị toan vị bao phủ, thậm chí sinh ra vài phần phẫn nộ tới, nguyên lai các nàng chi gian, có nhiều như vậy sâu xa, có nhiều như vậy liên lụy. Hắn gặp được quá nho nhỏ nhu nhu vẫn bất hối, hắn tiểu thê tử còn từng tránh ở trong hoa viên trộm nhìn nam nhân khác, như vậy quá dị không thoải mái cảm làm trình mộ bạch tự chủ gặp phải mất không chế. Hắn ghen ghét triệu vương. Ghen ghét bất hối ở trước mặt hắn thả lỏng cùng vui sướng. Nói một chút đi, năm đó như thế nào trộm nhìn ta? Triệu vương hỏi. Vẫn bất hối nói, cũng không có gì, tò mò bái, trong chiều rất ít có người tới nhà của ta làm khách, trong quân vài vị thúc thúc đều nhận thức, chưa thấy qua giống ngươi như vậy tuổi trẻ tương sĩ, ngươi năm đó thoạt nhìn tựa như một vị đại ca ca. Ngươi hẳn là tiêu thúc thúc. Ngươi một chút đều bất lão. Vẫn bất hối nói, triệu vương cảm khai nói, ở ngươi trước mặt, ta mới kinh ngạc phát hiện ta rồi. Vân bất hối chậm rãi cười rộ lên, Triệu Vương nói, ngươi khi còn nhỏ ký ức, còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Rất rõ ràng, ngược lại là Phượng Thành lớn lên kia mấy năm ký ức, có chút mơ hồ. Xem ra kinh thành thật là thương thế của ngươi tâm địa. Vân bất hối mỉm cười mà nhìn Triệu Vương, ta ở chỗ này mất đi ta cái thứ nhất ra, ta không hy vọng mất đi cái thứ hai. Triệu Vương sắc mặt hơi đổi, trình mộ bạch đầy ngập ghen tung cũng trở nên chua sót. Triệu Vương nói, bất hối, ngươi ở trước mặt ta cũng muốn như vậy thận trọng từng bước sao? Thực xin lỗi, ta làm ngươi thất vọng rồi. Vẫn bất hối thành ý xin lỗi, ta và ngươi vốn dĩ liền bất bình đẳng, ngươi trong tay nắm ta người một nhà tính mạng, đó là ta toàn bộ, ta có cầu với ngươi, cho nên làm không được bình đẳng đối đãi. Ta hiểu được. Triệu Vương nói, nếu ta không đáp ứng ngươi, về sau liền không thể gặp ngươi. Kia đảo không phải. Vẫn bất hối nói, ta có cầu với ngươi, có đáp ứng hay không là chuyện của ngươi, đảo sẽ không ngươi không đáp ứng ta liền không thấy ngươi. Nói thật, ngươi vẫn luôn là ta rất quan trọng bằng hữu, ta gả chồng lúc sau ý thức được chúng ta chi gian vấn đề, về sau sẽ có phiền thoái cho nên mới dần dần xa cách, nghĩ đến cũng nhiều. Kỳ thật, kia thật sự không cần thiết, ta không thẹn với lương tâm, chi bằng trước kia thế nào liền thế nào. Triệu Vương nói, lời này là ngươi nói, đừng đổi ý. Sẽ không. Vân bất hối nói, có phải hay không ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không đáp ứng ta. Triệu Vương gật đầu, đúng vậy. Vân bất hối ảm đạm rồi ánh mắt, Triệu Vương nói. Ngươi là ta cả đời này chung quan trọng nhất nữ nhân, ta hy vọng về sau ngươi có thể bồi ta quá mỗi một ngày, chờ này hết thể trấn ai lạc định sau. Ta đã gả chồng. Ngươi năm đó nói cho ta ngươi là quả phụ, ta không để bụng, ngươi cảm thấy hôm nay ta sẽ để ý. Triệu Vương hỏi lại. Ta sẽ làm ngươi thất vọng. Vân Bất Hối nói, ở trước mặt hắn, nàng nói không nên lời đối trình mộ bạch sinh tử tương tùy nói, tuy rằng đó là nàng thiệt tình lời nói. Nhưng một loại mạc danh ấy nấy làm nàng tàng ở này đó đã thương người nói, chỉ là mịt mở biểu đạt nàng thái độ. Triệu vương không nói chuyện. Ngươi muốn một cái ra mà thôi, cái này ra là ai cho ngươi, cần gì phải để ý, ta liền không thể cho ngươi một cái ra. Triệu vương hỏi vân bất hối, hắn đãi nàng vẫn như cũ thực ôn nhu ta không thể sao. Bác quận thế tử lặng lẽ đối trình mộ bệnh nói, đại ca, xem ra ngươi thật sự nên có nguy cơ cảm, này triệu vương là thiệt tình thích tẩu tử. Trình mộ bạch lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, bác quận thế tử nhắm lại miệng, trình mộ bạch đã sớm biết triệu vương đối vân bất hối là thiệt tình thực lòng thích, chỉ là không nghĩ tới thích đến này nông nỗi. Bất hối đâu? Nàng đối triệu vương cũng không phản cảm. Vân bất hối nói, vương ra, ngài quá yêu, bất hối thật sự thực cảm ơn. Kỳ thật, cuộc đời của ta có rất nhiều loại khả năng, năm đó nếu không có biến cố, khả năng ta liền sẽ không gặp được trình mộ bạch, gả cho trình mộ bạch. Khả năng ta sẽ đối ta hậu viện tướng sĩ ca ca đối có hảo cảm. Ngài không biết năm đó ta nhiều sùng bái ăn mặc áo giáp người, ta hướng về phía mẫu thân đều về sau lớn lên muốn gả cho ngươi. Nếu năm đó ta tìm tới ngươi thời điểm, ngươi không có vội vàng chiêu binh mãi mã, không có vội vàng quân chính đại sự, có thể không xuống dưới thời gian hảo hảo yêu ta một hồi. Khả năng ta đã là ngươi vương phi. Nếu trình hữu thiên tử hôn sau, không có đau khổ dây dưa, ta cũng không tính toán gả chồng, khả năng chờ ngài Trần Ai lạc định quay đầu lại. Chẳng sợ ngài thất bại, ta cũng sẽ cùng ngài ở bên nhau. Nhưng hôm nay, này đó khả năng đều không tồn tại, cho nên nói, vương, gia, chúng ta chi gian có duyên không phận. Bất hối, ngươi cũng thật có thể an ủi người. Triệu vương cười, cho dù là lời nói dối, thư tình giả y hắn nghe cũng thoải mái. Đây là vân bất hối lần đầu tiên thấy hắn cười. Vân bất hối còn lại là cười khổ, nay tất cả đều là nàng thiệt tình lời nói, gả cho trình mộ bạch sau, nàng quên mất, năm đó vì sao nàng muốn từ hôn không muốn gả cho Trình Hữu Thiên, có lẽ nói nàng cố ý mai táng không muốn tưởng. Năm đó muốn từ hôn nguyên nhân, có một bộ phận là vì chờ hắn. Không có nhận thức Trình Mộ Bạch trước kia, nàng chỉ đối hai người từng có hảo cảm, một cái là trong núi vì nàng thổi sáo thiếu niên, một cái là Triệu Vương. Nhưng hiển nhiên, Triệu Vương so thiếu niên Trình Mộ Bạch phân lượng trọng. 232. Trình Mộ Bạch là một cái lý trí tới cực điểm người, vẫn bất hối cũng là vẫn bất hối gần từng chữ một nhẹ nhàng mà nói ra nàng nghi hoặc khi, trình mộ bạch cũng chậm rãi khôi phục lý trí, ngươi hiện giờ là tính sổ sao. Ta nhớ rõ ngươi nói lúc trước gả cho ta là bởi vì ta sống không lâu, ngươi cũng chỉ là mượn ta đường che trở chỗ, ta sau khi chết ngươi liền tự do, chỉ sợ ta sau khi chết ngươi còn có thể tiếp tục chờ triệu vương, đúng không? vẫn bất hối cười lạnh, như vậy, phu quân, ngươi đâu? Ngươi tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Nếu tưởng tính sổ vậy một lần tính rõ ràng, trinh mộ bạch rời đi ánh mắt là, ngươi viết thư cho ta cùng ngày, ta phái kinh nam đi chào ngươi, cha được ngươi cùng vân giao có lớn lao quan hệ, lúc ấy kinh nam cho rằng vân giao phu nhân là giao quang, ngươi cùng giao quang lại tình cùng tỷ muội, ta kêu ba ngày chưa cho ngươi hồi âm, ta chỉ là ở cân nhắc, cưới ngươi vẫn là cưới lâu diêu quang, lâu diêu quang là một cái khó khống chế nữ nhân, cưới nàng chưa chắc như ta mong muốn, nếu ngươi chủ động đưa tới cửa tới, vậy cưới ngươi. Dù sao các ngươi tỉ muội tình thâm, đến lúc đó lấy ngươi tới kiểm chế lâu diêu quang cũng không phân biệt. Không bao lâu. Ta liền biết, kỳ thật ngươi chính là vân giao phu nhân, bất hối, ngươi chi phí thật tốt quá, dùng, ăn, xuyên, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Nếu ta còn không có sinh ra nghi ngờ, ta liền không phải trình mộ bạch. Chân tướng luôn là đả thương người, chẳng sợ rất rõ ràng ngay từ đầu chính là theo như nhu cầu. Hiện giờ nghe hắn nói tới, không khỏi cũng có chút thứ tâm. Nhưng kia rốt cuộc đi qua, vừa mới bắt đầu nàng cũng động cơ không thuần, tự nhiên cũng không trách Trình Mộ Bạch. Nàng nhưng thật ra tò mò, sau đó đâu, ngươi muốn lợi dụng ta làm cái gì? Mê Hoặc Triệu Vương, cưới một người thông minh nữ nhân, ngươi lại muốn lợi dụng nàng, vậy muốn thận trọng từng bước, Trình Mộ Bạch đột nhiên rất muốn nói cho Vân Bất Hối, "Bất Hối, ngươi biết đoạn thời gian đó ta nhiều vội đi, vội vàng như thế nào hợp tình hợp lý mà tính kế ngươi, ngày đêm tơ tưởng đều nghĩ không ra một cái hảo kế sách." Nhưng hắn biết nói như vậy Vân bất hối sẽ thưởng ngươi một cái tát, hắn đột nhiên ý thức được, hắn không phải tới tính sổ sao. Vì cái gì bị người tính? Chúng ta nói ngươi cùng triệu vương sự tình, ngươi xả sự tình trước kia làm cái gì? Trình mộ bạch không có chính diện trả lời vân bất hối, vân bất hối cười lạnh mà lướt hắn, ta cùng triệu vương làm sao vậy? Ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch, ít nhất ta cùng hắn ở bên nhau thời điểm, hắn đối ta là quân tử chi phong, ngươi đâu? Tiểu bạch, ta buồn không nghĩ tính toán chi ly, ngươi muốn nói như thế. Vậy ngươi cùng lâu xinh đẹp sao lại thế này, ngươi hơn phân nửa đêm cùng nàng ở rừng trúc lôi lôi kéo kéo lại tính cái gì, một cái ái muội không rõ, một cái áo rách quần manh, ta không tìm ngươi tính sổ ngươi giống cái gì. Trình mộ bạch mờ mịt, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng hoảng hốt, không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng nàng không có gì. Như thế nào không có gì, nàng không phải cũng là thế tử ra người tình đầu sao. Lại nói ngươi cũng nghe đến nàng nói qua đã từng muốn gả cho ngươi, trong lòng nhộn nhạo đi, động tâm tư đi. Nhào vào trong ngực nào có cự tuyệt đạo lý có phải hay không? Bất Hối, ta mới phát hiện, nguyên lai đoạn hôn nhân này rất nhiều dấu giếm cùng lừa gạt, một cái hư tình, một cái giả ý, chúng ta thật là trời sinh một đôi. Trình Ngộ Bạch tươi cười có chút chua xót, vẫn bất hối chua xót không thôi, hắn cùng nàng như thế nào nháo đến này nông nỗi. Trong lúc nhất thời, hai người đều an tĩnh lại. Vẫn bất hối đi vào sân, ngửa đầu đứng ở hoa mai dưới tầng cây, nhìn thượng chùi lủi cây mai, bách chuyển thiên hồi, người hôm nay đều đi theo ta. Nghe được ta cùng triệu vương nói chuyện, ngươi nên biết ta cùng hắn nói được rất rõ ràng. Đi qua trước sau là đi qua. Ta hiện giờ là thê tử của ngươi, ái người cũng là người. Ngươi rốt cuộc cùng ta phát cái gì tính tình? Trình Mộ Bạch ôm quá nàng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta ghen ghét hắn, ta ghen ghét hắn. Ngươi từ nhỏ liền thích hắn, ngươi lúc trước tìm tới hắn đương ngươi chỗ dựa, không phải ngươi nói như vậy chút lý do, chỉ là bởi vì ngươi thích hắn, hắn là ngươi đối nam nhân ngậm tưởng. Ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau. Ngươi biết hắn tưởng đoạt thiên hạ, ngươi lại tưởng trả thủ, nhất tiễn song điêu, ngươi không lừa được chính mình. Ta ghen ghét ngươi đã từng vì nam nhân khác hao hết tâm tư, tận tâm lấy lòng, ngươi thậm chí vì hắn cự tuyệt đại ca, ngươi đã từng ly ta như vậy xa, như vậy xa. Ta ghen ghét hắn có thể có ngươi lúc ban đầu cảm tình. Nói như thế tới, ta cũng nên ghen ghét lâu xinh đẹp sao? Kia không giống nhau, ta đối lâu xinh đẹp chỉ là khi còn nhỏ về điểm này cảm xúc tắc quái, ngươi đối hắn lại là thiệt tình thực lòng. Ngươi hiện giờ còn nhớ thương, vẫn bất hối thật sự bực, trình mộ bạch, ngươi đừng đem ta nói được như vậy nay tần mai sở, là, ta nói rồi rất nhiều nói dối, đối người nào nói cái gì lời nói, rất nhiều chân chính lý do chỉ có ta chính mình biết, ta vì cái gì tìm tới hắn, là bởi vì ta muốn báo thủ, ta tưởng giúp hắn, bởi vì ta thích hắn, ta có cái gì sai, cha ta bởi vì kẻ gian làm hại, bị quân lương sở khổ, vây chết xa trường, cuối cùng còn rơi vào cả đời đều danh, kẻ gian cố nhiên đáng giận nhưng hoàng thượng mới là đầu sỏ gây tội chính ngươi cũng biết hiện giờ nam quốc giống bộ dáng gì quan lại bao che cho nhau quan liêu hủ bại dân chúng lầm than phượng thành kinh thành ở phồn hoa cũng thắng không nổi ba tánh vẫn nộ cùng oán hận triệu vương muốn thay đổi triều đại cố nhiên là hắn dã tâm bừng bừng nhưng nói câu thiệt tình lời nói hắn liền không nên được đến kia vương vị sao hắn ngựa chiến cả đời nam quốc nửa giang sơn là hắn đánh hạ tới là hắn củng cố hắn yêu cầu quân phí yêu cầu quân lương thiên hảo ta cung cấp Bởi vì ta cũng tưởng Nam quốc diệt vong, ta cũng tưởng cái này quốc gia họ triệu. Ta chính là thích hắn, vì hắn giang sơn kia lại làm sao vậy, nhận thức ngươi trước kia ta cùng hắn chính là người cùng thuyền. trinh mộ bạch áp lực lửa giận, có chút lời nói nghe Vân bất hối tự mình nói mới cảm thấy sẻo tâm. Vân bất hối dừng một chút, cười khổ nói, ta lúc trước không muốn gả cấp trình ra người, ta đi nhầm một nước cờ, đó chính là gả cho ngươi. Bởi vì gả cho ngươi, yêu ngươi, ta bất đắc dị nghĩ đến chính mình tạo thành cục diện về sau khó thu thập. Ta không nguyên tắc mà tưởng từ Triệu Vương trên thuyền xuống, ta làm ca ca nói cho hắn ta bệnh tình nguy kịch, thậm chí bệnh đã chết, ta tưởng hắn tuyệt ý niệm, cho nên mới làm hại ca ca hiện giờ bị hắn chế trụ, ta tưởng tận lực phủi sạch quan hệ cũng là vì ai, ta đáng ra sao? Vì ngươi, lúc trước ta thậm chí nguyện ý từ bỏ toàn bộ Vân giao, ngươi hiện tại lại tới chỉ trích ta, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi đối ta có ta đối với ngươi vừa phân tâm tư sao? Vẫn bất hối càng nói, càng cảm thấy chính mình nguy quất, ngươi yêu nhất chính ngươi. Ta là nhiều nhất cũng bất quá là một cái ngốc cô nương, ai rất tốt với ta, ta liền gấp 10 lần gấp 100 lần mà đối hắn hảo, bởi vì trên đời này thiệt tình rất tốt với ta người không nhiều lắm, cho nên ta quý trọng. Mà ngươi đâu, ngươi lại là hoài nhiều ít tính kế rất tốt với ta. Ta ở vương phủ mấy năm nay đối với ngươi nhưng không có nửa phần tính kế, nào một bước không phải vì ngươi suy nghĩ. Vẫn bất hối rất khổ sở, trình mộ bạch cũng hảo không đến chỗ nào đi, nhất thời khó chịu, đem nàng gắt gao ôm, tưởng nói xin lỗi. Lại tạp ở hiết hầu, trình mộ bạch nói, ngươi đừng ta nói được như vậy bất ham mấy năm nay, ta đối với ngươi là chân tình, vẫn là giả ý, ngươi trong lòng so với ta rõ ràng. Hắn dừng một chút, nương tử, chúng ta không xảo, hảo sao? 233. Nàng không muốn cùng hắn xảo, bọn họ hồi lâu không thấy mặt, lại là chuyện cũ, ai đều có sai, nói khai liền hảo, cãi nhau cũng không có ý nghĩa. Trình mộ bạch ngưng nàng, chân thành mà xin lỗi, bởi vì đố kỵ nói một ít không nên lời nói bị thương nàng tâm. Vân bất hối cười cho qua chuyện, đều nói nữ nhân ghen ghét chi tâm thật là đáng sợ, kỳ thật nam nhân ghen ghét chi tâm cũng là có, đoan xem vì chuyện gì. Ngươi không cần ghen ghét triệu vương, hắn có ta qua đi, ngươi có ta hiện tại cùng tương lai. Vân bất hối nói, trình ngộ bạch nắm lấy tay nàng, trong lòng đồng ý nàng cách nói, cho nên hắn cũng không có hỏi lại, nàng đến tột cùng yêu nhất người là ai, qua đi yêu nhất người là ai cũng không quan trọng, mấu chốt là nàng hiện tại cùng về sau ái người là ai. Vân bất hối là một cái lưu luyến gia đình người, thành thân hai năm, hắn biết nàng nhiều lưu luyến gia đình, chẳng sợ người nhà đối nàng lại hà khắc, nàng cũng thiệt tình thực lòng đối đãi người nhà, nàng khát vọng có nhất sinh nhất thế một người cảm tình, nàng khát vọng có một cái yên ổn ra, đây đều là triệu vương vô pháp cung cấp cho nàng. Hắn suy nghĩ, chẳng sợ năm đó Vân bất hối gả cho triệu vương, nàng nhất định sẽ thất vọng, bọn họ ở trong sinh hoạt mâu thuẫn cũng nhất định vô pháp điều hợp, nàng sẽ hao hết đối hắn ái, bọn họ sẽ khắc khẩu sẽ có ngăn cách, cuối cùng chia liều. Năm tháng cùng sinh hoạt sẽ đem bọn họ chi gian cảm tình ma đến một giọt không dư thừa, cuối cùng lẫn nhau oán hận, trung thành oán gấu. Bởi vì triệu vương cảm nhận chung, giang sơn so mỹ nhân càng quan trọng, đại gia so tiểu gia càng quan trọng, hắn vô pháp toàn tâm toàn ý bận tâm vân bất hối, vân bất hối chỉ có thể yên lặng mà bồi hắn, giúp đỡ hắn, bồi hắn ao, bồi hắn chờ đợi, xem hắn tay nhiễm máu tươi, đi bước một vượt mọi chông gai, bước lên vương vị, nàng cuối cùng sẽ rời đi. Triệu vương đều không phải là nàng phụ quân, cấp không được nàng muốn yên ổn. Bởi vì thơ hấu cùng cha mẹ, vẫn bất hối mặc kệ là tâm linh, vẫn là cảm tình, đều qua yêu cầu duy nhất cùng yên ổn. Hắn vui vừa nói, lúc trước ngươi thật nên gả cho hắn, sau đó ngươi liền biết hắn là cỡ nào không xong người, ngươi nhất định sẽ chịu không nổi hắn, cuối cùng ngươi đối hắn sở hữu chờ mong cùng tốt đẹp đều sẽ bị phá hủy đến dập nát, ngươi liền rốt cuộc không cảm giác được người này là ngươi đã từng từng yêu, hắn đối với ngươi liền không phải như vậy quan trọng Vân Bất Hối mỉm cười, "Ngươi muốn hay không ác độc như vậy a? Ta nói giỡn, may mắn ngươi không gả cho hắn." Trinh Ngộ Bạch nói, vẫn bất hối nhếch môi, nhớ tới một chuyện, trong lòng chợt lên chợt bi, trên mặt nhưng thật ra thực bình tĩnh, nàng nói, "Ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi là khi nào bắt đầu đối ta không hề phòng tâm? Hình như là Vân giao cửa hàng sinh ý xảy ra vấn đề sau, cũng chính là đầu năm thời điểm. Chúng ta sinh hoạt 2 năm, không dài không lâu, rất nhiều chuyện ta đều xem nhẹ, thẳng đến hôm nay Triệu Vương làm ta mang cho ngươi một câu." Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Tiểu Bạch, Nga, không, ta tựa hồ hẳn là kêu ngươi một tiếng hừng, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngươi hái được mặt nạ, ngươi thay đổi quần áo, nhưng ngươi không đổi giày. Nàng nói được thập phần bình tĩnh, Trình Ngộ Bạch ánh mắt chậm rãi rời xuống, tựa hồ cũng nhớ tới việc này, hắn sốt ruột lại đây thấy nàng, thay đổi một kiện áo ngoài liền ra tới, kia còn nghĩ đến khởi đổi giày, vẫn bất hối xưa nay lại là như vậy cẩn thận người, hắn xem nàng tươi cười, tâm đều lạnh, gấp đến độ một đầu mồ hôi Cũng biết nắm lấy tay nàng giải thích, bất hối, ngươi nghe ta giải thích, không sai, ta là hắc ưng, ta không phải cố ý gạt ngươi, phụ vương cùng mẫu thân cũng không biết. Ta chỉ là, ngươi không phải cũng gạt ta ngươi là vân giao phu nhân sự tình sao. Cho nên, chuyện này chúng ta liền không so đo hảo sao. Hắn tâm tồn may mắn, hy vọng vân bất hối có thể khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho hắn nhất thời sai lầm, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng thật đủ hôn trướng, vân bất hối là một cái đôi mắt dung không được hạt các người ta là dấu giếm ngươi, chính là trình mộ bạch, ta vô dụng ta thân phận thử ngươi đi, ngươi lại dùng hắc ương thân phận thử ta, làm ta ở ngươi trước mặt giống một cái ngốc tử giống nhau vội vàng mà thông báo, ta thật nghĩ không ra, ngươi rốt cuộc là hoài cái gì tâm tư, thế, nhưng sẽ đối với ta như vậy, sinh khí, ngươi làm như vậy thời điểm không nghĩ tới có một ngày ta đã biết sẽ sinh khí sao, vẫn là nói ngươi có tự tin ta vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện, vẫn bất hối lạnh lùng hỏi, đột nhiên kiểu thanh quát chói tai, mấy năm nay. Ngươi đến tột cùng giấu giếm ta nhiều ít sự tình, cùng loại chuyện như vậy rốt cuộc có bao nhiêu, trình mộ bạch, ta cũng không biết ta có nên hay không tin tưởng ngươi. Bất hối, bất hối, đừng như vậy, ta thể, liền này một kiện, liền này một kiện hắn hoang mang rối loạn vội vội mà nắm lấy nàng bả vai, vẫn bất hối dây rua, không muốn hắn đụng chạm, ngươi thật tác động, sớm biết rằng ta lúc trước nên đáp ứng cùng hắc ưng lên giường, xem ngươi mặt hướng chỗ nào bãi, nhìn thấu mỗi người, thao tác mỗi người cảm xúc ngươi rất vui sướng sao. Chính ở mảnh mặt sau xem ta dễ dùa bất lực, ngươi rất đắc ý sao? Xem ta nguyện ý vì ngươi từ bỏ vân giao, ngươi rất có cảm giác thành tựu sao? Thiên a, nương tử, ngươi càng nói vi phu càng không mặt mũi sống, tuyệt đối chuyện không có thật, ngươi xin bất giận nghe vi phu một lời hảo sao? Trình Mộ Bạch ủy khuất mà nhìn nàng, bày ra một bộ mau khóc biểu tình, vẫn bất hối lạnh lùng một hừ Trình Mộ Bạch nói, ngươi cùng ta hôn sau vẫn như cũ cùng Triệu Vương Hồng nhạn truyền thư, ta biết ngươi có một cái dương đều là ngươi cùng hắn thư tử lui tới, đương nhiên, ta trộm xem qua những cái đó thư tử. Trình Mộ Bạch, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi đừng nổi a, nghe ta nói xong a. Ai, nương tử, đừng đánh a. Trình Mộ Bạch chật vật mà trốn tránh hắn. Vân bất hối giận điên rồi, nắm tay vung lên tới liền đánh người, đánh đến Trình Mộ Bạch chật vật mà trốn, nàng vội vàng mà truy. Trình Mộ Bạch khóc tăng mặt, Vân bất hối giận không thể ức, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Trình Mộ Bạch trộm nhìn nàng sắc mặt. Thành thân lâu như vậy, lần đầu tiên xem nàng khí thành như vậy. Nương tử A, ngươi này rõ ràng trột dạng, thẹn quá thành giận A, kia thư tín ta như thế nào liền xem đến không được. Bất quá vẫn bất hối ở nổi nóng, lời này hắn liền chưa nói, vẫn bất hối sắc mặt trầm đến không thể lại chầm. Ngươi nhìn lén ta cùng hắn thư tử, một là xem chúng ta có hay không tư tình, nhị là xem hắn có hay không cùng ta nói hắn quân chính thượng sự tình. Ngươi tưởng từ ta nơi này biết hắn quân đội, người của hắn mã. Đây mới là ngươi nhìn lén ta cùng hắn thư tử lớn nhất nguyên nhân. Trình Mộ Bạch không dám phủ nhận, vẫn bất hối lạnh lùng cười, thật xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Trình Mộ Bạch thầm nghĩ, đúng vậy, vốn định triệu vương cùng nàng quan hệ như vậy chặt chẽ, nàng lại là triệu vương chủ yếu kinh tế nơi phát ra, sau lưng nữ nhân, hắn muốn nhìn một chút hắn có hay không cùng vân bất hối nói một ít quân đội sự tình, hắn đến nay vẫn không rõ lắm, triệu vương đến tột cùng có được nhiều ít xác thực nhân mã, đây cũng là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Ai biết triệu vương cùng nàng nói đều là một ít việc vạn, bằng không chính là đậu nàng vui vẻ. Quan trọng nói chưa nói một câu. Sau đó đâu? Vẫn bất hối hung thần ác sát hỏi, phong độ hoàn toàn biến mất mà gào thét, nàng cho chính mình tuyển một cái cái quỷ gì trợ phu. Nhiều như vậy quỷ tâm tư, dám nhìn lén nàng thư tử, nàng thế nhưng không phát giác, nàng đột nhiên rất muốn nói thô tục. Trình mộ bạch khụ khụ tiếp tục nói, trừ tịch ngươi thu được hắn thư tử liền vẫn luôn lặp đi lặp lại mà xem, xem đến có chút thương cảm. Ta và ngươi nói một ngày lời nói ngươi đều thất thần, ta cho rằng ngươi đối hắn còn nhớ mãi không quên, vừa lúc gặp vân giao xảy ra sự tình, cho nên ta liền có thử tâm tư của ngươi, bất hối, tình huống cố nhiên ác liệt, bất quá xem ở ta cũng bất quá là một cái sợ thê tử chạy trượng phu phân thượng, không cần cùng ta so đo chuyện này được không. Vô sỉ, đê tiện, là, là, là, Vi phu vô sỉ, vi phu đê tiện, nương tử tối cao thượng, nhất quang minh lỗi lạc. Trình mộ bạch vốt mông ngựa. Vân Bất Hối không nóng không lạnh mà nói, ngươi đây là châm chọc ta đâu. Trình Mộ Bạch quy quyết, nương tử, ngài cũng thật khó hầu hạ a, vi phu nói, nhưng tất cả đều là thiệt tình lời nói. Phu thê ở trung chi đạo, người cao ta thấp, ta cao ngươi thấp, đây mới là hòa bình ở trung bí quyết. Vân Bất Hối sinh khí phẫn nộ thời điểm, hắn nguyện ý phóng thấp tư thái đi nhân nhượng nàng, lấy lòng nàng, lại vô lại ném thân phận sự tình hắn cũng sẽ làm, chỉ cần nàng không hề sinh khí. Trình ngộ Bạch có điểm ấu trí mà tưởng, hừ. Đổi thành là Triệu Vương, hắn làm được đến sao? Vẫn bất hối cũng hết giận một nửa, gia hỏa này thực hiển nhiên không hiểu đến cái gì kêu tôn trọng, thế nhưng nhìn lén nàng thư tử, vừa nhớ tới nàng vẫn cứ cảm thấy không thoải mái, vẫn bất hối bực bội đến cực điểm, Trình Mộ Bạch Lôi kéo một trường đáng thương vô cùng mặt nhìn nàng, ủy khuất mà dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay, "Nương tử, tính sổ tính xong rồi đi, tha thứ vi phu lúc này đây lập, liền lúc này đây, không, có lần sau, ta bảo đảm về sau không bao giờ nhìn lén ngươi tin." Vẫn bất hối hừ một tiếng, lại trừng hắn một cái, Trình Ngộ Bạch Hoan Thiên hỉ điệu mà toại lại gần ôm nàng, tả một tiếng nương tử thật tốt, hữu một tiếng nương tử thật tốt hướng nàng, vẫn bất hối khí trên cơ bản cũng liền không có. Trình Ngộ Bạch biết như thế nào thảo nàng vui vẻ, biết như thế nào làm nàng vui sướng, cũng biết cái gì tiêu trừ lẫn nhau gian ngăn cách. Đúng rồi, Triệu Vương làm ta mang một câu cho ngươi, đem bác quận giao ra đây, hắn liền buông tha Vương ra, buông tha Trình ra, hắn đáp ứng không giết Trình ra người, chỉ là giam cầm. Đến nỗi nhà của chúng ta, tức vị thừa kế, cả đời không được thượng kinh. vẫn bất hối nói, nháo cũng nháo xong rồi, nên nói chính sự. Hắn tưởng đảo Mỹ, ta cả đời tâm huyết đều hoa ở Bắc quận, chính là vì phòng ngày này, hắn một câu liền phải Bắc quận, sao có thể? Trình mộ bạch lạnh lùng cười, lại khôi phục nhạt méo biểu tình, giờ phút này hắn, là tuyên vương thế tử. vẫn bất hối ử một tiếng, cứng nhắc mà trần thuật một sự thật, như bằng không, chiến trường thấy. Trình mộ bạch liết xéo vân bất hối, như mày. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thắng. Ta cảm thấy hắn nên được đến kia ngôi vị hoàng đế." Vân Bất Hối nói. Trình Mộ Bạch Kỳ cười lạnh lùng, "Ý của ngươi là nói, trình ra toàn bộ đáng chết? Bất Hối, đừng tin hắn nói, hắn một khi đăng cơ, trình ra liền toàn bộ tử tuyệt, nếu ta là hắn, ta cũng sẽ làm như vậy." Nhổ cỏ tận gốc. "Hắn đáp ứng ta, ta tin hắn." Vân Bất Hối nói, "Ngươi đừng quên, ngươi là của ta thế tử." Trình gia tức phụ, Dung ta hỏi ngươi một câu, Triệu Vương yêu cầu con lương."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 Vân Bất Hối không có trả lời, trên thực tế, nàng nghĩ tới vấn đề này, kỳ thật mặc kệ có nguyện ý hay không, Vân Giao vận tải đường thủy có một nửa là Triệu Vương, hắn nếu yêu cầu vận tải đường thủy, không cần trải qua hắn, mấy năm nay vận tải đường thủy là có hắn xếp vào người, đều là bọn họ nên có chức vị thượng, nói cách khác, Triệu Vương nếu đoạt nàng ở vận tải đường thủy thực quyền, nàng cái gì đều làm không được, nhưng ở Trình Mộ Bạch xem ra, lại là nàng ở giúp hắn. Trình Mộ Bạch nói, lúc trước Vân Giao vận tải đường thủy gặp phải phá sản, Ta vốn định tiếp nhận, ngươi biết lúc trước Triệu Vương đồng ý ngươi một tiểu nha đầu kiến vận tải đường thủy là một là tin tưởng ngươi năng lực, nhị là vận tải đường thủy cũng là hắn bức thiết yêu cầu. Mấy chục vạn binh mã nếu từ đường hàng không thượng kinh, so ở đường bộ thiếu 4-5 ngày hành trình, ta tưởng Triệu Vương có một chi thực khổng lồ thủy quân, cho nên nhất định sẽ lợi dụng đến vận tải đường thủy. Ta tưởng tiếp nhận vân giao vận tải đường thủy, nhưng ta biết tâm ý của ngươi, ta tưởng nếu có một ngày ta cùng Triệu Vương là địch, ngươi sẽ cùng ta đứng ở một cái trận tuyến thượng. Ngươi sẽ không phản bội ta, bất hối, ngươi sẽ không đến nay vẫn cứ lộng không rõ chính mình thân phận đi. Vẫn bất hối cũng không tưởng cùng hắn thảo luận vấn đề này, nàng không nghĩ ở hai người chi gian làm lựa chọn, kỳ thật cũng không cần thiết làm lựa chọn, nàng nhất định cùng Trình mộ bạch đồng sinh cộng tử, nhưng nàng sẽ không cùng triệu vương là địch, cho nên nàng cái gì đều sẽ không làm. Ta cái gì đều không giúp được ngươi, cũng không giúp được hắn, vân giao là của ta, cũng là triệu vương, ngươi muốn làm minh bạch một sự kiện, là hắn bỏ vốn ta kinh doanh vân giao. Ta chỉ là quảng gia, vì hắn quản lý toàn bộ vân giao, nhưng chủ nhân của ta mặc kệ ta muốn làm gì thì làm, làm thế nhân đều cho rằng vân giao là của ta, hắn tị hiểm, ngươi phải biết rằng phú khả địch quốc vân giao cửa hàng kỳ thật là của hắn. Vân bất hối nói, nàng có chút mệt mỏi mà ngồi xuống, hắn ngợi chiến trinh chiến 21 năm. kia thì thế nào? Trình mộ bạch hỏi. Vân bất hối ngẩn đầu xem trình mộ bạch, cười hỏi, chẳng ra gì, chỉ là khi đó ngươi trình mộ bạch liền lời nói cũng chưa học được. Đây là trời sinh chênh lệnh, ngươi có thể ở bất luận cái gì địa phương thắng qua hắn, nhưng ở trên chiến trường, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi đối ta như vậy không tin tưởng. Trình mộ bạch không vui, là một người nam nhân, một người trượt phu, thê tử cái nhìn quan trọng nhất, vẫn bất hối ngay trước mặt hắn đi khẳng định nàng người tình đầu, hay không suy xét quá hắn cảm thụ. Hắn sẽ phẫn nộ, sẽ không cam lòng, sẽ ghen ghét. Vẫn bất hối mỉm cười nói, trình mộ bạch. Một người đối một người cái nhìn nếu là bởi vì quan hệ thân sơ mà nói trái lương tâm tri luận, tuyệt đối là sai lầm, cho nên ta hiện giờ không phải lấy thê tử của người thân phận nói một ít người thích nghe nói, ta đứng ở một cái người đứng xem lập trường thực khách quan mà nhìn các ngươi hai người. Triệu vương ngựa chiến cả đời, hắn cả đời này đánh quá ba lần bại trận, đó là hắn 20 tuổi trước kia, hắn 20 tuổi về sau thiên hạ vô địch, ở trên chiến trường lực lượng mới xuất hiện không người nhưng địch, hắn có thể 3.000 người càn quét quân địch tam vạn người. Ngươi không có khả năng không rõ ràng lắm đối thủ kia đáng sợ chiến thuật. Nhưng ngươi Trình Mộ Bạch, cho tới bây giờ, ân, có thể khẳng định ngươi có chịu quá huấn luyện, nhưng ngươi hoàn toàn không có thực chiến trải qua, ngươi trước mắt sở hữu hết thảy đều là lý luận xuống ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể thắng hắn? Thủ hạ của ngươi có tướng lãnh, hắn thủ hạ càng có một đám trung thành và tận tâm tướng sĩ. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi lòng tự tin, ta đây nói, ngươi quá tự phụ, tự phụ người bị chết đều mau. Trình mộ bạch cũng không có nói lời nói, cũng không có phẫn nộ, chỉ là an tĩnh mà ngồi xuống, vẫn bất hối ngưng hắn, nhẹ giọng hỏi, chính ra liền dựa chúng ta một nhà kế thừa vương vị, ngươi muốn cái kia vương vị sao? Trình mộ bạch, muốn. vẫn bất hối cảm giác hít thở không thông, trình mộ bạch lại nói một câu, nhưng không nhất định phải được đến. Nàng tức giận mà chứng hắn, trình mộ bạch cười, nắm lấy tay nàng, ta 15 tuổi thời điểm hoàng thượng liền cùng ta nói rồi, muốn đề phòng triệu vương. Về sau trình ra Giang sơn là sớm hay muộn là của ngươi, các con của hắn hắn đã tuyệt vọng. Ta thừa nhận ta đối vị trí kia cũng có một ít khát vọng, nhưng không phải nhất định phải được. Triệu vương cùng ta nói, hắn nhất định phải được, ngươi ở khởi điểm liền thua nhân ra. vẫn bất hối không lưu tình mà nói, trình mộ bạch gõ gõ nàng đầu, ở trước mặt ta, đừng như vậy khen hắn, nói thật, hắn đối với ngươi nhưng thật ra yên tâm, nói cái gì đều cùng ngươi nói. Thế nhân đều biết hắn muốn vương vị, có cái gì không thể nói, ta nhưng thật ra khó chịu chẳng sợ đăng cơ hắn cũng làm nhục người, cả đời bêu danh, này làm sao khổ. Vẫn bất hối nhìn thiên, kinh thành không trung đen kịt, mưa gió sắp đến. Nàng thở dài, hỏi Trình Mộ Bạch, ngươi rốt cuộc tính thế nào? Trình Mộ Bạch trầm giọng phun ra một chữ, "Đánh." Vẫn bất hối không nghĩ tiết hắc khí, nhưng nhịn không được nói một câu, "Xem ra ta lại phải làm quả phụ, ngươi nếu là đã chết, nhưng thật ra thành toàn ta cùng hắn." Vẫn bất hối. Trình Mộ Bạch giận, lao tử chết cũng lôi kéo ngươi chôn cùng." Hắn mơ tưởng được Giang Sơn lại đến mỹ nhân. Vẫn bất hối bật cười, "Thành a, xem ngươi chết thời điểm như thế nào kéo ta chốn cùng." Trinh Ngộ Bạch giận trừng mắt nàng, vẫn bất hối phản trừng trở về. "Có mấy thành năm chắc?" Vẫn bất hối hỏi. Trinh Ngộ Bạch nghĩ nghĩ, "Ta cùng Tiếu Băng trải qua vô số lần xa bàn suy đoán, cuối cùng chỉ có một thành năm chắc, đây là ta vì cái gì ở kinh thành nguyên nhân, ta nếu là có bốn thành trở lên năm chắc liền tự mình lĩnh mệnh cần vương." Trước mắt bốn quận thế tử đều ở kinh thành làm con tin. Phần thắng liền càng thấp, đều nói ngươi nhất định sẽ thua. Vẫn bất hối nói, Trình Ngộ Bạch không để ý tới nàng, lại có không thể nhịn được nữa, ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy sùng bái hắn? Ta thật sự muốn trở mặt nga. Vẫn bất hối nói, ta lúc còn rất nhỏ, thích chứ nam nhân xuyên áo giáp, quá đẹp, tư thế bay hùng bừng bừng. Cha mỗi lần đánh thắng trận trở về, ta cùng Nương đều sẽ đi cửa thành chờ hắn, ta xem bọn họ uy phong lấm lấm, Nương như vậy kiêu ngạo, ta liền tưởng a, ta về sau cũng muốn gả cho một người đại tướng quân. Ai biết gả cho một cái ma ốm. Trình Mộ Bạch tức giận mà nói, chọc phá nàng vẻ mặt ngượng ảo phao phao, vẫn bất hối vẻ mặt lánh diễm mà lướt hắn, "Đó là ngươi không biết cố gắng." Trình Mộ Bạch che mặt, "Ai, đáng sợ luyến phụ tình kết." Vẫn bất hối không phủ nhận, "Nàng liền có luyến phụ tình kết làm sao vậy? Nàng phụ thân là võ tướng, hào hoa phong nhã, văn võ song toàn, có võ tướng oai hùng, cũng có văn nhân ôn nhu, nàng thích nàng phụ thân như vậy nam nhân, đối hết thể cùng loại với phụ thân như vậy nam nhân đều có mạc danh hảo cảm." Trời sinh sùng bái. Trình Mộ Bạch lại ác độc mà thêm một câu, "Ha ha, hắn số tuổi cũng thật có thể đương ngươi phụ thân rồi." Vẫn bất hối đen mặt, gắt gao mà trừng Trình Mộ Bạch, hắn đột nhiên phát hiện, "Ai u, tuổi trẻ thật tốt." 235. Vẫn bất hối cười cười nói, hắn thoạt nhìn tuyệt đối cùng lắm thì ngươi năm tuổi. Trình Mộ Bạch trừng nàng, vẫn bất hối vẻ mặt kiêu ngạo, Trình Mộ Bạch kia kêu, kêu một cái nghiến răng nghiến lợi, còn không phải là một cái lớn lên xinh đẹp chút đại tướng quân sao? Ngươi đương tướng quân mỗi người đều như vậy đẹp sao? Hắn lại cảm thấy bọn họ hai người tựa hồ rất ấu chí vì một cái triệu vương chỉ số thông minh đều thoái hóa thành ba tuổi hai đồng. Vẫn bất hối cũng cảm thấy bọn họ rất ấu chí nàng dừng một chút hỏi, nếu liền như vậy thấp nắm chắc, làm gì muốn khai chiến? Không phải bạch bạch lãng phí thực lực của chính mình sao? Nói thật, ngươi cảm thấy hắn không thể đương một vị hảo hoàng đế sao? Không biết, ngươi nếu không nhất định phải được đến kia ngôi vị hoàng đế. Ai được đến ngôi vị hoàng đế lại có cái gì khác nhau, đối dân chúng mà nói, ai đương hoàng đế bọn họ đều không để bụng, chỉ cần làm cho bọn họ ăn cư lạc nghiệp, nếu có thể làm ba tánh quá thượng cuộc sống an ổn, đó chính là một cái hảo hoàng đế, hiện giờ hoàng đế, hắn là hảo hoàng đế sao? Ngu ngốc vô năng, vân bất hối không chút khách khí mà khiển trách, trình mộ bạch nghi thẩm, vân bất hối trước sau là hận hoàng đế, may mắn nàng là ái hận rõ ràng tính tình không có giận cho đánh mèo đến tuyên vương một nhà, bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không gả cho hắn. Nàng lời nói, hắn vô pháp phản bác, bất hối, người là không thể lựa chọn chính mình sinh ra, ta sinh ở chính ra, ta không có cách nào ngồi yên không nhìn đến, sự tình cũng không phải ngươi nói đơn giản như vậy. Ta cảm thấy chính là đơn giản như vậy, là người nghĩ đến quá phức tạp. Vân bất hối nói, Trình mộ bạch nữ mày, vấn đề này thượng, hắn cùng vân bất hối quan điểm trước sau không gặp nhau, hắn nói, hiện giờ ta là không có rất lớn phần thắng, nhưng nếu là có thể xối dụng tướng ra, bốn quận người đồng tâm hiệp lực. Vậy có năm thành năm chắc. Bốn quận quá trọng yếu. Vân bất hối bắt hắn nước lạnh, bốn quận. Tiểu Bạch, ngươi hiện thực một chút hảo sao. Liên trước không đề cập tới thế tử làm con tin sự tình, liền bốn quận tới nói, bác quận ngoại trừ, tam quận tưởng khai chiến sao. Bọn họ không nghĩ, ở bốn quận, quận vương chính là thiên, chính là mà, bọn họ hà tất tạo phản. Trinh mộ Bạch cười lạnh, nếu triệu vương đăng cơ, hắn sẽ hủy bỏ quận chế đâu. Nay thời điểm thượng, không có khả năng, chẳng sợ triệu vương đăng cơ. Năm năm nội, hắn sẽ không động bốn quận. Vẫn bất hối đối thế cục có chính mình một bộ giải thích, Trình Mộ Bạch nói, chúng ta đều biết hắn không động đậy đến bốn quận, nhưng quận vương không biết, ta chỉ cần làm cho bọn họ tin tưởng liền có thể, thế tử chính là thực tốt câu thông nhị cầu, bọn họ tới thuyết phục chính mình phụ thân, tốt nhất bất quá. Vẫn bất hối như mày, khó trách. Ngươi thật tâm hiểm, tính kế đến con tin trên đầu đi. Trình Mộ Bạch nhún nhún vai, vẫn bất hối nói, nói thật, con tin kinh thành, thư tử qua lại có người chặt chẽ giám thị. Này chúng ta liền trước không đề cập tới, lại nói tướng ra, ngươi khả năng cũng hỏi thăm quá một sự kiện, chính là triệu vương cùng tướng ra ăn tết, hai người cả đời không qua lại với nhau. Theo lý thuyết, tướng ra hẳn là giúp ngươi đối kháng triệu vương, ta tưởng ngươi cũng đi tìm hắn, nhưng hắn do dự lâu như vậy, vì sao? Tướng ra là một cái ân đoán đại nghĩa rõ ràng người, hắn thực cơ chí, cũng biết loại nào đối Nam Quốc, đối chính mình tốt nhất, kỳ thật hắn cũng cảm thấy triệu vương đăng cơ tốt nhất, ba tánh có thể an cư lạc nghiệp ít nhất không phải giống hiện giờ bộ dáng này, lấy Triệu Vương khốc lệ thủ đoạn, Nam Quốc quan lại chế độ có thể có một mảnh thanh thiên, đây là ai đều dự kiến tương lai, đổi một người đi lên, căn bản là không quyết đoán. Cho dù là ngươi, ngươi cũng làm không đến, cho nên tướng gia hai không giúp đỡ. Nếu không phải bởi vì Triệu Vương, Lâm Uyển Nhi không có hài tử, bọn họ chi gian có một cái mạng người, tướng gia đã sớm là Vương gia Tâm Phúc, bọn họ vừa thấy chính là ăn nhịp với nhau loại hình, ngươi xem tướng gia đối hoàng gia trung thành và tận tâm. Ta nếu là triệu vương, sớm giết hắn, cái gì dân vọng dư luận, hắn khi nào quản quá này đó dối trá đồ vật. Cùng ta hữu dụng, ta dùng chi, với ta vô dụng, ta hủy chi, đây mới là hắn xử thế thái độ, lưu chữ tướng ra, đơn giản là ái tải. Ta thật hoài nghi, ngươi là hắn an bài ở ta bên người gian tế. vẫn bất hối cười tủm tỉm trả lời, ta vốn di chính là người của hắn. Trinh mộ bạch trưng nàng, vẫn bất hối gật gật đầu, ý bảo chính mình nói chính là lời nói thật. Nàng bốn dĩ liền tưởng Nam quốc họ triệu, trình mộ bạch sờ sờ nàng đầu, ta phát hiện ngươi đối thế cục xem đến thực thấu, không đương quân sư có điểm đáng tiếc. Vân bất hối lười đi để ý hắn, nàng nói, ta nói nhiều như vậy chỉ nghĩ nói cho ngươi, cùng hắn thỏa hiệp đi, đường quận, cùng lắm thì trình ra dọn đến bắc quận đi, đó là ngươi địa bàn ngươi hái thế nào liền thế nào, này Giang Sơn sẽ để lại cho hắn tới nhọc lòng đi. Bất hối, trời chiều rồi, ta đưa ngươi trở về. Trình mộ bạch không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Vân bất hối có chút tiểu thất vọng nhưng nàng cũng minh bạch không dễ dàng như vậy ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại ta thật hoài nghi ngươi là ai thế tử không hề nghi ngờ là của ngươi vẫn bất hối bướng bỉnh mà cười cười nàng vòng trình mộ bạch cổ tuy rằng ngươi có rất nhiều địa phương cập không thượng hắn nhưng kia thì thế nào hắn cũng có cập không thượng ngươi địa phương mỗi người mỗi vẻ rốt cuộc suy xét muốn an ủi ta nhỏ yếu tâm linh Trình mộ bạch cười nhéo nhéo nàng cái mũi vẫn bất hối nói ân Thảo nhỏ yếu tâm linh à, liền như vậy nhỏ yếu tâm linh cũng chơi đến ta xoay quanh. Nương tử, vi phu lại không dám. vẫn bất hối cười khẽ, nắm hắn ra tướng quân phủ, trình mộ bạch đưa nàng hồi tướng phủ. Tướng quân phủ phòng khách chung, loại ra hai người, trong đó một người đó là Triệu Vương. Hắn khỏe môi mang chút một tiêu ý cười, hắn bên người là một người tướng quân bộ dáng trang điểm người. Mỉm cười nói, vương ra, không nghĩ tới này thế tử phi đối ngại nhưng thật ra rất có tin tưởng. Ngài cảm thấy nàng có thể nói phục thế tử từ bỏ sao. Có thể từ bỏ tốt nhất, buồn vương cũng không hy vọng sinh linh đồ thán, chính ra liền hắn một cái tính dùng được. Triệu vương nhàn nhạt nói, bất hối có một câu nói đúng, hắn có thể ở bất luận cái gì địa phương thắng ta, ở trên chiến trường, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào ở trên chiến trường gặp được ngài đều phải thua không thể nghi ngờ. Tướng quân sang sảng cười to, triệu vương vô vô bờ vai của hắn, trở về đi. Không chào thế tử, xem nàng mặt mũi thượng tha cho hắn lúc này đây, triệu vương nhàn nhạt nói. Trình mộ bạch đưa nàng đến tướng phủ cửa, vẫn bất hối đi vào lúc sau, kinh nam từ hát cám một bên ra tới, cười nói, thế tử gia, ngươi liêu đến không sai, triệu vương vừa mới liền ở tướng quân trong phủ, vừa mới rời đi. ân, đã biết. Trình mộ bạch hừ lạnh, nhưng thật ra tiện nghi hắn, biết không hối như vậy sùng bái hắn. kinh nam muốn cười, lại không dám cười, hắn ra thế tử ghen. Trình mộ bạch khoanh tay mà đứng, nhìn đen kỳ tiên, này thiên hạ. Thật sự muốn đổi chủ sao? Bất hối nói đúng, Hoàng Bá không phải một vị hảo hoàng đế, vài vị đường ca cũng không đảm đương nổi đại nhiệm. nhưng dù sao cũng là quan hệ huyết thống, người vô pháp lựa chọn chính mình thân nhân, chỉ có thể lựa chọn bảo hộ chính mình thân nhân. Kinh Nam, phái người tìm đại ca cùng mục đông, đừng rơi vào Triệu Vương trong tay. Ta đã phái người đi làm, có một việc hẳn là nói cho Thế Tử, vừa mới thu được tin tức, Triệu Vương rút về hắn nguyên lai đuổi bắt ngài cùng hai vị thiếu gia mật thám. Nha! Bất hối mặt mũi rất đại sao? Kinh Nam nhếch môi, thật toàn a. 236. Triệu Vương giữ lời nói, Ly Nguyệt buổi tối liền mang đến tin tức, Lâu Khai Dương đã trở lại trứng lòng đào lâu, người vô bệnh vô đau không tổn hao gì thường, vẫn bất hối yên tâm xuống dưới, ngày thứ hai lại thấy Lâu Khai Dương, Lâu Khai Dương nói cho nàng, Triệu Vương cũng không có làm khó hắn, chỉ là buộc hắn báo cho Vân Giao phu nhân thân phận, hắn không công đạo, Triệu Vương chỉ là đem hắn giam lỏng ở trong phủ, không, có đôi hắn nghiêm hình tra tấn. Vân Bất Hối làm hắn hồi Phượng Thành, lâu. Khai Dương cũng không có tính toán trở về. Ngọc Vũ thực lo lắng người. Vân Bất Hối nói, ngươi đã quên đáp ứng quá nàng, trở về liền thành thân. Hiện giờ Vương Phủ Chính yêu cầu người chăm sóc, ca ca, ngươi hồi Phượng Thành đi. Ngươi đâu? Ta muốn cùng Tiểu Bạch cùng nhau trở về. Ta chở các ngươi cùng nhau đi. Vân Bất Hối khuyên can không có hiệu quả, chỉ có thể tùy lâu Khai Dương. Đã nhiều ngày nàng càng thêm lo lắng, không biết tương lai sẽ có cái gì biến hóa. Trình Mộ Bạch tựa hồ hạ quyết tâm muốn cùng Triệu Vương nhất quyết cao thấp, vẫn bất hối đi tìm Bắc Đường Trấn Nam, hắn ngậm miệng không nói chuyện quốc sự, mấy ngày trước đây hắn thượng có một tia bưng lỏng, tưởng giúp Trình Mộ Bạch, đã nhiều ngày hắn ngoài ý muốn không có lại nói bất luận cái gì về triều đình sự tình. Triệu Vương tới trong phủ đi tìm Bắc Đường Trấn Nam một lần, hai người ở thư phòng nói chuyện mấy cái canh giờ, ngẫu nhiên có khác khẩu thanh, cuối cùng rời đi thời điểm, Triệu Vương sắc mặt khó coi, vẫn bất hối tưởng cùng hắn nói chuyện đều không có cơ hội. Hắn vừa ra khỏi cửa, lên ngựa liền đi rồi. Lâm Viễn Nhi lo lắng không thôi, Vân Bất Hối còn lại là lo lắng. Chiếu như vậy đi xuống, tình huống nhất định một phát không thể vãn hồi, thật sự đánh lên tới, Trình Mộ Bạch rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng? Đảo mắt tới rồi 12 tháng, này một năm sắp kết thúc, trong kinh không một điểm ăn tết hơi thở. Vân Bất Hối mấy ngày nay không xuống dưới đem tướng quân phủ thu thập một lần, treo lên vân phủ bảng hiệu, tự là triệu vương tự mình để. Hắn tự nàng là thập phần quen thuộc, cứng cấp khí phách. Hắn là nàng gặp qua thư pháp tốt nhất người, viết tự là nàng rất là thích, nàng đã từng vẽ lại hắn ở tự một năm, có bảy tám phần tương tự. Trình mộ bạch từng nói qua, nàng viết chữ không giống nữ tử quên tú, đảo có nam nhân lực độ, nào biết trong đó nguyên do. Gần nhất gặp qua trình mộ bạch sao? Triệu vương hỏi, vân bất hối nói, gặp qua ba lần, quay lại vội vàng, hắn rất bận. Triệu vương gật đầu, khoanh tay đứng ở tướng quân phủ ngoại, hoàng thượng sắp chết, hắn đương nhiên nổi. Vân bất hối sắc mặt hơi đổi Nàng sớm nghe nghe đồn, hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, Triệu Vương giám quốc, nàng không dám hỏi Triệu Vương, có phải hay không hắn hạ độc nưu hại hoàng thượng, nói thực ra, hoàng thượng chết sống, nàng thật sự một chút đều không quan tâm. Nhưng nàng quan tâm Tuyên Vương phủ, hoàng thượng đã chết, Tuyên Vương phủ cũng suy sụp. Có thể chịu đựng cái này năm sau? Vân Bất Hối hỏi. Triệu Vương suy nghĩ một lát, nhìn xem đi. Hắn được bệnh gì? Người ra rồi, tổng hội chết, bệnh gì không quan trọng. Triệu Vương nhàn nhạt nói, vẫn Bất Hối gật đầu. Ta tưởng hoàng thượng nhất định viết hảo thánh chỉ đi, truyền ngôi cho ngươi." Triệu Vương không nói, trong ánh mắt có một ít thử cơm u đổ vật. Thật lâu sau, hắn nói, "Mau đánh giặc." Vân Bất Hối trong lòng một đột, đống chốc không biết muốn nói gì. 12 tháng 12 ngày, Triệu Vương sinh nhật, vương phủ tổ chức tiệc mừng thọ, mời trong kinh quyền quý, còn lại hai vị vương gia qua phủ tụ hội, Bác Đường Chấn Nam cũng ở chịu mời chi liệt, tướng gia cùng Triệu Vương sớm, có khúc mắc, không có pho ước. Trong kinh quyền quý, hoặc nguyện ý hoặc không muốn, tất cả đều qua phủ vì vương gia chúc mừng, bốn quận thế tử đều đi. Tiệc mừng thọ làm được rất lớn, tựa hồ là cố ý, mãn thành đều biết. Hắn là một cái điệu thấp người, xưa nay như thế, năm rồi tiệc mừng thọ cũng không phô trường, có thể bất quá tắc bất quá, năm nay lại là lớn hơn, làm được long trọng, rất nhiều người nói, triệu vương là bởi vì sắp đã đến thành công hôn mê đầu, toàn bộ kinh thành đã không có cùng hắn đối kháng người, hắn đã là danh xứng với thật hoàng đế, tự nhiên muốn cùng vạn thọ tiết giống nhau long trọng. Vân bất hối ngửa đầu nhìn bầu trời trăng rằm, lại là hắn sinh nhật. Năm rồi hắn sinh nhật, nàng đều sẽ gửi thượng một phần lễ vật chúc mừng, thành thân sau cũng không quên. Năm nay người ở kinh thành, ngược lại một chút tỏ vẻ đều không có. 11 ngày nàng gặp qua Triệu Vương, trong kinh vội vàng một mặt, hắn sốt ruột ra khỏi thành, hai người ở trên đường gặp được, nàng chỉ nói một câu sinh nhật vui sướng, Trước thời gian cho hắn chúc phúc, Triệu Vương chỉ là gật đầu mà qua, vội vàng ra khỏi thành, sau lại cũng không truyền nhân tới nói cái gì. Hôm nay nàng Tự nhiên không đi vương phủ vì hắn chúc mừng sinh nhật vui sướng. Vân Bất Hối nhìn ánh trăng chúc phúc, nguyện ngươi tuổi tuổi bình an. Vân Bất Hối một ngày này ngủ đến thập phần không an bình, ban đêm chằn trọc khó miên, đột nhiên bị thình lình xẻ ra cuồng phong thổi tỉnh, người nhanh chóng từ trên giường tỉnh lại, phát hiện một đạo hắc ảnh đứng ở trước giường, Vân Bất Hối sừng sốt, vừa muốn lên tiếng đã bị người bưng kín miệng, người nọ tay mang theo lệnh băng. "Là ta." Trinh Ngộ bạch nói, Vân Bất Hối hoảng loạn an lòng xuống dưới. Lại phát hiện hắn bụng có một mảnh vết máu, nàng sốc lên chăn đỡ hắn ngồi xuống, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đừng khẩn trương, không phải ta huyết. Trinh mộ bạch nói, ngữ khí có một tiêu mệt mỏi, dường như mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi quá, vẫn bất hối đau lòng không thôi, như thế cao áp hoàn cảnh dưới, sợ là ai đều ngủ không được. Ta phải rời khỏi kinh thành. Trinh mộ bạch nói, vẫn bất hối buồn bực, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mục đông cùng đại ca bị bắt, hai vị vương gia đã chết. Bốn quận thế tử bốn đi thứ ba, tiếu băng sinh tử không rõ trình mộ bạch mỗi nói một chữ, vân bất hối tâm liền trầm một phân, nàng mơ hồ biết, trình mộ bạch bọn họ trung kế. Triệu vương hạ là bị người am toán hàng người, hắn nhất định tương kế tiểu kế đem bọn họ đều tính đi vào, tổn binh hao tướng. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vân bất hối lạnh giọng hỏi, ta không phải làm ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ sao? Ta không phải đã nói ngươi căn bản là không phải đối thủ của hắn sao? Vì cái gì còn muốn sang bệnh? Trình Mộ Bạch cười lạnh mà lướt nàng, Vân Bất Hối cấp giận đỏ đôi mắt, môn đột nhiên bị đẩy ra, phòng trong đèn sáng lên tới, Vân Bất Hối cùng Trình Mộ Bạch quay đầu lại, Bắc Đường Trấn Nam cùng Lâm Uyển Nhi vẻ mặt trầm trọng mà đứng ở cửa. Trình Mộ Bạch giữa mày thật sâu ninh khởi. Bắc Đường Trấn Nam nói: Ta đã sớm đoán được đêm nay sẽ là một cái đại bấy dập, quả nhiên, nhất thời tam điều, triệu vương thắng, mà thế tử ra mục đích của ngươi cũng đạt tới, chỉ là đại rơi quá lớn. Trình Mộ Bạch không nói một lời, ánh mắt nhìn thẳng Bắc Đường Trấn Nam. Ngươi sẽ giúp ai? Vẫn bất hối suốt ruột mà đánh gãy hai cái nam nhân đối thoại. Ai tới nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bác Đường Trấn Nam nói, Triệu Vương sinh nhật chỉ là một cái bẫy, mục đích của hắn là muốn Mục Vương cùng Thụy Vương giết hại lẫn nhau. Mạch Liêu năm đó là trong kinh đệ nhất danh kỹ, Mục Vương cùng Thụy Vương cộng đồng nhận thức Mạch Liêu, hai người đều ái mộ với nàng. Mạch Liêu thích Mục Vương, lại bị Thụy Vương cường bạo, có hài tử, cuối cùng gả cho Thụy Vương làm vợ, hai người trở mặt thành thù. hai tử khó sinh mà chết. Thụy Vương đối Mày liễu nhưng thật ra thật si tình, này mười mấy năm không cưới quá chất phi, si tình đãi nàng một người. Nửa năm trước, Mày Liêu cùng Mục Vương ở Xuân Phong lâu tương nộ, Mày liễu văn về, có lời đồn đái truyền ra, hai người lẫn nhau có tư tình. Thụy Vương tính tình hòa bạo, ẩu đả Mày liễu, gia đình mâu thuẫn tiệm thâm, Mày liễu cùng Mục Vương tố khổ, ba người mâu thuẫn dần dần bén nhọn, này nửa năm nhau đến trong kinh mỗi người đều biết, lúc này Mày liễu có thai, Thụy Vương lại cho rằng hài tử là Mục Vương Triệu vương tiệc mừng thọ ngày đó, vương phủ có người vân, mục vương cùng mày liều ở vương phủ hậu viện pha trộn, thủy vương nghe tin giận không thể ác, hai vương động khởi tay, cuối cùng hai vương một phi ngã xuống băng hồ chết đuối. Vẫn bất hối nghe được kinh hãi, mục vương, thủy vương, triệu vương là nam quốc ba vị họ khác vương ra, ba người vẫn luôn bất hòa, không ai đều tưởng đoạt được thiên hạ, ba người mâu thuẫn phi một sớm một chiều sự tình, đã sớm vô pháp nhưng giải. Gần nhất đồn đái triệu vương cùng mục vương đi được gần. Thủy Vương tính tình táo bạo đã làm khó dê Triệu Vương nhiều lần, hắn không có cùng hắn xé rách mặt, mà Thủy Vương lại tuyên bố, nhất định sẽ không làm dã tâm bừng bừng người bước lên vương vị, lại ám chỉ Triệu Vương là con hoang, không xứng đảm đương đại nhậm, việc này phát sinh ở tháng 11 mạt, kia mấy ngày Triệu Vương tâm tình hiển nhiên không tốt, thân thế là Triệu Vương một đại chỗ đau, hắn hận nhất người khác nhắc tới. Hiện giờ tiếp theo tiệc mừng thọ, hắn tưởng trừ bỏ Thủy Vương, cũng không kỳ quái, thả trừ bỏ Thủy Vương sau, hắn binh quyền liền dừng ở hắn trong tay. Vân Bất Hối nghi thẩm, trong kinh truyền gia mày Liễu cùng Mục Vương Tư tỉnh thời điểm Triệu Vương liền bắt đầu bố cục thu thập Thụy Vương cùng Mục Vương, mượn sức Mục Vương cũng bất quá là dấu người thai mắt, hắn cuối cùng mục đích là muốn diệt trừ bọn họ, hoàn toàn khống chế Tam Vương 40 vạn binh mã. Mày Liễu là tốt nhất đạo hòa tác, Vân Bất Hối nghi thẩm, Thụy Vương cùng Mục Vương tử vong rất có kỳ quặc, nhưng hôm nay ai còn đâu, dù sao bọn họ đã chết, chết vô đối chứng, các vị quyền quý lại thấy bọn họ đánh nhau, bọn họ vừa chết, binh mã đều dừng ở Triệu Vương trong tay. Hắn hiện giờ ít nhất liền có được 40 vạn nhân mã, tương đương với 4 quận sở hữu binh mã. Giả ý mượn sức, cộng đồng đối địch, châm ngòi ly rán, chế tạo hỗn loạn, mượn đao giết người. Đây là cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch, từ nửa năm trước cho tới bây giờ, thận trọng từng bước, hắn kiên nhẫn mà chờ hoàn mỹ nhất hạ màn. Cuối cùng hết thể như hắn mong muốn, triệu vương là một cái đáng sợ nam nhân. Vẫn bất hối chợt nhíu mày, kia vài vị thế tử lại là sao lại thế này. Bác đường Trấn nam cười lạnh mà nhìn về phía trình mộ bạch Hắn nói, hôm nay triệu vương đại thọ đem tuyên vương từ trong nhà lao mang ra tới, bởi vì tuyên vương có một vị bạn cũ gặp nhau hắn một mặt, hắn trợ giúp triệu vương điều kiện chính là muốn gặp tuyên vương một mặt, triệu vương đồng ý, đem hắn đưa tới vương phủ. Triệu vương vốn định một mũi tên bốn điêu, đem thế tử cùng hai vị thiếu ra cũng một lưới bắt hết, thế tử ra cũng không phụ vương ra sở vọng, thật sự tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới gia mục vương cùng thủy vương ngoài ý muốn, cho nên thế tử hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng chế tạo hỗn loạn. Nghị cách cứu viện Tuyên Vương hết sức, đem ba vị thế tử sấn loạn giết chết, giá hỏa Triệu Vương, trình ra hai vị thiếu gia cùng Bắc quận thế tử, Tuyên Vương không có một người chạy ra vương phủ. Vẫn bất hối khiếp sợ mà nhìn về phía Trình Mộ Bạch, nàng tựa hồ không nghĩ tới, Trình Mộ Bạch như thế ngoan độc. Trình Mộ Bạch nói, chỉ có ba vị thế tử đã chết, bốn quận mới có thể khởi binh. Vẫn bất hối làm sao không biết, Triệu Vương làm bốn quận thế tử thượng kinh làm con tin, cũng không từng muốn bọn họ mệnh, chỉ là muốn bọn họ kiềm chế bốn quận. Vốn dĩ bốn quận quận vương liền không muốn khởi binh, hiện giờ thế tử vừa chết, thù hận cùng khởi, bốn quận cùng nhau liên hợp lại, cùng chung kẻ địch. Triệu vương có trương lương kế, Trình ngộ bạch cũng từng có tương thang. Triệu vương như nguyện bắt được tam vương sở hữu binh mã, Trình ngộ bạch cũng như nguyện làm bốn quận cùng chung kẻ địch, cùng đối địch. Đấu chi đấu dũng, các thắng một bậc. Trình ngộ bạch nhìn về phía Bắc Đường Trấn Nam, người rốt cuộc đứng ở nào một bên? Bắc Đường Trấn Nam nói: Thế tử gia. Nếu triệu vương cùng ta chi gian không có một cái mạng người, chỉ sợ ta sớm vì hắn nguyện trung thành, hiện giờ ta khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ các ngươi ai đoạt thiên hạ, ta hoặc là vẫn là một người dưới thừa tướng, hoặc là từ quan quy điển, không có tệ hơn lựa chọn, ta cần gì phải lựa chọn đứng ở nào một bên. Lâm Uyển Nhi khẩn trương mà nhìn về phía bắc đường Trấn nam, lại không có khuyến hắn. Vẫn bất hối nghĩ thầm, các nam nhân chi gian đấu chi đấu dũng cùng các nàng nữ nhân ở trong tiểu viện thủ đoạn thật sự khác nhau như trời với đất. Đây là Vương Thấy Vương tử cục, mỗi người tàn nhẫn độc ác, vô độc bất trợ phu. Triệu Vương mặt lanh tâm lanh tính tàn bạo, kỳ thật, Trình Ngộ Bạch cũng giống nhau. 12 tháng hạ tuần, bốn quận khởi binh, phân bốn lộ hướng kinh thành tiến công, Trình Ngộ Bạch tự mình đi Bắc quận, lệnh Bắc quận 15 vạn binh mã, thẳng lấy Ninh Châu pháo đài, Nam Quốc Tây Bắc lớn nhất một đạo phòng tuyến, Ninh Châu 13 thành, Triệu Vương tự mình huấn binh, cố phòng pháo đài. Ninh Châu có Triệu gia quân 12 vạn, ở Bắc quận không có huy binh bắc thượng kỳ. Triệu Vương đã trộm lợi dụng vân giao vận tải đường Thủy đưa đi 6 vạn nhân mã, hiện giờ Ninh Châu có 18 vạn binh mã đóng giữ, bác quận quân đội kêu dung thiện chiến, nửa tháng phá được 4 tòa thành trì, đến thứ 5 tòa chủ thành trì thời điểm, hai quân rằng có 18 thiên, lâu công không dưới. Từ thứ 5 tòa thành trì bắt đầu mới là Ninh Châu 13 thành trọng trung chi trọng. Tháng riêng mau đi qua, chiến sự liền kịch liệt mà triển khai. Vân bất hối không có hồi phượng thành, nàng vẫn cư ở kinh thành, Triệu Vương cũng không có đi Ninh Châu tựa hồ hắn cảm thấy trình mộ bạch cũng không đáng giá hắn tự mình lãnh binh xuất trình hắn thủ hạ vài tên tướng lãnh là có thể đem trình mộ bạch đánh đuổi hoàng đế thân thể ngày càng lộ bại vẫn bất hối nghe triệu vương nói hắn chịu đựng không nổi bao lâu nhưng hắn cuối cùng chống được tuy không thấy khởi sắc lại cũng không nuốt xuống cuối cùng một hơi thế cục căng thẳng triệu vương cũng không có hành thích vua đăng cơ hắn vẫn như cũ giám quốc khống chế nam quốc sở hữu hết thảy vẫn bất hối vô pháp đi tuyên vương trình hữu thiên cùng trình mục đông đều ở trong phòng giam Nàng cầu triệu vương một tháng, triệu vương nói, đổi ta xem một hồi hoa mai, ta khiến cho ngươi thấy bọn họ. Hảo! Vân bất hối sảng khoái đáp ứng. Tháng riêng hoa mai còn không có tạ, vương phủ hoa mai khai đến thập phần xinh đẹp. Vân bất hối lần đầu tiên đi vào vương phủ, nơi này trồng đầy hoa mai, liếc mắt một cái vọng không đến biên, hoa vũ sôi nổi, quyến rũ nở rộ. Vương phủ quảng ra vui tươi hớn hở mà nói cho bất hối, nơi này mỗi một cây cây mai đều là triệu vương tự mình reo. Nàng không thể không thừa nhận. Triệu vương phủ hoa mai so lâu già, so tuyên vương phủ đều khai đến sáng lạ. Mặc kệ bên ngoài đánh đến nhiều hừng hực khí thế, kinh thành phồn hoa như cũ. Đẹp sao? Triệu vương hỏi, tâm tình thực hảo. Vân bất hối gật đầu, thực mỹ, đây là ta đã thấy đẹp nhất rừng hoa mai. Triệu vương nói, ngươi nói vậy hận cực kỳ ta đi, nhìn ngươi, cười đến thực miễn cưỡng. Vân bất hối cười khổ, ta không hận ngươi, chỉ là đối cái này thế cục cảm thấy thương cảm cùng bất đắc dĩ, ta hy vọng vì các ngươi làm một ít cái gì nhưng ta phát hiện ta cái gì đều làm không được. 237 Tuyên vương cùng trình hữu thiên, trình mục đông nhốt ở cùng nhau, bọn họ thoạt nhìn chỉ là tiểu tụy một ít, cũng không có quá nhiều chật vật, mục tốt là tiếp mệnh lệnh, rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đái bọn họ, cũng không có nghiêm hình tra tấn, chỉ là đem bọn họ nhốt ở thiên lao. Bọn họ thực ngoài ý muốn lại ở chỗ này thấy vân bất hối, trình hữu thiên cùng trình mục đông từ trình mộ bạch nơi đó nghe qua vân bất hối cùng triệu vương một chút sự tình, nhưng không nói thêm gì. Vân bất hối tựa hồ cũng không nghĩ nói cập chuyện này, bọn họ cũng không nghĩ tuyên vương biết. Có người nhà vân an, luôn là cho bọn hắn một cái tưởng nghiệm, trình hữu thiên thực nhớ mong trong nhà thế tử, lâu xinh đẹp lại không bao lâu muốn sinh sản, người khác lại ở nhà tụ chung vô pháp đại ở bên người nàng. Vân bất hối nói cho trình hữu thiên, trong nhà gửi thư, lâu xinh đẹp hết thảy mạnh khỏe, nàng đem vương phi thư tín giao cho bọn họ xem, đây là bọn họ nhất ta nủi sự tình. Mộ bạch đâu? Trình hữu thiên hỏi. Vân bất hối cúi đầu, đem gần nhất trong kinh phát sinh sự tình nói một lần, tuyên vương một quyển tấu ở trên vết tường, nổi giận đùng đùng, trong miệng thẳng mắng triệu vương lòng lang dạ sói, thế nhưng đoạt thân nhân giang sơn vân vân. Vân bất hối đôi mắt hạ tình thế cũng là nóng lòng, nhưng nghe tuyên vương mắng triệu vương, nàng trong lòng hơi hơi là có chút chua sót, đứng ở triệu vương lập trường, hắn cũng không có cái gì sai, hắn lòng ngông dạ thú, đó là bởi vì hoàng đế vô năng. Chiến sự như thế nào? Thuận lợi sao? Tuyên vương vẫn bất hối nói đánh mấy chàng thắng trận nhưng đánh hạ Ninh Châu tỷ lệ không lớn Ninh Châu binh hùng tướng mạnh đều là triệu vương thân binh lãnh binh chính là triệu vương thủ hạ nhất đắc lực hai vị tướng quân bọn họ đều là thiếu niên anh hùng thân kinh bách chiến tiểu bạch vô thực chiến kinh nghiệm bắc quận binh mã lại kêu dung thiện chiến đối thượng triệu gia quân cũng không biết có thể có vài phần phân thắng Ninh Châu 13 thành liền tạm ở thứ năm tòa thanh trì công không xuống dưới hai quân nghỉ ngơi chỉnh đốn rằng co chỉ sợ là muốn đánh đánh lâu dài Trình Hữu Thiên nói. Đánh lâu dài, Bắc quận phải thua không thể nghi ngờ. Vân bất hối thở dài, đúng vậy, chúng ta đều biết, nhưng không có tốc chiến tốc thắng biện Pháp, mộ bạch ở Bắc quận chẳng sợ lấy thế tử danh nghĩa triệu tập thiên hạ dũ sĩ, nhưng mấy năm nay, các người cũng biết dân đoán nhiều, có thể đi chính là thiếu chi lại thiếu, lại nói triệu gia quân thu phục mất đất sau, triệu vương luôn là trấn an ba tánh, thủ hạ của hắn binh mã chưa bao giờ xuất hiện quá nhiều dân tri tượng, ninh châu nạn hẳn hán, thủy thai đều là triệu gia quân trước tiên hỗ trợ cứu tế. Triệu Vương ở Ninh Châu thế lực kiên cố không phá vỡ nổi, bá tánh đều hướng tiền tuyến đưa ăn, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nay chiến cũng không lạc quan. Ngươi như thế nào tỉnh vì hắn nói chuyện? Tuyên Vương giận, hắn dù sao cũng là hoàng thất ruột thịt huyết mạch, là hoàng đế duy nhất đệ đệ, hắn so trình mộ bạch, trình Hưu Thiên càng che chở trình gia Giang Sơn, càng thị lực Triệu Vương là địch. Trình Hưu Thiên phải vì Vân bất hối giải thích, Vân bất hối nói, phụ vương, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, đều là sự thật, đến dân tâm được thiên hạ. Ta chỉ là thành thật mà đem bên ngoài tình huống nói cho các người, thật muốn nói lao hống các ngươi vui vẻ, Tôi biết mọi hy vọng cuối cùng tan biến, chẳng phải là càng tàn nhẫn. Tuyên vương phẫn nộ nói, sớm biết rằng lúc trước liền đem hắn giết, sớm biết rằng liền giết hắn, miễn lưu hậu hoạn. Hắn nói được hỗn loạn, lại ôm hận, trình mục đông hỏi, phụ vương, đây là có chuyện gì? Tuyên vương nói, triệu vương sinh ra hàn vi, mẫu thân là một người thanh lâu nữ, lao triệu vương lúc trước đã co vương phi, vương phi là yên vui công chúa cũng chính là các ngươi cô cô, tiêu ngạo, ghen tị, lao triệu vương đối nàng rất là kiến kỵ, không dám cưới thiếp, sau lại lao triệu vương giúp tên này nữ tử chúa thân, an trí hoàng thượng tân ban cho biệt viện đi, kia tòa đình viện hợp với bông gòn luyện, hoàng thượng cùng công chúa đều thực thích, công chúa không biết từ nơi nào nghe được, lao triệu vương đem người giấu ở biệt viện tin tức, nội trận lôi đình, ta lúc ấy khuyên nàng không cần đem sự tình lộ cương, lao triệu vương là thiệt tình thích kia lâu là lướt, nàng kia tính tình nghe không người ở khuyên. Chạy tới biệt viện đại náo một hồi, đem lâu là lướt còn đả thương, việc này còn kinh động hoàng thượng. Vốn dĩ chính là một cọc việc nhỏ, nhưng công chúa nháo qua đi, Lão Triệu Vương đối nàng càng thêm lãnh đạm, nàng đơn giản hồi hoàng cung trụ. Nửa năm sau, lâu là lướt mang thai, Lão Triệu Vương thực vui vẻ. Nhưng là lướt, thật sự tuy hứng, thế nhưng tìm người đạp hư lâu là lướt, may mắn kia hải tử không có việc gì, từ đó về sau công chúa cùng Lão Triệu Vương hoàn toàn sẽ rách mặt. Hoàng thượng còn vì thế sự phạt công chúa đóng cửa nửa năm, biết hải tử Bình An sinh ra. Kia hải tử chính là Triệu Vương. Đúng vậy, Triệu Vương sau khi sinh, công chúa thực không cam lòng, cầu ta vì nàng trừ bỏ này viên cái đinh trong mắt, ta không chịu hắn liền quỷ cầu ta, nàng từ nhỏ bị ta cùng hoàng thượng xuống hư, ta lại ngạnh không dậy nổi tâm địa, cho nên ta đi biệt viện. Tuyên Vương nói, nhớ lại chuyện cũ, Tuyên Vương có một chút bằng hoàng, đây là ta đời này duy nhất một lần đối trẻ con xuống tay, thả thiếu chút nữa liền giết đứa bé kia nhưng hoàng thượng đột nhiên tới biệt viện, cho nên triệu vương tránh được này một kiếp, ngày hôm sau lâu là lướt tự sát, công chúa cho rằng lâu là lướt đã chết, triệu vương liền sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng hắn trước sau không lại cùng công chúa hợp lại, vẫn luôn cùng triệu vương ở tại biệt viện, vài năm sau công chúa cũng buồn bực mà chết, bởi vì việc này, ta hối hận rất nhiều năm. Lâu là lướt là cái kỳ nữ tử, cũng là cái hảo nữ nhân, nếu không phải phát hiện ta đối hài tử nổi lên sát tâm, nàng liền sẽ không tự sát. Nàng là vì bảo hộ triệu vương mới tự sát bỏ mình. Vân bất hối nhếch môi, đối việc này thập phần phản cảm. Trình hữu thiên nói, phụ vương, sự tình qua đi như vậy nhiều năm, ngươi cũng không cần canh cánh trong lòng. Nếu năm đó ta sớm một chút động thủ, hắn liền đã chết. Tuyên vương nói, vân bất hối không nói gì, nguyên lai triệu vương như phản, còn có này một tầng tầm tư ở bên trong, lao triệu vương nhất định sớm cùng hắn đề qua. Lao triệu vương nguyên bản đối trình ra trung thành và tận tâm, chuyện này sau cũng thay đổi. Dã tâm trở nên đại, người cũng trở nên lạnh nhạt. Ta tưởng lão triệu vương nhất định làm triệu vương báo thủ cho nên mới sẽ có hôm nay tạo phản. Tuyên vương nói, vẫn bất hối như mày. Có một chuyện nàng trước sau khó hiểu. Phụ vương, ngài nói năm đó kia biệt viện đã ban cho lão triệu vương, vì cái gì hoàng thượng sẽ ở ngươi sát triệu vương thời điểm đột nhiên xuất hiện? Hắn không phải hẳn là ở trong cung sao? Tuyên vương nói, biệt viện hợp với Đông Gòn Uyển. Đông Gòn Uyển là hoàng thượng vì hoàng hậu tu sửa. Hoàng hậu sau khi chết. Hoàng thượng mỗi tháng đều có mấy ngày ở Đông Gòn luyện quá, Tiêu Biệt viện vốn dĩ cũng là hoàng gia biệt viện, ngay cả hoàng cung, bọn họ gặp gỡ một chút đều không kỳ quái. Thì ra là thế, Vân bất hối nhếch môi. Hiện giờ nói những việc này ý nghĩa đều không lớn, Tuyên Vương nói lên chuyện cũ, càng là phân nộ. Hoàng thượng cứu hắn một mạng, nhưng ngài cũng hại chết hắn mẫu thân. Vân bất hối nhàn nhạt nói, Tuyên Vương thịnh nộ, Vân bất hối, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Vân bất hối phục hồi tinh thần lại, uốn quít túi đầu, Tuyên Vương giận không thể át. 238. Vân Bất Hối rất muốn bảo trì trung lập, ai cũng không tiến rút, nhưng sự thật bại ở trước mắt, một bên là nàng thân mật nhất người nhà, bằng hưu thân mật nữa, kia cũng là nàng vẫn luôn khát vọng ra, nàng không có khả năng trơ mắt mà nhìn nàng ra bị người hủy hoại. Từ nhà tù ra tới, Vân Bất Hối liền vẫn luôn suy nghĩ, nàng rốt cuộc có thể làm cái gì. Triệu Vương xe ngựa ở bên ngoài chờ nàng, nàng đứng ở thiên lao bậc thang nhìn hắn, nhất thời vô pháp tới gần, hoàng hốt nhớ tới, nàng cùng hắn cũng vẫn chưa thật sự tới gần quá. Vân bất hối tự dễ cười, tuyên vương nói nàng đã quên chính mình thân phận, một lòng chỉ vì địch nhân nói chuyện, hắn chỉ trích đến không có sai, nàng tựa hồ thật sự quên mất, nàng là tuyên vương phủ tức phụ, nàng không tư cách, cũng không nên cùng triệu vương đi được thân cận quá. Ta vừa lấy được một phần chiến báo, với ngươi mà nói, xem như tin tức tốt. Triệu vương cười khẽ, trình ngộ bạch giờ tí đánh lén, hỏa công, đại tháng. nay tính cái gì tin tức tốt. Vân bất hối đi xuống bậc thang, nhàn nhạt nói, với ta mà nói. Hết thể có thể trở lại nguyên lai like bộ dáng, đây mới là tin tức tốt, mặt khác đều không tính là tin tức tốt. Triệu Vương nói, ta xem ngươi này hai ngày lo lắng sốt ruột, có lẽ muốn nghe tin tức tốt này. Vân bất hối nói, Vương ra, hắn có thể đánh hạ Ninh Châu sao. Triệu Vương lắc đầu, không có một lời nửa ngữ, đã kiên định mà cho thấy chiến tranh cuối cùng kết cục. Triệu Vương trầm giọng nói, ba ngày sau, ta tự mình xuất binh đi trước Ninh Châu, nếu trình mộ bạch chưa từ bỏ ý định, buồn Vương khiến cho hắn hết hy vọng vẫn bất hối lắc bắp kinh hãi, ngươi phải rời khỏi kinh thành. triệu vương gật đầu, vẫn bất hối nghĩ thầm, hiện giờ bốn quận cùng nhau công hướng kinh thành, bắc quận cùng tây quận binh mã đều tập trung ở một cái ninh châu, đông nam hai quận nhân mã ở cao dương bình nguyên cùng cảnh dương hầu binh mã đối thượng, cũng không phần thắng. bắc quận binh mã là triệu vương trong lòng tối kỵ, trình mộ bạch đã liền công bốn tòa thành trì, đánh giặc nhất quan trọng chính là quân tâm, một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm thế như hổ, hiện giờ trình mộ bạch chính đại thắng, thế như trẻ che Nếu bị hắn đánh hạ Ninh Châu thứ 5 tòa thành trì, Triệu Vương ở Ninh Châu nửa giang sơn chỉ sợ cũng sẽ sụp đổ, cho nên hắn không cho phép. Vẫn bất hối lại là kinh hại không thôi, Triệu Vương tự mình lánh binh, trình ngộ bạch có phần tháng sau. Nàng kinh hoàng mà nhìn về phía Triệu Vương, hắn nói, bất hối, trên chiến trường, ta bất luận cái gì sự đều không thể bảo đảm, cũng vô pháp đáp ứng ngươi. Ngươi không sợ ngươi người làm phản sao. Ngươi nếu rời đi kinh thành, những cái đó chung với Hoàng thượng lao thần phản công, ngươi thất bại trong vẫn bất hối tưởng ngăn cản hắn đi Ninh Châu, hiện giờ Ninh Châu không có triệu vương, trình mộ bạch đã đánh đến như vậy vất vả, nếu là triệu vương tiến đến, với triệu gia quân mà nói, như ngự giá thân trình quân tâm đại ổn, trình mộ bạch tất nhiên không phải đối thủ. Triệu vương hỏi, người gặp qua ta làm không nắm chắc sự tình sao? Bác Đường Trấn Nam nghe nói triệu vương muốn đích thân lãnh binh xuất trinh thời điểm, cũng không kinh ngạc, hắn tự hồ đã sớm dự đoán được sẽ là cái dạng này kết cục, triệu vương là lập tức vương ra. Hiện giờ Nam Quốc đang có một hồi vui sướng đầm địa đại chiến, đối thủ lại là Trình Mộ Bạch, mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, Triệu Vương đều không thể bỏ lỡ trận này chiến dịch. Vẫn bất hối hỏi, không ai có thể ngăn cản hắn sao? Không có. Bác Đường trấn Nam trầm giọng nói, vẫn bất hối nóng lòng không thôi, nếu là Triệu Vương đi Ninh Châu, nàng cũng nhất định phải đi Ninh Châu, nàng muốn đi tìm Trình Mộ Bạch, vô luận như thế nào, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau, chẳng sợ ở trên chiến trường. Lâm Uyển nhi nói, bất hối Ngươi đừng xúc động, Ninh Châu binh hoang mã loạn, ngươi một nữ hải tử ra đi làm cái gì? Vân bất hối cười khổ, Ninh Châu là binh hoang mã loạn, nhưng nếu Triệu Vương đi Ninh Châu, một trận chiến này Tiểu Bạch nhất định không có phần thắng. Nói không chừng ta liền Tiểu Bạch cuối cùng một mặt đều thấy không thượng, ta nhất định phải đi Ninh Châu. Bác đường Trấn Nam nhếch môi, meo lại đôi mắt, có lẽ, ngươi có thể ngăn cản hắn. Vân bất hối nhìn về phía Bắc đường Trấn Nam, hắn bình tĩnh mà nói, giết hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nếu thật muốn cứu phu quân của ngươi, cứu người nhà của ngươi, vậy giết hắn, triệu vương vừa chết, rắn mất đầu, hết thể đều kết thúc, Trình ra Giang Sơn vẫn như cũng là Trình ra Giang Sơn, ngươi trượng phu lông tóc không tổn hao gì, người nhà của ngươi cũng có thể quá thượng yên ổn thoải mái nhật tử, chỉ cần triệu vương vừa chết. Bác Đường Trấn Nam nói được bình tĩnh đến cực điểm, vẫn bất hối lòng bàn tay đều là hãn, nàng làm sao không biết triệu vương vừa chết, sở hữu sự tình đều kết thúc, nhưng mà, sát triệu vương. Mật Bắc Đường Trấn Nam nghĩ ra, ai có thể giết một người thân kinh bách chiến vương gia? Bắc Đường Trấn Nam nói, ngươi có thể, chỉ là ngươi không muốn thôi. Thượng ra, ngươi làm ta đi giết hắn. Vẫn bất hối biến sắc, Bắc Đường Trấn Nam gật đầu, hắn thanh âm như lưỡi dao sắc bén áp bách ở nàng ngược phía trên, không ai có thể tới gần triệu vương, trừ bỏ ngươi, hắn đối với ngươi không có phòng tâm, ngươi có rất nhiều biện pháp có thể giết hắn, chỉ cần ngươi đem chính mình trở thành người chết, chỉ cần ngươi nguyện ý hy sinh chính mình giết hắn, ngươi có rất nhiều biện pháp. Vân Bất Hối, đây là cứu trình ra duy nhất biện pháp. Vân Bất Hối lắc đầu, không, ta làm không được. Bác Đường Trấn Nam cười lạnh, là cái loại này nhìn không thấy châm trọng cười lạnh, phản phất nhìn thấu cái gì dường như, xem đến Vân Bất Hối năng kham, Lâm Nguyễn Nhi lo lắng sốt ruột mà nhìn bọn họ. Vân Bất Hối nói, ta giết không được hắn, cũng sẽ không giết hắn, nếu trình mộ bạch chết, ta bồi hắn, nhưng ngươi làm ta sát triệu vương, ta làm không được. Nàng đã sớm hạ quyết tâm, nàng muốn cùng trình mộ bạch sinh tử tương tùy nhưng này bệnh không đại biểu nàng muốn giết triệu vương ấy náy, tiếc nuối mối tình đầu thua thiệt nhiều năm như vậy cảm tình đều không phải là một sớm một chiều liền không có chẳng sợ đã không phải nàng người yêu thương triệu vương vẫn như cũ là nàng sinh mệnh rất quan trọng một vị bằng hữu nàng vô pháp cầm dao nhỏ nhắm ngay nàng bằng hữu triệu vương tựa hồ dự đoán được nàng sẽ đi tìm hắn cho nên hai ngày này đều tránh nàng mỗi ngày đã ở trong hoàng cung hiện giờ hoàng cung trừ bỏ một cái hai chân tàn phế thái tử chính là một cái gần đất xa trời hoàng đế triệu vương đã chiếm lĩnh toàn bộ hoàng cung chẳng sợ hắn ở hoàng cung qua đêm cũng không ai dám nói hắn cái gì vẫn bất hối đứng ở bắc cửa cung trước chờ nàng tưởng ở triệu vương đi ninh châu trước thả tuyên vương cùng trình hữu thiên trình ngục đông người khác vừa đi trong kinh liền dư lại hắn đường đệ hắn vài tên thân tín cũng không biết có thể hay không khống chế cục diện nếu là có người ngỗ nghịch triệu vương ý tứ tuyên vương cùng trình hữu thiên trình ngục đông liền sẽ có nguy hiểm nàng đi ninh châu phía trước tưởng đem bọn họ mang ra thiên lao, chẳng sợ triệu vương không đồng ý, nàng cũng sẽ dùng chính mình biện pháp đem người mang ra tới, khả năng thuyết phục hắn, nàng liền nói phục hắn, đây là nhanh nhất, cũng là thương vong ít nhất biện pháp. Không có lệnh bài, ngự lâm quân không có làm nàng đi vào, vẫn bất hối lại gặp được một người người quen, người nọ tới vương phủ tuyên đọc thánh chỉ tạ công công, này hoàng cung đại viện, chỉ sợ nàng liền nhận thức như vậy một người, tạ công công lánh hai gã công công làm việc, vừa vặn ở bắc cửa cung trước, vẫn bất hối nhẹ nhàng ngưng mi nàng nghe ngự lâm quân kêu tạ công công tổng quản lại nghe hắn bên cạnh công công kêu ngạo miệng lưỡi phán đoán hắn là thái giám tổng quản trong cung chủ tử đều đứng bợ hướng chi cửa ngự lâm quân thế tử phi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này tạ công công hỏi băng nguyệt lôi kéo vân bất hối muốn chạy không cần thiết ở cửa cung trước gây chuyện vân bất hối nói ta tới tìm triệu vương tạ công công che miệng cười thế tử phi cũng thật không tránh ngại ngày gần đây trong kinh đều truyền vương gia cùng tướng phủ phu nhân muội muội đi được gần Nô tài ra cung làm việc gặp qua một hồi, biết là thế tử phi, không nghĩ tới ngài là gan không nhỏ, dám tìm được chồng cung tới. Vân bất hối nhấp môi không nói, triệu vương tránh nàng, nàng đương nhiên nếu muốn biện pháp tìm hắn. Bác Nguyệt nhẹ giọng nói, tiểu thư, đây là thị phi nơi, đi thôi. Tạ công công đã làm một cái thỉnh tư thế, cố ý thỉnh nàng đi vào, vân bất hối ngưng mi nhìn hắn, ngươi sẽ không sợ vương ra trừng phạt ngươi. Thế tử phi từng nói qua, làm người làm việc muốn lưu một cái đường lui cho chính mình nô tài chỉ là cho chính mình lưu một cái đường lui. Tạ công công ý vị thâm trường mà nói, vẫn bất hối thẩm nghĩ, hắn tất nhiên là hiểu lầm nàng, cho rằng nàng cùng triệu vương có tư tình, cho nên cho nàng phương tiện, ngày sau triệu vương đăng cơ, nàng được chỗ tốt, hắn cũng được chỗ tốt, vẫn bất hối trong lòng cười lạnh, hắn sợ là phải thất vọng. Nhưng có người nguyện ý cho nàng phương tiện, giờ phút này nàng là cầu mà không được. Tiến vào hoàng cung, so nàng trong tưởng tượng dễ dàng, có tạ công công dẫn đường, Vân bất hối ở tráng lệ đường đường như mê cung trong hoàng cung cũng không đến mức lạc đường, lại trường lại khoan hồng tường đường phố, xuyên qua một tòa lại một tòa cung điện, nàng bị tạ công công lánh đến ngự hoa viên. Tạ công công nói, mỗi ngày buổi chiều, triệu vương đều ở ngự hoa viên. Vân bất hối cùng băng nguyệt là trong cung tân nhân, tạ công công tất nhiên là không thể tránh ra, vân bất hối làm hắn đi hồi bẩm một tiếng, tạ công công nghĩ nghĩ, liền đi ngự thư phòng triệu vương giám quốc, giống như hoàng đế, quốc sự bận rộn Tổng hội làm ngự thư phòng lưu đến đã khuya, không đến một nén nhang thời gian, tạ công công liền trở về, thần sắc khó xử nói, thế tử phi, không dám xảo, vương ra đi xuân nguyệt biệt viện. Vân bất hối đối hoàng cung là xa lạ, nhưng đột nhiên nhanh trí, đột nhiên hỏi, có phải hay không đông Gòn nguyện bên cạnh xuân nguyệt biệt viện? Thế tử phi như thế nào biết được? Vân bất hối giải một cái dối, vương ra đề qua, ta biết tử trong cung có thể trực tiếp qua đi, tạ công công có không dẫn đường, ta sợ tìm không thấy đi biệt viện lộ. Tạ công công có khác thâm ý mà nhìn vân bất hối liếc mắt một cái, vui vẻ đồng ý, vì thế mang theo nàng đi xuân nguyệt biệt viện, từ hoàng cung qua đi muốn nửa canh giờ công phu, này dọc theo đường đi, vân bất hối cùng băng nguyệt cảm thấy thực buồn bực, trong cung cơ hồ không có gì người. Vân bất hối hỏi tạ công công, tạ công công nói, bọn họ đi chính là chung cung lộ, đều không phải là hậu cung lộ, trong chiều nghị sự, trong chiều quan to thường đi này mấy cái nói, triệu vương hạ quá mệnh lệnh, cung nữ thái giám nếu không có việc gì đừng đến tiền chiều tới. Cho nên dân cư hiếm thấy, hậu cung người nhưng thật ra nhiều, trung cung nương nương, bốn phi, tam tần, tần vị hạ phi tử còn có mười mấy người, không tính thiếu, vân bất hối thần nghĩ, này hoàng đế phi tử thật nhiều, nhưng, còn nối dõi lại thiếu. Dừng lại, các ngươi là ai? chợt nghe được một tiếng quát lạnh, băng nguyệt vốn dĩ liền có chút khẩn trường, không khỏi lôi kéo vân bất hối tay áo, đường mòn thượng có một người trung niên nam tử đẩy một người ngồi xe lăn thanh niên nam tử đến gần, phía sau đi theo bốn gã cung nữ. Hai gã Thái giám. Kia thanh niên nam tử ăn mặc một thân viền vàng cầm phục, thực gây, làn da cứ bạch, hai hàng lông mày đen đặc, trong ánh mắt có 10 phần lệ khí. Hắn bên người trung niên nam tử ăn mặc thanh y nhã, vẻ mặt dâu quay nón, thập phần ổn trọng. 239. Vẫn bất hối nghĩ thẩm, vị này hẳn là đương triều thái tử gia, vẫn bất hối đôi hắn ấn tượng đầu tiên là, hắn làn da bạch phảng phất chưa bao giờ từng gặp qua ánh mặt trời, vốn nên là một người tuấn lãng nam nhân. Nhưng quá mức tái nhợt sắc mặt vô cơ thêm một phần quái dị cùng ống yếu, nhưng ánh mắt lại như thế thô bạo, cho nên nhìn qua là hàng năm bị bệnh, tính tình cực kém nam nhân. Tạ công công cười chào hỏi, vẫn bất hối cùng băng nguyệt cũng thấp đầu hành lễ, tạ công công thanh âm cũng không có vài phần tôn kính, gặp qua thái tử ra. Nguyên lai là tạ tổng quản, cái gì phong đem ngài thổi đến nơi đây tới. Thái tử cười lạnh hỏi, lại đi phía trước chính là lãnh cung, lãnh cung bên cạnh môn hợp với bông Gòn luyện hành cung một đạo cửa nhỏ cho nên từ nơi này xuyên qua đi tương đối phương tiện. Tạ công công cười nói, nô tài có việc đang muốn đi tìm vương ra, thái tử ra cáo tội, nô tài trước cáo lui. Hắn lãnh vân bất hối cùng băng nguyệt mới vừa đi vài bước lại bị thái tử gọi lại, này hai người là ai, cô như thế nào chưa thấy qua. Tạ công công nói, triệu vương mới vừa đưa vào tới nô tỉ, nô tài chính lãnh các nàng đi biệt viện đâu. Thái tử thật mạnh một hử, tạ công công không có dừng lại, lãnh vân bất hối cùng băng nguyệt đi, đi xa. Vẫn như cũ cảm giác được thái tử kia sắc bén ánh mắt, vân bất hối hỏi, tạ công công, thái tử ở tại trong cung. Đúng vậy, thái tử ra hai chân phế đi sau, vẫn luôn ở tại đông cung, trước kia thái tử ra phong thái mê người, kinh tài tuyển diễm, trong chiều văn võ không người không biết, hai chân phế đi sau, người này liền trở nên hỉ nộ vô thường, ai tạ công công rất là tiếc hận mà nói, đã lánh vân bất hối xuyên qua cửa nhỏ tới rồi bông gòn luyện. Đông gòn luyện là một tòa hành cung, hiền hoàng hậu đam mê bông gòn. Hoàng thượng tại hành cung loại một mảnh bông gòn, vì điếu niệm hiền hoàng hậu, hành cung tên cũng đổi thành bông gòn viện. Xuyên qua bông gòn viện, chính là Xuân Nguyệt biệt viện. Xa xa liền thấy Triệu Vương thị vệ đoan chính đứng ở một tòa cung điện bên ngoài. Tạ công công không dám tới gần, liền đem người đưa tới nơi này, vẫn bất hối cùng hắn nói tạ, hắn lại định nọt mà nói thượng vài câu vì hắn nói tốt linh tinh nói, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Băng Nguyệt lẩm bẩm lệnh nọt tiểu nhân, này cung lúc trước ở Phượng thành bộ mặt cũng thật kém cách xa và giảm. Vân bất hối đạm đạm cười, phàn cao dâm thấp, nhân chi thường tình. Đoan chính thấy Vân bất hối, lược có điểm kinh ngạc. Vân bất hối chiều hắn gật gật đầu. Đoan chính do dự một lát, đi vào bẩm báo. Không trong chốc lát, triệu vương ra tới, sắc mặt trầm đến khó coi. Đoan chính đi ở mặt sau, mặt vô biểu tình. Băng Nguyệt thấp giọng nói câu, hắn phát giận. Vân bất hối đón đi lên, thấy lễ, triệu vương lạnh băng hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Xuân Nguyệt biệt viện có hắn một đội thị vệ. Ngươi của hắn sẽ không liên thông báo đều không có liền phóng nàng tiến vào, nàng đến tuột cùng vào bằng cách nào. Vân bất hối nhẹ nhàng cười, ngươi chôn tránh ta, tự nhiên là ta tới tìm ngươi. Triệu vương trầm giọng nói, làm càn. Vân bất hối chỉ là doanh doanh mà cười, cũng không thật sự sợ hắn. Triệu vương mặt lãnh, đãi nàng lại hảo, cũng không từng thật sự thương tổn qua nàng. Vân bất hối cũng tin tưởng, hắn sẽ không thật sự thương tổn nàng, nàng chính là ỷ vào hắn ái, mới dám quá mức mà yêu cầu hắn thả trình ra người. Hắn lửa giận như ném đá trên sông, chỉ là nhắc lên một mảnh gọn sóng, vẫn bất hối nhìn quanh cởi, này biệt viện thật độc đáo, ngươi sao? Triệu vương sắc mặt giận dữ tiệm hoán, gật gật đầu, đi đến bên người nàng, ta hậu thiên đi ninh châu, ngươi lại chuyện gì, một hai phải mấy ngày nay tìm ta. Thả tuyên vương cùng trình hữu thiên, trình mục đông, không có khả năng. Triệu vương nói, ta liền đoán được ngươi sẽ như vậy thỉnh cầu, cho nên ta tránh đi ngươi, bất hối, đừng làm khó ta, đây là không có khả năng sự tình. Ta đáp ứng ngươi tha cho bọn hắn bất tử, bọn họ ở nhà tù không có đã chịu bất luận cái gì nghiêm hình tra tấn, không có nhân vi khó bọn họ, này đã là ta cực hạn, ngươi còn tưởng như thế nào. Ngươi đi Ninh Châu, biến số rất nhiều, bọn họ trong nhà lao không biết muốn đã chịu cái gì đối đãi, nếu là có hận bọn hắn người bằng mặt không bằng lòng nhân cơ hội giết hại bọn họ đâu. Vương ra, thả bọn họ đi, bọn họ đối với ngươi đã không có tác dụng. Triệu Vương nói, ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tha người. Vân bất hối như mày, có chút khổ sở mà nhìn hắn, Triệu Vương nói, ngươi là sợ ta chết ở Ninh Châu, có người giết bọn họ vì ta báo thủ. Đương nhiên không phải. Tự nhiên không phải, vậy đừng lo lắng. Triệu Vương nói, ta bất tử, bọn họ khẳng định sẽ không chết. Vân bất hối xưa nay cảm thấy chính mình năng ngôn thiện biện, tâm tư là lướt, hiện giờ trong chấp nhóng lại tìm không thấy nhất thích hợp lý do tới giải thích nàng lo lắng. Triệu Vương một khi làm quyết định, rất khó thay đổi. Vương ra. Ta vì ngươi cung cấp mấy năm quân nhu phí dụng, liền xem ở cái này công lao phân thượng, thả bọn họ ra tới, có thể chứ? Vân bất hối nói. Bất hối, ngươi vì ta cung cấp quân nhu phí dụng, ta vì ngươi giết 4 người, Thủy Vương cùng Mục Vương ta cũng giết, ngươi còn tưởng như thế nào? Còn muốn thế nào? Triệu Vương nói, vân bất hối phản bác, liền tính không vì ta, vì chính ngươi, Thủy Vương cùng Mục Vương ngươi giống nhau sẽ không lưu lại. Tóm lại, ta đáp ứng ngươi, trước sau là làm được, ngươi đáp ứng ta. Ngươi cũng làm tới rồi, này liền không tồn tại ngươi vì ta cung cấp quân nhu phí dụng ta còn muốn vì ngươi làm cái gì, này không phải lý do. Triệu Vương nói, ta đối với ngươi đã cũng đủ khoan dung, cũng đủ nhân tử, bất hối, ta không phải như vậy nhân tử cùng khoan dung nam nhân, ngươi đừng đem ta đối với ngươi nhân tử cùng khoan dung trở thành đương nhiên đòi lấy. Vẫn bất hối sắc mặt hơi hơi một bạch, Triệu Vương cũng nhận thấy được chính mình nói đến quá nặng, ngẩng đầu vô vô nàng bả vai, nhẹ giọng nói, sắc trời không còn sớm, trở về đi. Nàng tâm sự nặng nghề, trên mặt không một điểm ý cười, triệu vương thở dài, trình mộ bạch đi ninh châu, đem nàng một người lưu tại trong kinh, đó là vì cái gì? Còn không phải là vì bảo đảm tuyên vương cùng trình hữu thiên, trình mục đông an toàn, làm hắn không hề nỗi lo về sao sao? Như thế tính kế lợi dụng, bất hối như vậy người thông minh, vì sao xem không rõ? Vẫn bất hối làm sao không rõ, nếu là tuyên vương, trình hữu thiên cùng trình mục đông không bị triệu vương bắt lấy, hắn đi ninh châu, nhất định lôi kéo nàng cùng đi, Nhưng hôm nay. Trình mộ bạch không có cách nào chỉ có thể đem nàng lưu tại trong kinh triệu vương hắn huynh đệ cùng phụ thân nàng cũng cam nguyện lưu lại bởi vì kia cũng là nàng người nhà không tồn tại lợi dụng chỉ là bất đắc dĩ người ở trong lúc nguy cấp cái nào có hại ít thì chọn cái đó tiếng gió chợt có biến hóa triệu vương đột nhiên chế trụ vân bất hối nàng còn không có phản ứng lại đây người đã bị triệu vương ôm vào trong ngực đặt với bên cạnh người triệu vương hô một tiếng đoan chính đã ôm vân bất hối thối lui mấy mét xa tránh đi bắn nhanh mà đến mũi tên Kia mũi tên tôi độc, dưới ánh mặt trời phiếm lăng quang, bắn vào cung điện cây cổ thượng, mũi tên toàn bộ hoàn toàn đi vào cây cột, phần đuôi nhẹ nhàng mà rung động, phảng phất đạn một loại đặc thù âm nhạc. 781. Hơn 10 người cầm trong tay đao kiếm che mặt hắc y dị nhân như quỷ mị từ sau núi giả nhảy ra, đao kiếm chỉ hướng Triệu Vương cùng Vân Bất Hối giết qua tới, như ưu tú nhất thợ săn nhào hướng hắn con ngồi, Triệu Vương đem Vân Bất Hối huy đến hắn phía sau, giá trụ trong đó một phen bảo kiếm theo hoạt rốt của bộ một linh, bảo kiếm thay đổi phương hướng. Sát thủ quét hắn hạ bản, Triệu Vương Nương bảo kiếm thả người dựng lên, đã chế trụ sát thủ, một tay từ sau chế trụ cổ hắn và gãy, bảo kiếm vung lên. Tránh lui một người sát hướng Vân Bất Hối che mặt sát thủ. Ba Nguyệt cùng đoàn chính cũng rút ra chính mình binh khí cùng che mặt Hắc Ý gì và nhân sát ở bên nhau. Triệu Vương một tay nắm Vân Bất Hối, đem nàng an ổn bảo hộ tại bên người, có hai người tìm một cái khe hở, đao kiếm bổ về phía bọn họ nắm tay, Triệu Vương nhanh chóng vung ra Vân Bất Hối, mặt khác một người thấy đây là Triệu Vương bảo hộ nữ nhân lập tức nhào hướng nàng, triệu vương đôi mắt co rụt lại, trong đó hai gã hắc ý liềng nhân một tả một hưu giá chủ hán. nay phê người bị mặt hiển nhiên trải qua nghiêm khắc huấn luyện, chiêu chiêu mất mạng, thập phần ngon độc, bọn họ mục tiêu là triệu vương. một khi triệu vương thất bại đơn, có ba người ngăn lại đoan chính cùng băng nguyệt, còn lại người đều nhào hướng triệu vương. hắn tình thế thực hiển nhiên nghiêm túc, lại lo lắng vẫn bất hối, phân thần hết sức bị bảo kiếm bị thương cánh tay. đoan chính gấp đến độ đỏ mắt, liều mạng tưởng chạy tới giải vây. Lại bị hai người gắt gao mà vây quanh, vân bất hối bị trong đó một người bức cho liên tục lui về phía sau, nàng thân thể nhược, chỉ học được một ít ám khí, quyền cước công phu không đáng giá nhắc tới, thả cùng như vậy huấn luyện có tố sát thủ so sánh với thật sự bé nhỏ không đáng kể. Người nọ cũng sẽ không ý định muốn nàng mệnh, chỉ là tưởng lấy nàng đương lợi thế, xuống tay cũng không tính ngoan độc, vân bất hối xảo rượu mà tránh né, Triệu vương phóng đổ bốn gã người bịt mặt, trên người nhiễm sát thủ vết máu, đột nhiên khởi sướng tàn nhẫn tới. Đoạt được mặt khác một phen bảo kiếm, đôi tay huy kiếm, có công có thủ, này phê sát thủ căn bản tìm không thấy khoảng cách giết hắn, trong đó một người nhìn ra triệu vương duy nhất nhược điểm chính là vân bất hối, bảo kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng chỉ vân bất hối. Bất hối, triệu vương hô to thành, phẫn nộ xé mở chung gây, nào hướng vân bất hối, vân bất hối theo bản năng mà nâng lên tay, người nọ là đại ý, vân bất hối vẫn luôn tránh né, không có gì thân thủ, hắn cho rằng nàng không thấu đáo huy hiếp, đại ý dưới. Những cái đó ngân châm bắn vào ngực, người nọ ngã trên mặt đất, mặt khác một người phẫn nộ mà bổ về phía Vân Bất Hối, nàng quét ra một loạt ngân châm, người nọ sớm có chuẩn bị, nhanh chóng tránh đi, bảo kiếm tới gần Vân Bất Hối hét hổ, nàng liên tục lui. Về phía sau, Triệu Vương bảo kiếm từ phía sau thẳng tắp mà cắm vào sát thủ ngực, máu tươi phun ở Vân Bất Hối trên mặt, người nọ hai tròng mắt trừng to đối với Vân Bất Hối, nàng đột nhiên kinh hoàng giẫm lên một cục đá sau này đảo, thân mình quăng ngã ở miệng giếng, thế nhưng ngã vào giếng cạn. Tiểu thư băng nguyệt kinh hô, triệu vương xoay người, bảo kiếm tránh lui đâm bị thương một người, hắn thị vệ đội cũng cùng tới rồi, triệu vương mang huyết bảo kiếm chỉ vào bọn họ, lưu người sống, một cái cũng không chuẩn cũng thả chạy. Băng nguyệt bổ nhào vào bên cạnh giếng kêu vân bất hối, không có tiếng vang, giếng này rất sâu, nhìn không tới đế, đen tuyển cái gì đều nhìn không thấy, băng nguyệt sốt ruột tưởng nhảy xuống đi, triệu vương một phen giữ chặt nàng. Như vậy nhảy xuống đi dấm lên vân bất hối làm sao bây giờ. Triệu vương thị vệ đội thực mau liền không chế được trường hợp, có bốn người bị sống chảo, ba người rảo phá trong miệng độc dược, uống thuốc độc tự sát. đoan chính cơ linh mà tắt một khối đầu gô ở cuối cùng một người trong miệng phòng người hắn uống thuốc độc. Triệu vương lánh khóc mà nhìn hắn, mệnh lệnh đoan chính quan đến địa lao, một hồi thẩm vấn. Vương ra, ta muốn đi xuống cứu tiểu thư nhà ta băng nguyệt sốt ruột mà nói, triệu vương quay đầu lại làm thị vệ trưởng lấy tới một cây dây thừng, băng nguyệt vốn định đi xuống, triệu vương lại không để ý tới nàng. Bám vào dây thừng theo giếng vách tường bò đi xuống. Đây là một ngụm giếng cạn, giếng vách tường mọc đầy rêu xanh, Triệu Vương thực thuận lợi mà bò đến đáy giếng. Vẫn bất hối quăng ngã ở đáy giếng, may mắn không bị va chạm, người hôn mê, không chịu cái gì ngoại thương, Triệu Vương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem nàng bế lên tới, thở nhẹ tên nàng, vẫn bất hối chậm rãi truyền tỉnh, không khỏe mà ho khan vài tiếng, Triệu Vương nhẹ nhàng mà vô nàng gối. Không có việc gì, ta đây liền ôm ngươi đi lên. Triệu Vương nói. Bác Nguyệt ở mặt trên vẫn luôn đều, Triệu Vương nói, ngươi tiểu thị nữ chân giống hỉ thước. Vân bất hối cười, một tay trống eo một bên ngẩn đầu nói, ba Nguyệt, ta không có việc gì. ba Nguyệt lúc này mới ngừng nghỉ, Triệu Vương thấy nàng tư thế không đúng, hỏi nàng làm sao vậy, Vân bất hối nói, cục đá khai sau eo. Nàng sờ đến một ít ướt át chất lỏng, vừa thấy mới biết được đổ máu, nhưng cảm giác lại không phải nghiêm trọng, Triệu Vương muốn kiểm tra, Vân bất hối cuốn quýt né tránh, hắn xấu hổ mà nhìn nàng, nhất thời không nghĩ tới nhiều như vậy lại có chút khó xử mà giải thích, xin lỗi, chúng ta ở trên chiến trường bị thương, giống nhau đều, không cần giải thích, ta lý giải. Vân bất hối nói, nam nữ thụ thụ bất thân ở hắn sinh mệnh không tồn tại, nếu là chiến trường hắn sẽ không chút nào tị hiểm đi cứu hắn binh lính. Vân bất hối trợt hét lên một tiếng, a. Triệu Vương cuống quýt ôm lấy nàng, Vân bất hối nhắm mắt lại, tránh ở trong lòng ngực hắn phát run. Triệu Vương quay đầu vừa thấy, miệng giếng bên kia có một bộ hài cốt, bạch sâm sâm, người tuổi hồ đã chết rất nhiều năm. Triệu vương vô vân bất hối bả vai, đừng sợ, chỉ là hài cốt, ta ở chỗ này đâu. Vân bất hối mở to mắt, nhìn về phía kia phó hài cốt, triệu vương nhấp môi nói, đây là hoàng gia biệt viện, ai sẽ chết ở chỗ này. Trong cung chết một cái cung nữ hoặc là thái giám cũng thực bình thường. Vân bất hối nói, triệu vương nói, sẽ không, nếu trong cung không thấy người, thái giám tổng quản nơi đó sẽ có ký lục, ta mấy ngày hôm trước xem qua, này tòa biệt viện không mất tích hơn người, trừ phi không phải biệt viện cung nữ. Bên người nàng giống như có thứ gì? Vân bất hối chỉ vào hài cốt bên cạnh một cái hộp, triệu vương qua đi cầm lấy tới, như là một cái trang sức hộp. Vân bất hối tò mò mà để sát vào xem, triệu vương liếc nhìn nàng một cái, mở ra. Là một ít trang sức, triệu vương nghĩ hoặc, này không phải ta mẫu thân trang sức sao? Vân bất hối kinh ngạc mà nhìn hắn, triệu vương vẫn là trẻ con thời điểm, hắn mẫu thân liền đã qua đời, hắn như thế nào nhớ rõ hắn mẫu thân sự tình, triệu vương nói. Ta phụ thân luôn là cầm ta mẫu thân trang sức cùng ta giảng mẫu thân sự tình, nói cho ta mẫu thân chết như thế nào, lại nói cho ta mẫu thân sự, còn nói cho ta. Hắn đột nhiên chưa nói đi xuống, vẫn bất hối trần chờ hỏi, hắn còn nói cho người muốn báo thủ. Triệu vương đột nhiên nghiêm khắc mà nhìn về phía nàng, vẫn bất hối trầm mặt xuống dưới, triệu vương rời đi ánh mắt, không có phủ nhận, vẫn bất hối đổi đề tài, mẫu thân ngươi trang sức hộp vì sao ở chỗ này. Vẫn bất hối tiếp nhận trang sức hộp, thế nhưng là cách tầng. Phía dưới có một phong thư, nàng không dám lén mở ra, đem tâm cấp triệu vương, ba Nguyệt ở phía trên hỏi nàng như thế nào còn không có đi lên, vẫn bất hối nói, ba Nguyệt, ngươi đừng hô, chờ một chút. Triệu vương đem xem mở, lại là hai phong thư, trải qua nhiều năm như vậy, giấy tuyên thành có chút phát hoảng, nhưng chữ viết còn tính rõ ràng, triệu vương lẩm bẩm tự nói, đây là ta mẫu thân chữ viết. 241. Chết nhi, nương phải đi, nương thử cái ngươi. Nếu mẫu thân bất tử, Công chúa vĩnh viễn vô pháp an tâm, nương thực xin lỗi nàng, nguyên bản vương gia là thuộc về nàng, là mẫu thân cấp đi nàng gia đình, nàng hận nương, đồng dạng là nữ nhân, nương lý giải nàng, chẳng sợ nàng làm khó dễ cha tấn, nương cũng chưa từng hận quá nàng. Triệt nhi, nương thực hy vọng ngươi có thể có một cái khỏe mạnh ra, cha mẹ yêu thương, đáng tiếc nương vô pháp cho ngươi. Vương gia đối ta ân trọng như núi, là hắn đem ta mang ra giường sưởi cho ta tân sinh hoạt, là hắn cho ta một phần yên ổn sinh hoạt, là hắn cho ta sở hữu hết thảy. Ta thực cảm ơn, đời này ta nhất thẹn với người cũng là hắn. Triệt nhi, nương đi rồi, ngươi phải hảo hảo mà hiếu kính vương ra, hắn nhất định sẽ rất đau ngươi, yêu quý ngươi, bảo hộ ngươi, nương thực yên tâm đem ngươi giao cho hắn, nhớ lấy, ngươi phải hảo hảo mà hiếu kính hắn. Mẫu đơn là nương bên người thị nữ, nàng từ nhỏ liền đi theo nương bên người, nương hết thể nàng đều biết, nếu tương lai triệt nhi gặp được cái gì không thuận, có thể cùng nàng nói hết, nàng sẽ đem ngươi trở thành thân sinh nhi tử giống nhau yêu thương. Ngươi cũng muốn hiếu kính nàng, đem nàng trở thành mẹ ruột giống nhau đối đãi, biết không? Khoan thứ là lớn nhất mỹ đức, nương khoan thứ sở hữu thương tổn quá ta người. Nếu có một ngày, ngươi biết chân tướng, nương cũng hy vọng ngươi có thể khoan thứ mọi người. Triệt Nhi, khả năng trí nhớ của ngươi vinh viễn sẽ không có nương ý định, nhưng nhớ kỹ, nương ái ngươi, vinh viễn ái ngươi. Triệu Vương đôi mắt từng đỏ, thần sắc động dung, đây là một cái sắp chết mẫu thân đối chính mình ấu tử chân thành ái, thiết tình, trực tiếp, lưu luyến. Cho dù là ý chí sắc đá người cũng sẽ động dung Vì cái gì ta trước nay không thấy quá này phong thư Đây là mẫu thân để lại cho ta Mẫu đơn cô cô vì cái gì chưa cho ta xem Triệu vương nghi hoặc đến cực điểm vẫn bất hối nói Hảo kỳ quái Vì cái gì ngươi nương nói vừng ra Chưa nói cha ngươi đâu Nếu ta sắp chết cho ta hải tử viết một phong thơ Ta sẽ viết Hiếu kính cha ngươi Mà không phải hiếu kính vương ra Triệu vương quay đầu xem vân bất hối vẫn bất hối tựa hồ phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói đột nhiên thấp đầu triệu vương đã xé mở đệ nhị phong thư này phong thư chữ viết viết thật sự qua loa vừa thấy liền biết hai phong thư không phải một người viết này phong thư là mẫu đơn viết nô tỳ đáp ứng quá tiểu thư vĩnh viễn không đem bí mật này nói cho người khác nô tỳ chết cũng sẽ đưa tới phần mộ đi nhưng nô tỳ nhịn không được vương gia thay đổi tiểu thư sau khi chết vương gia liền thay đổi trở nên tàn nhẫn trở nên vô tình hắn đối thế tử vừa đánh vừa mắng Thế tử lại thật cẩn thận, lại thảo hắn thích, hắn cũng ý chí sát đá, hắn đem thế tử nhốt ở phòng tối 4 năm ngày, hắn uống say sẽ ra sức đánh thế tử, mỗi ngày nục mạng. Tiểu thư, nô tỳ nhịn không được, nô tỳ không thể tin được, vương gia sẽ như vậy đối đại thế tử, người phó thác sai rồi người, ngài không nên bỏ xuống thế tử một người đi. Nô tỳ cho rằng, ngài đã chết, vương gia tính tình thay đổi, cho nên mới sai đại thế tử, thẳng đến có một ngày, vương gia uống say, méo thế tử cổ muốn giết thế tử. Hắn lung tung mà nói lời say, phẫn nộ mà bóp thế tử, nô tỷ mới biết được vương gia biết thế tử thân thế, nô tỷ dùng bình hoa đánh vỡ vương gia đầu, thế tử mới may mắn thoát nạn. Từ đó về sau, vương gia càng làm trầm trọng thêm mà ngược đãi thế tử, ngày ngày ở bên thai nói ngài như thế nào bị hoàng thượng giết, ngài là trình gia hại chết, hắn mỗi ngày xúi dục thế tử giết hoàng thượng, giết trình gia, báo thủ rửa hận. Tiểu thư, nô Tỳ làm sao bây giờ, nô tỷ nên như thế nào cứu thế tử, ngài giáo giáo nô Tỳ được không? Nô tỳ không biết vương gia là như thế nào biết được thế tử thân phận, ngài sau khi chết, có thể là hoàng thượng tế bái ngài thời điểm bị vương gia thấy, ngài không biết, thế tử bộ dáng cùng thái tử ra quá giống. Thế tử là hoàng thượng thân nhi tử A, vương gia muốn nhìn bọn họ phụ tử tương tàn, muốn mượn thế tử tay báo thủ, hắn hận ngài, hận hoàng thượng, hận thế tử, hắn tưởng thế tử giết hoàng thượng, lại nói cho thế tử đó là hắn cha ruột, nô tỳ không thể làm hắn như thế nào làm, nô tỳ không thể làm hắn hủy hoại thế tử. Nô tỳ tưởng đem chân tướng nói cho Thế tử, tiểu thư, ngài sẽ không trách ta không tuân thủ hứa hẹn đi? Tiểu thư nếu thấy Thế tử quá chính là ngày mấy, ngài cũng sẽ nói cho hắn, có phải? Hay không? Triệu Vương tay ở phát run, sắc mặt nhăn nhó, vẫn luôn cường đại đến tựa hồ không gì làm không được nam nhân toàn thân rất run, ở Vân Bất Hối bên người không ngừng mà phát run, Vân Bất Hối khiếp sợ đến cực điểm, Triệu Vương là hoàng thượng nhi tử. Nhận thấy được Triệu Vương cảm xúc không đúng, Vân Bất Hối cuống quýt ôm lấy hắn phát run thân mình. Không có khả năng, không có khả năng. Ta là phụ vương nhi tử, ta là phụ vương nhi tử. Ta không có khả năng là con hắn. Không có khả năng triệu vương suy nghĩ lung tung, ánh mắt tan dã vân bất hồi nói hết sở hữu đạo lý vô pháp chấn an hắn cảm xúc. Quá mức cường đại người đều có một cái nhược điểm, một khi hỏng mất liền như ngàn giảm vỡ đê, vân bất hồi gắt gao mà ôm hắn, không ngừng chấn an hắn cảm xúc, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, triệu vương thế nhưng là chỉnh ra hải tử. Triệu vương đột nhiên nhào hướng phó hài cốt. Mẫu đơn cô cô, ngươi lên, nói cho ta, này không phải thật sự. Hắn một đụng chạm kia hải cốt, kia hải cốt liền tan, Vân Bất Hối cũng suy đoán đến này phó hải cốt là triệu vương trong miệng mẫu đơn cô cô, nhưng nàng vì cái gì sẽ chết ở chỗ này. Vương ra, đừng như vậy, đừng như vậy Vân Bất Hối bắt lấy hắn điên cùng tay, triệu vương trên mặt tất cả đều là điên cuồng thần sắc, hắn sốt ruột mà bắt lấy Vân Bất Hối tay, ta cùng thái tử một chút đều không giống, có phải hay không? Vân Bất Hối nghĩ thầm. Hắn cùng thái tử đích sắc không rất giống, khả năng khi còn nhỏ giống, thái tử lâu bệnh, thân mình đã sớm suy sụp, dung nhăn cũng không còn nữa lúc trước, giờ phút này nàng cái gì đều không thể nói, sợ nói sai rồi lời nói, càng kích thích hắn cảm xúc. Triệu vương nằm liệt ngồi ở đại giếng, thống khổ mà bụng mặt, vẫn bất hối bồi hắn ngồi xuống, từ tin chung có thể thấy được, hắn khi còn nhỏ cũng quá đến không dễ dàng, lao triệu vương là hắn mười mấy tuổi thời điểm mới mất, triệu vương kia mười mấy năm đều ở bị ngược đái trưởng thành ngẫm lại đều làm người đau lòng. Nàng tuy rằng mất đi cha mẹ, nhưng cha mẹ đến chết đều là ái nàng, nàng dựa vào này phân ái căng quá nhiều năm như vậy. Hắn lại cho rằng chính mình cha không yêu hắn, cho nên vẫn luôn ngược đãi hắn. Nàng tựa hồ có thể nhìn đến một cái vì phụ thân vui vẻ hài tử không ngừng mà đổ máu rơi lệ hướng lên trên bờ. Nàng tựa hồ thấy một cái thiên chân hoạt bát hài tử ở phi người ngược đãi trung tử trở nên lạnh nhạt máu lạnh. Lao Triệu Vương cướp đoạt hắn ngây thơ chất phác, hắn vui sướng, hắn hạnh phúc, hắn sở hữu Thành tựu hôm nay hắn, này đối hắn mà nói, là thập phần tàn nhẫn. Nàng cho rằng, ít nhất lao triệu vương là yêu hắn, chẳng sợ nghiêm khắc một ít, trước sau là yêu hắn, triệu vương cũng chưa từng cùng hắn để qua Lão triệu vương sự tình. Nàng không biết như thế tàn nhẫn, thế nhưng đem hắn trở thành công cụ, tưởng phá hủy hoàng thượng, cuối cùng lại phá hủy triệu vương. Phụ vương, vì cái gì hắn mở mịn bất lực mà nằm liệt ngồi, vẫn bất hối ở hắn bên cạnh bồi hắn, triệu vương nói, từ nhỏ ta liền cảm thấy buồn bực. Vì cái gì nhà người khác cha như vậy yêu thương hài tử, ta phụ vương lại đối ta như vậy tàn nhẫn, ta nỗ lực mà thỏa mãn hắn sở hữu yêu cầu, làm ta không thích sự tình, ngươi biết không? Ta căn bản không thích tập võ, ta căn bản không thích binh pháp, ta thích thơ từ ca phú, thích đánh đàn, hắn lại nói ta học đòi văn vẻ, mê muội mất cả ý chí. Hắn nói muốn báo thủ, hắn nói ta mẫu thân là hoàng thượng bất tử, hắn muốn ta giết hoàng thượng báo thù đoạt hoàng thượng Giang Sơn, cho nên ta cần thiết muốn sẽ binh pháp, cần thiết muốn sẽ đánh giặc. Bởi vì chỉ có một vị lập tức vương ra mới có binh quyền, mới có cơ hội mà báo thủ. Ta nghe hắn. Ta làm này đó ta không thích sự tình, dân ra liền thành thói quen. Hắn trước khi chết còn nói cho ta, tương lai muốn giết hoàng thượng, muốn cho này Giang Sơn họ triệu. Ta chưa từng nghĩ tới, ta không phải con hắn, ta chưa từng nghĩ tới, hắn chỉ là tưởng ta cùng hoàng thượng giết hại lẫn nhau. Ta đối Giang Sơn có dạ tâm, từ mang binh sau, dạ tâm càng lúc càng lớn, đó là một loại trời sinh trinh phục cảm. Chẳng sợ hắn không làm ta đoạt Giang Sơn, chỉ sợ ta cũng sẽ đoạt chỉnh ra Giang Sơn. Hoàng thượng ngu ngốc vô đạo, nịnh thần giữa đường, quan lại bao che cho nhau, dân chúng lầm than. Ta tưởng, nếu là ta, ta nhất định sẽ làm được càng tốt, ta nhất định sẽ không làm ta thiên hạ trở nên không chịu được như thế. Ta hắn lắc đầu, nói được thập phần hôn loạn, đây là ta chính mình. Muốn làm sự tình, vì cái gì đến cuối cùng ta lại thành người khác báo thù công cụ, ta lại thành một cái đồ ngốc. Ta nhiều năm như vậy đều tin tưởng đồ vật trong một đêm đều thay đổi, vì cái gì, đây là vì cái gì. Hán đâm chính mình đầu, vẫn bất hối cuống quýt nắm lấy hắn tay, này không trách ngươi, không phải ngươi sai, vương, ra, đây là chính ngươi muốn làm sự tình, không phải sao. Ngươi muốn nảy giang sơn không phải sao. Chẳng sợ không phải lão vương ra, ngươi cũng muốn này giang sơn, cho nên này hết thảy đều không có biến hóa, ngươi vẫn như cũ có thể muốn ngươi giang sơn, hiện giờ chỉ là danh chính ngôn thuận thôi. Ngươi có thể hy sinh bất luận kẻ nào, ngươi có thể không cần lưng beo giết cha thí huynh đoạt vị đều danh, này không phải kết cục tốt nhất sao?" Triệu Vương cười ha ha, tiếng cười châm trọng, vẫn bất hối nhìn hắn, đôi mắt thường đỏ, đau lòng hắn thừa nhận sở hữu, hắn một lòng tôn kính người, là hắn dưỡng phụ, lại như vậy thương tổn qua hắn, hắn một lòng muốn giết người là hắn cha ruột, hắn thậm chí đã ở giết cha, hoàng thượng hiện giờ còn sống, nếu là đã chết, hắn nên lưng beo bao lớn áp lực, nên thừa nhận bao lớn chịu tội. Này tính cái gì? Hắn mỉa mai hàng vỉa hẹ tay, ta muốn hết thể ta chính mình thân thủ tới bắt, từ nhỏ cứ như vậy, ta buồn hai bàn tay trắng, ta hiện tại có được hết thể là ta chính mình dùng mệnh đổi lấy, cho dù là giang sơn cũng như thế, hiện giờ làm ta nhận hắn, này hết thể đều thành hắn tặng cho sao. Hắn tin ai, hắn tin cái gì? Ta yêu cầu cha ruột thời điểm hắn lại ở đâu? vẫn bất hối cứng họng vô ngữ, triệu vương lạnh nhạt mà đứng lên, đã thu thập chính mình sở hữu cảm xúc, vẫn bất hối đoán không được hắn hiện giờ suy nghĩ cái gì. Trong lòng nhưng thật ra thấp vọng lấy hắn ca tính là sẽ không nói cho hoàng thượng, bọn họ là thân sinh phụ tử đi. Triệu vương hôn một tiếng đoan chính, đem thư tín thu hảo, ôm vân bất hối theo dây thường đi lên, hắn đã khôi phục bình thường. Vân bất hối mới vừa vừa đứng định, triệu vương liền nói, đây giếng có một bộ hải cốt, ngươi phải cá nhân đi xuống thu thập, hảo hảo an táng. 242. Triệu vương hô một tiếng đoan chính, đem thư tín thu hảo, ôm vân bất hối theo dây thường đi lên, hắn đã khôi phục bình thường. Vân Bất Hối mới vừa vừa đứng định, Triệu Vương liền nói, "Đái giếng, có một bộ hải cốt, ngươi phái cá nhân đi xuống thu thập, hảo hảo an táng." Hắn dứt lời, bước nhanh rời đi, Vân Bất Hối muốn đuổi theo, Ba Nguyệt lại kinh hô, "Tiểu thư, ngươi chỗ nào bị thương, trên tay đều là vết máu." Vân Bất Hối không trả lời, chỉ là ngơ ngác mà nhìn hắn rời đi bóng dáng. Kinh thành sợ là tái khởi phong vân. Vân Bất Hối không rảnh lo chính mình thương, lập tức đi đại lao, ngục tốt là Triệu Vương người, hiển nhiên chịu quá phân phó. Không làm khó vân bất hối, thực mau khiến cho nàng đi vào, tuyên vương mấy người thấy nàng trên tay tất cả đều là huyết, vội hỏi nàng ra chuyện gì. Vân bất hối nói, triệu vương, phụ vương, triệu vương là hoàng thượng nhi tử. Tuyên vương ngẩn ra, chật tức giận mắng, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì. Phụ vương, là thật sự vân bất hối đem sự tình hôm nay thành thành thật thật mà nói một lần, hỏi tuyên vương, phụ vương, việc này không có khả năng một chút manh mối đều không có, ngài ngẫm lại năm đó có phải hay không có cái gì khả nghi địa phương triệu vương mẫu thân thị nữ không có khả năng vô duyên vô cớ lưu lại như vậy tin nay chỉ là âm mưu của hắn ngươi đừng mắc mưu hắn sao có thể là hoàng huynh nhi tử tuyên vương tức giận nói âm mưu vẫn bất hối sốt rồi nói phụ vương hắn có cái gì âm mưu hắn thực vui vẻ chính mình hoàng thượng nhi tử sao hắn hiện giờ biết sự thật này cũng không tính toán nói cho hoàng thượng cũng không tính toán thừa nhận này đối hắn mà nói có thể có chỗ tốt gì Hắn sẽ để ý xoán vị đều danh sao? Hắn đều không để bụng, hiện giờ hắn vẫn cứ tính toán mang binh đi Ninh Châu cùng mộ bạch khai chiến. Phụ vương, nếu hắn thật là hoàng thượng nhi tử, ngươi nguyện ý thấy người trong nhà lẫn nhau tàn sát sao? nay cuối cùng không phải như lão vương ra mong muốn sao? Tóm lại chuyện này ta một chữ đều không tin. Tuyên vương giận nói. vẫn bất hối cũng nổi giận, ngươi không tin, hảo, ngươi không tin, chờ thêm mấy ngày thu được mộ bạch chết trận xa trường tin tức, ta xem ngươi tin hay không? Tuyên vương hiển nhiên bị chọc giận, chỉ vào vân bất hối, rung rẩy không thôi, vân bất hối cũng không nghĩ nói như vậy trong nói, nhưng triệu vương mới vừa biết tin tức này, tâm tình hỗn loạn, ai biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới, vạn nhất thật sự lãnh binh đi Ninh Châu cùng trình mộ bạch một trận tử chiến, trình mộ bạch ở trên chiến trường không phải đối thủ của hắn, nếu có tổn thương làm sao bây giờ, lại nói, nhà mình huynh đệ, cần gì phải giết hại lẫn nhau. Triệu vương nếu là hoàng thượng nhi tử, danh chính nguồn thuận kế vị, chính ra tất cả mọi người không cần chết. Nam quốc cũng không có chiến loạn, ba tánh cũng sẽ không bất hạnh chiến loạn, đây là kết cục tốt nhất. Vân Bất Hối nói, Phụ Vương, ta biết ngài suy nghĩ cái gì, ngài ở đánh cuộc, mộ bạch có hay không khả năng đánh bại Triệu Vương, nếu mộ bạch thắng, như vậy. Ngài chính là ngôi vị hoàng đế người thừa kế, ngài cũng có gia tâm, cũng tưởng vị trí kia, ngươi cũng tưởng giữ được trình ra gia Giang Sơn. Nhưng ngài lấy mộ bạch mệnh đi đánh cuộc, ở lòng ta, trình mộ bạch mệnh so với kia ngôi vị hoàng đế quan trọng nhiều. Ta tình nguyện người khác được đến kia ngôi vị hoàng đế, trình mộ bạch bình bình an an cả đời. Triệu vương thiên chân vạn sắc là hoàng thượng nhi tử, ngài không có khả năng một chút ấn tượng đều không có, vậy ngươi nhưng có nhớ rõ hắn khi còn nhỏ diện mạo, mẫu đơn nói, hắn cùng thái tử ra lớn lên rất giống, ngài không có phản bắt ta, ngài cũng biết là sự thật, nếu là sự thật, hắn là trình gia người, đó chính là đại hoàng tử, danh chính ngôn thuận người thừa kế, hắn vốn là nên kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu khăng khăng nội chiến. Mặc kệ là nào một phương thắng lợi, với Nam Quốc đều là bất lợi, nước láng giềng như hổ rình ngồi chúng ta chẳng sợ chiến thắng, cũng là thắng thảm, có thể ứng phó nước láng giềng quân đội sao. Ngài liền không thể từ đại cục suy xét sao. Chính ra người kế thừa ngôi vị hoàng đế, Ngài vẫn như cũ là vương gia, chúng ta người một nhà vẫn cứ vui vui vẻ vẻ cả đời, vì cái gì một hai phải đi tranh này đem ghế rửa. vẫn bất hối truyền thuyết vương gia tâm sự, cái này làm cho hắn thẹn quá thành giận, trình hữu thiên lắc đầu. Ý Bảo Vân bất hối đừng nói nữa. Vân bất hối nói, "Phụ vương, ta thiệt tình thỉnh cầu ngài, có thể chứng minh này hết thảy, hòa bình mà kết thúc." Triệu vương tính tình ngươi cũng rõ ràng, hắn không có khả năng cùng hoàng thượng nói, bọn họ là thân sinh phụ tử, hắn hậu thiên vẫn như cũ sẽ xuất binh, chúng ta có thể tránh cho không cần thiết thương vong, thật sự có thể tránh cho giết hại lẫn nhau, ngài cũng không nghĩ người một nhà cuối cùng khuyết thiếu ai." "Ngươi căm mồm." Triệu vương cả giận nói, Trình Ngục Đông nói, "Phụ vương, nhị tẩu nói được có đạo lý." Nếu hắn thật sự hoàng thượng nhi tử, đó chính là người một nhà, hà tất khơi mào chiến sự, cuối cùng còn không cho nước láng giềng người cấp chê cười, lại nói khởi sướng chiến sự, bao nhiêu người muốn thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Liên tính hắn là hoàng thượng nhi tử, chính hắn đều không muốn thừa nhận, ai có thể buộc hắn thừa nhận. Chỉ cần hoàng thượng thừa nhận, vậy có thể. Vân bất hối trầm giọng nói, một vị hoàng tử, không cần thiết mỗi người đều thừa nhận, chỉ cần hoàng thượng nói hắn là, hắn chính là. Vân bất hối trở lại tướng phủ. Lâm Huyền Nhi thỉnh đại phu vì nàng băng bó, chỉ là tiểu miệng vết thương cũng không tạo thành nhiều nghiêm trọng thương. Nàng hỏi Bắc Đường Trấn Nam, ngươi phái sát thủ đi sát triệu vương, ngươi nói bậy gì đó? Bắc Đường Trấn Nam nói, ta muốn giết hắn, đã sớm động thủ, hà tất ở cái này thời điểm thượng động thủ? Vẫn bất hối lâm vào trầm tư, đó là ai phái ra sát thủ? Ngươi hôm nay cùng triệu vương rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Gặp được ám sát sao? Lâm Huyền Nhi lo lắng hỏi, vẫn bất hối còn lại là trầm tư không nói. Nghĩ triệu vương cùng hoàng thượng sự, nếu có thể nói phục triệu vương từ bỏ, tiểu bạch ở Ninh Châu cũng sẽ không vất vả như vậy, nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn đi Ninh Châu, đi hắn bên người. Lại chờ một hai ngày, đem sự tình đều giải quyết, nàng nhất định đi tìm hắn, tại đây phía trước, nàng nhất định phải đem này hết thể đều xử lý tốt. Hoàng cung, triệu vương nhìn trên giường ốm yếu lao nhân, hắn dùng ngũ thạch tán đã có một đoạn thời gian, thần chí tăng dã, gần nhất vẫn luôn ở hôn mê, lại dùng một tháng dưới hắn cũng liền sống thọ và chết tại nhà. nay hình dung tiểu tụy nam nhân là hắn cha ruột, triệu vương nắm tay nắm chặt, ánh mắt tối nghĩa, trong lòng dâng lên một cổ hận ý. nếu hoàng thượng là hắn cha ruột, vì cái gì ở hắn thích nhất phụ thân thời điểm hắn không ở, nếu ngay từ đầu có chính mình phụ thân ở, hắn từ nhỏ liền sẽ không có như vậy nhiều thống khổ, ký ức cũng sẽ không tất cả đều là một mảnh u ám, chưa từng vui sướng. ở trong lòng hắn, hoàng thượng hiển nhiên thất trách, hắn không xứng đương phụ thân hắn. Hoàng thượng nhận thấy được mép giường có người, mơ mơ màng màng mà kêu muốn uống thủy, cung nữ đều bị tống cổ đi ra bên ngoài, triệu vương nhìn trên giường đáng thương lão nhân, hận ý càng ngày càng thâm, hắn tiêu thủy, hắn muốn uống thủy. Hắn năm tuổi thời điểm, bối không gia binh pháp bị lao triệu vương nhốt ở trong phòng tối, ba ngày ba đêm, không ăn không uống, hắn cũng tiêu thủy, hắn muốn uống thủy, nhưng phụ thân hắn lại ở đâu. Triệu vương phất tay áo bỏ đi.